1, tan thành mây khói. Ngày xuân dương quang xuyên thấu qua pha lê chiếu vào kinh đều bệnh viện một gian đặc cấp phòng bệnh chung chiếu dọi ở trên giường bệnh ngủ say nữ hải nhi trên người. Trên giường nữ hải nhi sắc mặt tái nhợt, tái nhợt đến gần như trong suốt, này khiến nàng nhìn qua là cái dễ toái bút bê xứ, đặc biệt là dưới ánh nắng chiếu dọi ở trên người nàng khi càng là cho người ta một loại nàng tùy thời đều sẽ tiêu tán với thiên địa chi gian cảm giác. Nàng khuôn mặt tinh xảo. Quỳnh mũi môi anh đảo chỉ là kia môi anh đảo phía trên nguyên bản hẳn là phẫn nộ nhan sắc giờ phút này lại cũng cùng nàng màu da giống nhau tái nhợt đến làm người có chút đau lòng. Nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt, làm người nhìn không tới nàng đôi mắt chỉ có thể nhìn đến một đôi trường mà quang vút lông mi dưới ánh nắng chiếu dọi xuống giống tản ra nhu hòa quang huy. Nàng là Liễu Như Yên, kinh đô chính giới đại lão liêu gia đời thứ ba duy nhất đại tiểu thư cũng là kinh đô cố gia duy nhất ngoại tôn nữ nhi. Nàng là ở Liễu Cố hai nhà chờ đợi trung sinh ra, nàng nên là vừa sinh ra liền tập trăm ngàn sủng ái tại một thân thiên chi tiểu nữ, quá vô ưu vô lự đại tiểu thư sinh hoạt. Nhưng mà, trời không chiều lòng người, sinh ra cùng ngày, Liễu Cố hai nhà liền bị bác sĩ báo cho, nàng thân hoạn bẩm sinh tính bệnh kín, liền tính là dốc lòng che chở, cũng sống không quá 24 tuổi, không chỉ có như thế, nàng còn không thể giống bình thường hai tử giống nhau thoăn thoắt ngược xuôi, cái nhau ầm ĩ. Nếu không, vô cùng có khả năng trên đường chết non. Vì thế, liêu cố hai nhà đối nàng thái độ liền thay đổi, thật cũng không phải không thích nàng, hoàn toàn tương phản. Bọn họ càng thương thích nàng, chỉ là ở đối mặt nàng thời điểm, lại cũng đều thật cẩn thận, sợ nàng bị va chạm, ngay cả nói chuyện cũng đều là khinh thanh tế ngữ, thả vì nàng, liêu cố hai nhà càng là tìm khắp toàn thế giới danh y để chuyên gia Cho nên, nguyên bản nên tùy ý hưởng thụ nhân sinh nàng. Từ vừa sinh ra, liền buôn ba với các đại bệnh viện tri gian, bệnh viện phòng bệnh thành nàng ra, nhìn hai tử khác cho nhau cười giỡn chơi đùa, nhảy nhót chạy về phía phụ mẫu của chính mình thân nhân, nàng chỉ có thể hâm mộ nhìn. Khi còn nhỏ nàng đặc biệt khổ sở, bởi vì cả nhà đối đãi nàng thái độ đều cùng người khác không giống nhau, sau lại nàng chậm rãi lớn lên, cũng minh bạch chính mình đặc thù chỗ, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút khổ sở cho nên sau lại nàng ngốc tại bệnh viện thời gian liền dần dần nhiều lên, không xuất hiện ở nhà người trước mặt làm cho bọn họ vừa thấy đến nàng liền trở nên thật cẩn thận, là nàng có thể vì người nhà làm duy nhất sự tình. Nàng không có giống khác tiểu bằng hưu giống nhau đi đi học, bởi vì thân thể của nàng chịu không nổi một chút ít lăn lộn, người nhà sợ nàng bị bị va chạm, liền không cho nàng đi, nhưng nàng lại không thể không học tập, vì thế liền thỉnh chuyên nghiệp ra giáo, giáo nàng biết chữ, học tập. Đại để là bởi vì ông trời tại thân thể thượng cho nàng quá nhiều thương tổn, cho nên liền cho nàng một cái đã gặp qua là không quên được thông minh đầu dưa. Mười tuổi lúc sau, liền không còn có giáo viên có thể giáo nàng, liêu cố hai nhà thấy vậy, cũng không miễn cưỡng nàng, chỉ là nàng muốn làm cái gì, nghĩ muốn cái gì, đều tận lực thỏa mãn nàng. Mười hai tuổi năm ấy, nàng bởi vì chính mình bị ốm đau tra tấn, liền bắt đầu gặm nổi lên y học tri thức, Bất luận là Trung Y hay vẫn là Tây Y, nàng đều thực cảm thấy hứng thú, cho nên nàng người nhà cũng cho nàng cung cấp khá nhiều tài nguyên, còn chuyên môn thỉnh một ít giáo viên tới giáo nàng. Chẳng qua, bởi vì thân thể nguyên nhân, nàng không học một bụng tri thức, lại không có dùng võ nơi. Theo chữa bệnh càng ngày càng phát đạt, thêm chi liếu cố hai nhà nghĩ mọi cách thế nàng tìm được rồi trên thế giới đứng đầu bác sĩ, nàng bản nhân cũng tương đương phối hợp trị liệu. Cho nên Liễu Như Yên rốt cuộc tránh khỏi sống không quá 24 tuổi ma chú, hơi có chút gian nan sống đến hiện tại. Năm nay nàng 28 tuổi, đừng nhìn giờ phút này trên giường Liễu Như Yên rất là bình tĩnh an tường, nhưng kỳ thật giờ phút này Liễu Như Yên lại là vẻ mặt dại ra nhìn chính mình lăng không phập phình ở giữa không trung, dưới chân, là một tòa sinh đẹp đến giống như tiên cảnh giống nhau tiểu đảo. Từ nàng góc độ, có thể nhìn đến trên đảo hai tràng kiến trúc. Trong đó một chàng tựa hồ là biệt thự, mà bên cạnh kia chàng là cái gì nàng không biết, hai chàng kiến trúc trước là một tảng lớn đồng ruộng, đồng ruộng phía trước là một cái lộ, ven đường có cái đại đại ao, cùng nước biển cách ly mở ra. Dọc theo con đường kia vẫn luôn đi, liền sẽ nhìn đến một tòa tiểu kiều. đến nỗi kia kiểu là đi thông nơi nào, nàng lại nhìn không ra tới, bởi vì bên kia bị nồng đầm xương trắng bao phủ, làm người xem không rõ. Nàng không biết cái này địa phương là nơi nào, nàng tưởng đi xuống xem cái đến cuối cùng, lại chỉ là có thể tại chỗ vừa động cũng không thể động, giống như nàng chỉ là cái người đứng xem dường như, nàng có chút kỳ quái, chính mình vì sao sẽ mặc danh đi vào cái này địa phương. Nhưng vào lúc này, nàng cảm thấy chính mình ngực có chút buồn đau, loại này buồn đau so ngày xưa đau đớn càng sâu gấp 10 lần, trên giường nữ hài nhi nhẹ nhàng nhắm đôi mắt đột nhiên mở to mở ra, trong lúc nhất thời cặp kia như sao băng sán sán con ngươi sáng quắc rực rỡ nhưng là trong lòng buồn đau khiến cho cặp mắt kia có chút tạm đạm liếu như yên muốn ngồi dậy lại không có thành công nàng gian nan ho khan hai tiếng lại cảm thấy yết hầu một ngọn tức khắc mùi máu tươi nhi liền tràn ngập toàn bộ miệng mũi nàng vươn bạch đến có chút trong suốt tay xoa xoa khoẹt miệng lại lần nữa ý đồ ngồi đứng lên tới lại vẫn như cũ không có thành công nàng thanh âm có chút khàn khàn trầm thấp tự dối một tiếng xem ra Bệnh tình của ta là càng ngày càng nặng, nói không chừng khi nào này mạng nhỏ nhi liền không có đi. Nàng đem đầu chuyển hướng bên ngoài kia phiến môn, nhưng kia phiến môn vẫn như cũ gắt gao đóng cửa, nhìn hồi lâu, cũng không có nàng muốn gặp người nhà. Nàng đông nhiên liền cảm thấy chính mình có chút mệt mỏi, mệt mỏi, nàng thực vây, rất muốn ngủ. Nghĩ như vậy, nàng liền cảm thấy chính mình mí mắt càng ngày càng trầm càng ngày càng trầm, mà cặp kia sao băng sán sán hai trong mắt chung. Dần dần mất đi quan hoa nàng rốt cuộc, đã ngủ. Ngủ quá khứ liệu như yên không có nhìn đến chính mình trên tay xuất hiện lệnh người kinh ngạc biến hóa, nàng cái tay kia thượng mang ông ngoại nghe nói là cầu bồ để trong chùa cao tăng ban cho một quả không chút nào thu hút hạt châu chẳng nhẫn, chính là kia cái không chấp mắt nhẫn, thế nhưng thông thả hấp thu nàng kia một tay máu tươi. Hấp thu nàng máu tươi nhẫn, phản phất sống giống nhau, từ không chút nào thu hút bộ dáng, biến thành tinh ánh dịch thấu màu xanh lục hạt châu Ở kia hạt châu trung gian, nếu nhìn kỹ nói, còn có thể nhìn đến một giọt nho nhỏ bọc nước, đồng dạng trong suốt, lẽ nhu hòa quan mang. Người tới nột, mau tới người nột, có người rất trong sông lạp. A nha, ta thiên, thực sự có người rơi vào trong sông, người tới nột, cứu mạng A, có hài tử rơi vào trong sông lạp. Thiên nột, đó là liều ra nha đầu A, mau mau, mau đi cá nhân kêu lý tiểu phân, liền nói nàng nữ nhi rơi vào trong sông lạp. Nam Tiểu Hà ước chừng có 10 mét khoan, nó vốn không phải một cái sông lớn, ngày thường giữa sông Thủy cũng không thâm, Thủy thâm chỉ đến đại nhân đầu gối như vậy. Ngày xưa, bọn nhỏ thường xuyên tại đây trong sông chơi đùa, chỉ là gần nhất này thiên hạ nổi lên liên miên bất tận mưa to, thế cho nên toàn bộ giữa sông Thủy đều phải tràn ra đến mặt đường. Lúc này, ở kia giữa sông ương, một cái thân ảnh nho nhỏ theo nước sông lưu động dựng lên khởi phù phù, lúc này, đúng là người ít nhất thời điểm giống nhau sức lao động đều đi làm đi, dư lại không phải lão nhân chính là hài tử, cho nên ven đường người không nhiều lắm, nhìn giữa sông như vậy thâm thủy, các lão nhân là không dám dễ dàng đi xuống cứu người, mà tiểu hài tử liền càng không cần phải nói, chỉ có chút không biết làm sao đứng ở ven đường, chờ đợi có người tiến đến cứu giúp. Chương 2: Nàng bắt lấy Mỹ Nam. Liễu Như Yên cảm thấy chính mình một giấc này ngủ đến cực lâu, lâu đến phảng phất có một thế kỷ. Đương nàng lại có cảm giác thời điểm, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người đều thực lãnh, như là bị ngâm mình ở nước lạnh chung dường như, về sau nàng cảm thấy chính mình thân mình chầm xuống, giống như bị thứ gì đánh một chút, nháy mắt, nàng cảm giác chính mình gái mũi lỗ thai đều ở nước vào. Là ai? Ai dám đối với ta như vậy? Liệu như yên tuy rằng thân thể không tốt, nhưng người trong nhà lại trước nay đều là đối nàng che chở đầy đủ, sợ lãnh bị ủy khuất. Nàng thật sự nghĩ không ra, ai dám sấn nhà nàng người chưa chuẩn bị mà đem nàng chầm nước vào chung, đây là, muốn chết đuôi nàng sao. Nàng vốn dĩ liền sống không lâu, là ai như vậy gấp không chờ nổi muốn nàng mệnh. Nhưng vào lúc này, một đạo không biết từ đâu tới đây bóng người đột nhiên xuất hiện, không đợi mọi người thấy liền bùm một tiếng nhảy vào giữa sông, nhắm thẳng giữa sông nho nhỏ bóng người chạy vội bơi qua đi, mắt sắc người nhìn đến kia nhảy vào giữa sông chính là một cái người mặc con trang. Liêu chữ tức đầu nam tử. Phượng Khuynh ca biết bơi cực hảo, xuống nước sau, bất quá ba lượng hạ liền bơi tới liễu Như Yên trước mặt, thấy tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch giống như vượng mê qua đi, hắn hơi nhăn lại một đôi mày kiếm, một bàn tay đem liễu Như Yên hướng hoài một vòng, một cái tay khác liền dùng sức du hướng bờ sông. liễu Như Yên chỉ cảm thấy một con cường mà hữu lực bàn tay to hướng chính mình trên eo một ôm, sau đó nàng liền đâm vào một cái cứng rắn tựa hồ là người ngược phía trên. Ngay sau đó liền từ kia bộ ngực phía trên truyền đến từng trận nhiệt khí, nàng theo bản năng hướng kia ngực bên trong chui toản, ân, quả nhiên càng ấm áp nhiều, không biết có phải hay không bởi vì đột nhiên có cảm giác an toàn, liều như yên cư nhiên ở ngay lúc này lại hôn mê bất tỉnh. Phượng Khuynh ca bị trong lòng ngực vật nhỏ thình lình xẻ ra động tác làm cho cương cứng đờ, làm hại hắn thiếu chút nữa nhi không bảo trì thân hình, nếu không phải hắn phản ứng mau. Chỉ sợ lúc này hắn cùng trong lòng ngực vật nhỏ lại bị nước sông vọt vào giữa sông. Như thế, chỉ sợ hắn liền phải làm chỗ tối nhìn hắn binh chế dễ Cũng may trong lòng ngực vật nhỏ cũng chỉ động như vậy một chút, bọn họ ly bờ sông cũng là không xa, cho nên cũng liền 2 phút thời gian, Phong Khuynh ca liền ôm liếu như yên lên bờ. Sau đó, Phong Khuynh ca nhìn quanh một chút bốn phía đã mở miệng, xin hỏi, ai nhận được vị tiểu cô nương này? Hán thanh em ôn nhuận trung mang theo từ tính tiếng nói dị thường dễ nghe, lập tức liền có nhiệt tâm đại nương đứng dậy nói: đồng chí, đồng chí, ta nhận thức, đây là nhà ta cách vách liêu ra cô nương, cũng không biết sao liền dứt vào trong sông. Lúc này nàng mẹ ở đi làm nhi, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Nếu không, trước đêm nàng ôm đi nhà ta, ta cho các ngươi nấu chén canh gừng khư khư hẳn. Phượng Khinh Ca nhìn thoáng qua hoài nho nhỏ nhân nhi, chỉ thấy má nàng đỏ bừng môi phía một chút bạch, rồi tay xem xét cái chán của nàng, không có gì bất ngờ xảy ra, có chút nóng bỏng, hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu nghiêm trọng, liền đáp, đa tạ đại nương, còn thỉnh đại nương dẫn đường. mặt khác, này tiểu cô nương đang ở phát sốt, đại nương cũng biết phụ cận chỗ nào có đại phu. a, phát sốt. trương đại nương xem xét kia bị tuổi trẻ đồng chí ôm liếu ra nha đầu, thấy nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn thật như là ở phát sốt. Vội vàng đối bên người một cái ước chừng bảy tám tuổi tiểu Nam Hài Nhi nói, Tam tử, ngươi chạy nhanh đi phía trước đầu đường thỉnh vương đại phu lại đây, nói cho hắn thực xuất ruột. Kêu kêu Tam tử tiểu Nam Hài Nhi gật đầu lên tiếng, phi cũng dường như đi rồi, tốc độ kêu kêu một cái mau à, xem đến vượng khuynh ca ánh mắt sáng lên, như thế cái tham gia quân ngũ hảo nguyên liệu đâu, chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại còn quá nhỏ chút, nếu tuổi tác lại lớn hơn vài tuổi. Chỉ bằng hắn kia linh hoạt đến cùng con khỉ dường như thân hình, hắn cũng đến đem hắn mang đi bộ đội luyện luyện, nói không chừng liền lại là một viên mánh tướng đâu. Lúc này Liễu như yên cảm thấy đặc biệt khó chịu, nàng trên người trong chốc lát hình như là chứ hỏa dường như, trong chốc lát lại như là rất vào động băng lùng, quả thực chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên nột, thật thật là khó chịu đến muốn chết, nàng còn chưa từng có như vậy khó chịu quá, mặc dù là nàng ngực buồn đau thời điểm cũng không có như vậy khó chịu quá. Thục độc y dư thư nàng biết, chính mình hiện tại phỏng trừng là phát sốt, hiện tại toàn thân mềm mại không có sức lực, chỉ là miễn cưỡng có thể nghe được có người ở nàng bên thai nói chuyện, trong đó có cái nam nhân thanh âm đặc biệt dễ nghe, ôn nhuận mà từ tính, làm người vừa nghe, tựa hồ lô thai liền sẽ mang thai dường như. Nghĩ vậy nhi, nàng mặt càng đỏ hơn, nàng càng không biết chính mình vì cái gì sẽ ở như vậy thời điểm còn có tâm tình tưởng chuyện như vậy. Nàng sống đến 28 tuổi, liền cái luyến ái cũng chưa nói qua, nàng cũng chưa nghĩ đến chính mình cư nhiên sẽ đang nghe đến một người nam nhân thanh âm thời điểm nghĩ vậy dạng sự tình, quả thực quá mắc cỡ. Ai nha, đồng chí, mau mau, khương năng tới, ta xem tiểu yên này sắc mặt càng đỏ, sợ là thiêu đến lợi hại hơn, ngươi chạy nhanh tránh ra, làm ta đem khương năng cấp tiểu yên uy đi xuống, trong chốc lát vương đại phu tới lại làm hắn cấp tiểu yên hảo hảo xem xem. Nay một chén là của ngươi, ta phóng trên bàn ngươi bản thân uống A. Trương Đại Nương bưng hai chén nóng hôi hổi canh gừng tiến vào đối kia tuổi trẻ đồng chí nói. Phong khuynh ca có chút xấu hổ nhìn nhìn chính mình eo, không phải hắn không nghĩ tránh ra, mà là hắn trên eo dây lưng giờ phút này đang bị một con tay nhỏ gắt gao bắt lấy, giống như là bắt lấy cái gì chân bảo dường như, vẫn là cái loại này vùng lòng tay liền sợ biến mất không thấy cái loại này, cho nên hắn muốn cho cũng vô pháp như làm. Nguyên bản, Phượng Khuynh ca là tính toán đem người buông liền đi, rốt cuộc người khác cũng cứu, chuyện này cũng làm, nên rời đi, chính là không nghĩ tới trong lòng ngực hắn vật nhỏ cư nhiên lôi kéo hắn dây lưng không buông tay, hắn thử qua bẻ ra tay nàng, nhưng hắn bẻ ra một cây nàng lại chảo một cây, nhìn kia nho nhỏ nộn nộn chảo tử bị hắn có chút thô bạo bẻ đỏ, hắn liền rốt cuộc không thể đi xuông cái kia tay. Đại nương, nàng có thể là sốt mơ hồ, bắt lấy ta không bỏ. Ngài đem canh gừng cho ta, ta tới uy nàng uống hảo. Cuối cùng, Phượng Khuynh ca thật sự không có cách nào, căng ra đầu như thế nói. Nói thật, chuyện này, hắn Phượng Khuynh ca trưởng đến 22 tuổi nhưng đều còn không có trải qua đâu. Không nghĩ tới lần này tới như vậy cái xa xôi địa phương ra cái nhiệm vụ, cư nhiên còn muốn uy một cái tiểu cô nương uống đồ vật. May hắn thủ hạ binh giờ phút này đều thực tự giác rời xa nơi này bằng không làm cho bọn họ nhìn đến nhà mình lão đại cư nhiên sẽ huy một cái tiểu cô nương uống đồ vật chỉ sợ một đám cầm đều đến rớt đến trên mặt đất đi a nga tốt tốt trương đại nương nhìn thoáng qua liếu ra nha đầu tay ai nha thật đúng là suốt mơ hồ a thế nhưng bắt lấy nhân ra dây lưng không thả lỏng cũng mất công nha đầu này mới là cái 10 tuổi tiểu nha đầu nếu bằng không đã có thể phải bị người ta nói nhàn thoại lạc trương đại nương trong lòng cảm thán Một bên đem trên tay thiếu cái khẩu tử chén đưa cho trước mắt cái này tuổi trẻ Tuấn lang quân nhân đồng chí. Phượng Khuynh ca nhìn kia chén thượng khuyết điểm, mày hơi không thể thấy nhăn lại, này khẩu tử nếu là đem tiểu cô nương nộn nộn ngôi cấp cắt chứ nên làm cái gì bây giờ. Bất quá hắn vẫn là tương đương nhanh chóng tiếp nhận chén, nhanh chóng đem khẩu tử chuyển tới bên kia, lúc này mới một tay nâng lên tiểu cô nương đầu, chiều nàng trong miệng uy canh ngừng chương 3, Phun hắn vẻ mặt. Cây độc canh gừng theo miệng chảy vào hết hầu, khiến cho liếu như yên kịch liệt ho khăng lên. Uống đi vào về điểm này, nhi canh gừng trực tiếp đã bị nàng phun ra. Thật sự là nàng đợi này liền không ăn qua như vậy cây độc đổ vỡ, cây đến nàng nước mắt đều ngăn không được ra bên ngoài lưu. Hảo đi, liếu như yên cần thiết nói, đây đều là nàng thân thể thượng tự nhiên phản ứng, tuyệt đối không phải nàng làm ra vẻ. Thật sự, mà giờ phút này, phượng khinh ca kia một đôi mảy kiếm nhăn chặt muốn chết. Sắc mặt tâm trầm đến muốn tích ra thủy tới, bởi vì, này đáng chết tiểu nha đầu, cư nhiên phun ra hắn vẻ mặt. Vẻ mặt ta, hắn có rất nhỏ khiết tích hảo sao. Tuy rằng bởi vì tham gia quân ngũ duyên cớ, tình huống này đã khá hơn nhiều, chính là, bị cái tiểu nha đầu phun ra vẻ mặt, nếu đổi cá nhân, hắn tuyệt đối bóp chết hắn. Phượng Khuynh ca lạnh lùng nhìn một trên giường vật nhỏ, rất muốn phát hỏa, kết quả liền thấy nàng khỏe mắt nước mắt tựa như thủy giống nhau. Đại viên đại viên ra bên ngoài tích, xem đến hắn trong lòng phát mau, nại nại nói, nữ nhân đều là thủy làm, quả nhiên không có sai, nhìn xem, như vậy cái tiểu nha đầu, kia nước mắt đều có thể xuyên thành chân châu, mà phun ra một mồm to liễu như yên, giờ phút này cuối cùng là cảm thấy hơi chút thoải mái một ít, có chút gian nan mở bừng mắt, tức khắc một đôi sáng sáng như sao băng đôi mắt liền hấp dẫn phượng khuynh ca tâm thần, nguyên bản chính lạnh lùng nhìn trầm trầm liễu như yên phong khuynh ca. Bị này song sán sán đôi mắt xem đến có chút thất thần. Mà liệu như yên vừa mở mắt, đập vào mắt, chính là một trương như đao tức giống nhau tuấn lãng mặt. Một đôi mày kiếm nhăn chặt muốn chết, tựa hồ ẩn hàm tức giận, cái mũi cao ngất thẳng thắn, một đôi giày mỏng vừa phải lại có vẻ có chút gợi cả môi. Giờ phút này người này trong mắt tựa hàn băng nay song lạnh lùng nhìn nàng. Nhìn tựa hồ có chút dò người, bất quá, nàng lại không sợ, phải biết rằng, nàng ngoại ông ngoại bà ngoại, Ba vị cứu cứu năm cái đường ca, nhưng đều là trong quân cực kỳ nhân vật lợi hại, kia mặt không giận tự uy. tuy rằng nhìn đến nàng thời điểm bọn họ sẽ không tự chủ được thu liễm một ít, có vẻ nhu hòa nhiều, bất quá, nàng lại trộm gặp qua ông ngoại lạnh mặt, uy nghiêm hướng về phía các cứu cứu phát hỏa bộ dáng, mà người này tuy rằng trên mặt tản ra hàng giám, nhưng không bằng ông ngoại hung. Đây là liễu như yên đối phượng khinh ca ấn tượng đầu tiên, đệ nhị ấn tượng đó là... Thật là đáng tiếc như vậy đẹp một chương anh tuấn mặt, cư nhiên cũng không biết hảo hảo tẩy rửa mặt, nhầm kia một quán vết nước rớt rầm rề dính ở trên mặt, chẳng lẽ hắn không khó chịu sao? Cũng thật là đủ rồi, Liễu Như Yên có chút ghét bỏ đôi môi, trong lòng thầm than. Này tiểu nha đầu còn dám ghét bỏ chính mình. Phượng huynh ca trong lòng tức giận càng sâu, đừng tưởng rằng hắn không có nhìn đến kia nha đầu mịt mờ bĩu môi đổ vật, nàng cho rằng hắn không nghĩ đem trên mặt dơ đồ vật cấp leo sao? Hắn nhưng thật ra tưởng, kia cũng muốn hắn có thể đi được khai a Buông tay. Hắn một đôi con ngươi hàm chứa lửa giận, phảng phất muốn đem liếu như yên cả người đều thiêu nóng chạy tựa. Liếu như yên bị này, nam nhân trong mắt đột nhiên hỏa khí hoàng sợ, căn bản không thú vị đến chính mình tay còn bắt lấy nhân ra dây lưng, tự nhiên liền không có nghe minh bạch này nam nhân đang nói cái gì. Cho nên, liếu như yên cặp kia sán sán trong con ngươi hiện lên một kia nghi hoặc, Giống như đang nói ngươi đang nói cái gì? Mà quỷ dị, Phượng Khuynh ca thế nhưng nháy mắt đã hiểu nàng trong mắt nghi hoặc, thanh âm không tự chủ được liền mềm xuống dưới, từ tính ôn nhu nói, ta nói, ngươi nên bắt tay buông lỏng ra. Nói xong lời này, Phượng Khuynh ca lại là sừng sốt, hán, thế nhưng bị một tiểu nha đầu một ánh mắt cấp làm cho thay đổi chính mình ước nguyện ban đầu. Nghĩ vậy nhi, Phượng Khuynh ca ánh mắt lại là lạnh lùng. Hắn sao lại có thể bị một tiểu nha đầu tả hữu chính mình tư tưởng. Đừng nói kẻ hèn một tiểu nha đầu, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ làm hắn dễ dàng thay đổi ý nghĩ của chính mình. Cho nên hắn nhìn trước mắt tiểu nha đầu, không còn có phía trước ôn nhuận, mà là một mảnh lạnh băng. Theo Phượng Khuynh ca dứt lời, Liễu như Yên mới phát hiện, chính mình tay, thế nhưng, thế nhưng bắt lấy người nam nhân này dây lưng. Nàng mặt đằng một chút từ gương mặt hồng tới rồi bên hai tay như là bị lửa đốt dường như lập tức liền rụt trở về, thanh âm không tự chủ được liền run run, lắp bắp nói, xin, xin lỗi. Liêu như yên nói xong, liền cảm thấy đầu óc tê dần, tựa hồ có rất nhiều đồ vật ở hướng nàng trong đầu toảng, đau đến nàng thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng tới, mất công có trước kia ốm đau kinh nghiệm, cho nên nàng đảo cũng nhịn xuống không kêu ra tiếng tới, chỉ là không kiên trì trong chốc lát liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Cái chán của nàng thượng đột nhiên liền toát ra đại tích đại tích mồ hôi. Đem đang muốn xoay người rời đi phong khinh ca cấp hoàng sợ, vội vàng vươn tay rán cái chán của nàng, cảm giác được giờ phút này nàng trên chán nóng bỏng nhiệt độ, hắn sát mặt chấm xuống, hướng về phía Trương Đại Nương nói, Đại Nương, gần nhất bệnh viện ở đâu? Cô nương này giờ phút này tình huống có chút nguy cơ, ta cần thiết lập tức đưa nàng đi bệnh viện. Trương Đại Nương đang ở một bên xem náo nhiệt đâu, trong lòng nghĩ, Thật là không nghĩ tôi à, Liễu gia kia nha đầu thật đúng là quá sẽ lăn lộn người, uống cái canh gừng cư nhiên còn có thể uống vui ra. Tấm tắc, Lý gia muội tử cũng thật sự là quán đến nha đầu này có chút không thành bộ dáng. Trước kia nàng đương gia còn ở, nhà bọn họ điều kiện hảo, nguyện ý sủng nha đầu này chút đảo cũng thế. Hiện tại, nàng kia đương gia đều đi rồi 2 3 năm, tuy rằng ngày thường nha đầu này cũng đi theo nàng ca đi xưởng sắt thép nhặt Than Hoa Nhi. Nhưng hiện tại nhìn đứa nhỏ này bộ dáng kia lý ra muội tử căn bản còn giống như trước như vậy sùng nàng a bất quá là chút cay độc canh gừng thôi, cư nhiên liền uống đến không được. Uống không được liền uống không được đi, nhưng nàng cư nhiên đem kia canh gừng phun đến nhân gia anh tuấn quân nhân đồng chí trên mặt uy, ta thiên nột, này lá gan thật đúng là đại đến cực kỳ a tấm tắc nhìn một cái kia anh tuấn quân nhân đồng chí kia âm trầm mặt, đều mau tích ra thủy tới, nàng nhìn đều cảm thấy có chút thấm người. Thình linh nghe được hắn mở miệng, còn đem nàng hoảng sợ. À, Nga, chúng ta nơi này nhưng không có bệnh viện, chỉ có vệ sinh sở. Ngươi nếu là mang nàng đi, phía trước cách có hai con phố, nhìn đến kia tối cao kia phòng ở là được. Trương đại nương bị dọa một cái, phản xạ có điều kiện liền trực tiếp chỉ lộ. Hiện tại nàng có chút sợ cái này tuổi trẻ quân nhân đồng chí. Ân, cảm ơn đại nương, ta đây liền mang nàng thượng vệ sinh sở xem bệnh, nếu là nàng người nhà trở về phiền Toái đại nương báo cho một tiếng. Phượng Khuynh Ca nói xong cũng không đợi Trương Đại Nương đáp lời, trực tiếp bế lên liếu như yên, bước ra một đôi ở chân dài liền hướng Trương Đại Nương chỉ cái kia phương hướng đi đến, nơi đó hắn biết, chỉ là không muốn đi điều tra quá nơi đó là địa phương nào mà thôi, không nghĩ tới là vệ sinh sở. Mà lúc này, cách nơi này không phải rất xa địa phương, mấy cái an mặc cáo ngụy trang nam nhân nhìn bọn họ lao đại lại ôm cái kia nha đầu ra tới. Liền có chút há hốc mồm nhị, trong đó một cái cao gầy vóc dáng da hỏa trong mắt xoay chuyển, nhỏ giọng hỏi bên cạnh mấy người nói: "Các ngươi nói, lão đại hắn đây là sướng nào ra a?" Trong đó một cái nhìn diện bạo hàm hậu da hỏa lặng lẽ mắt trợn trắng nhị, không có để ý đến hắn, quỷ biết lão đại tâm tư, cũng không biết hắn hôm nay có phải hay không uống hỗn thuốc, cư nhiên ở cái này tiểu địa phương trì hoãn như vậy lớn lên thời gian, bọn họ là ra tới làm nhiệm vụ hảo đi. Lão đại hắn lao nhân gia đã ở chỗ này chỉ hoán 15 phút hảo đi. Chương 4, làm tốt chuyện này không lưu danh. Lý Tiểu Phân Nhi như thường lui tới giống nhau đang ở quét tước vệ sinh, chỉ là nàng cảm thấy hôm nay có chút tâm thần không yên, cũng không biết là như thế nào, lần trước nàng tâm thần không yên, vẫn là trượng phu bệnh tình tăng thêm đột nhiên đi rồi thời điểm đâu, lần này nên sẽ không có cái gì không tốt sự tình phát sinh đi. Nàng chính nghĩ như vậy, Liền nghe được một cái hơi có chút bén nhọn thanh âm gần cổ lên nói, "Lý gia muội tử, lý gia muội tử, mau mau mau, nhà ngươi cái kia nha đầu, không biết sao, rớt nam trong sông đi, ta thiên nột, ngươi chạy nhanh trở về nhìn xem hải tử a." Tức khắc, Lý Tiểu Phân chỉ cảm thấy đầu óc quay, thân mình một chút liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất, nàng nữ nhi, thế nhưng, thế nhưng rơi vào nam trong sông. Buổi sáng ra cửa thời điểm, kia nam hà thủy đều mau tràn ra mặt đường này, nàng nữ nhi rơi vào đi, nay còn có đường sống sao? Lý gia muội tử, ngươi, ngươi ngươi làm gì vậy nha? chạy nhanh lên trở về nhìn xem nhà ngươi kia nha đầu làm sao vậy mới là chính sự nhi, ngồi dưới đất có ích lợi gì a? Chuyên lời chính là cái hơn 50 tuổi lao thái thái, nàng hiện tại có chút hận sắt không thành thép nhìn Lý Tiểu Phân, trong lòng nghĩ nữ nhân này cũng thật là không thành chuyện này, này liền dọa choáng váng. Năm đó nàng Trượng Phu đi thời điểm. Cũng không gặp nàng dọa thành như vậy à, quả nhiên, nơi này nữ mới là này đương nương tâm đầu nhục, đến nỗi trượng phu gì đó, không có việc gì còn hảo, một có việc nhi, ha ha. Lập tức liền có Lý Tiểu Phân đồng sự đi tới, đối Lý Tiểu Phân nói, một bên còn ý đồ đỡ nàng lên, chính là a, Tiểu Phân, ngươi chạy nhanh lên trở về nhìn xem hài tử thế nào đi, trong chốc lát đi giúp ngươi xin nghỉ, ngươi chạy nhanh trở về a, hài tử còn chờ ngươi đâu. Trong lòng cũng có chút đồng tình cái này Lý Tiểu Phân, tuổi còn trẻ trượng phu liền bệnh đã chết, hiện tại đi, lại ra như vậy chuyện này nhi, còn hảo là nhà nàng kia khuê nữ nhi, không phải nàng nhi tử, bằng không liền càng thêm đáng thương đâu. a là, là, các ngươi nói chính là, ta đây liền trở về nhìn xem, này liền trở về nhìn xem. Lý Tiểu Phân hoảng loạn trong chốc lát, theo đồng sự đỡ tay nàng đứng lên, sau đó nghiêng ngả lảo đảo hướng trong nhà chạy. Liền cảm ơn đều đã quên nói. Nàng vừa đi, lương chạm người liền nổ tung hoạ, có người liền hỏi kia hơn 50 tuổi lao thái thái nói, Tần Đại Nương, Ly Đại muội tử ra khuê nữ, chính xác nhi rơi vào Nam tiểu Hà. Gần nhất kia trong sông Thủy, không cạn đi. ngươi nói, có thể hay không người không có A. Ta nhìn huyền nột, bất quá cụ thể như thế nào ai biết được, ta đi thời điểm còn không có người đi cứu đâu, cũng không biết hiện tại là cái tình huống như thế nào. Không được, ta phải trở về nhìn xem. Tần lao thái thái nghĩ vậy nhì, cũng bất chấp nàng cặp kia cẳng chân đi mệt, nàng đến đi xem kết quả cuối cùng. Tuy rằng nàng trong lòng cũng cảm thấy kia cô nương chỉ sợ sẽ cư như vậy không có, bất quá, này rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không thể nói bậy lời nói, cho nên lắc lắc đầu, liền xoay người trở về đi rồi, lưu lại lương chạm tám phong phụ nhân nhóm hai mặt nhìn nhau. Chờ lý tiểu phân nghiêng ngả lảo đảo trở về đi còn chưa tới ra đâu, liền thấy cách vách trương thím đứng ở nhà nàng cổng lớn, nhìn đến nàng, lập tức liền chạy chậm đi lên, vội vang nói, ai nha, lý gia muội tử a, ngươi nhưng đã trở lại, ta cùng ngươi nói a, nhà ngươi kia nha đầu tình huống, người tham gia quân ngũ hậu sinh chính là nói, tình huống rất nguy hiểm nột, này không, đều đưa đi vệ sinh sở đều. Lý tiểu phân vừa nghe, dưới chân lại là mềm lún, nếu không phải trương đại nương tay mắt lanh lệ đỡ lấy nàng. Nàng chỉ định lại quăng ngã trên mặt đất đi, nàng thở dài nói, "Lý gia muội tử a, ngươi chạy nhanh mang lên tiền giấy đi vệ sinh sở nhìn xem đi, ngươi là không biết ta, nhà ngươi kia nha đầu liền canh gừng đều uống không đi vào đâu, cũng không biết hiện tại nàng là cái tình huống như thế nào." Kỳ thật nàng còn tưởng nói, "Nhà ngươi kia nha đầu mơ hồ đến bắt lấy nhân gia tham gia quân ngũ hậu sinh dây lưng không bỏ, còn phun ra nhân ra vẻ mặt canh gừng, nhưng xem xét Lý tiểu phân vẻ mặt hoảng hốt bộ dáng, Tới rồi bên miệng nói liền sinh sôi nhịn xuống, tính, lời này vẫn là không nói đi, nhân gia đã bộ dáng này đâu. Là, cảm ơn Trương đại thẩm, ta đây liền đi vệ sinh sở nhìn xem kia hài tử." Lý Tiểu Phân đứng một hồi lâu, lúc này mới khôi phục sức lực, sau đó nói cái tạ, lúc này mới trong lòng cầu nguyện, ông trời phù hộ, cầu ông trời phù hộ nhà ta tiểu Yên Nhi nhất định phải bình bình an an a. Nàng một bên tưởng Một bên đem trong nhà sở hữu tiền tài đều tìm ra tới, lúc này mới vội vàng hướng vệ sinh trong sở đuổi, Đương nàng đuổi tới vệ sinh sở, nhìn đến nhà mình nữ nhi khuôn mặt nhỏ tái nhợt, vượng mê không tỉnh nằm ở trên giường, trên tay chát điếu bình, chung quanh lại là một người cũng không có, tức khắc liền đốc. Bác sĩ, bác sĩ, xin hỏi nữ nhi của ta nàng hiện tại thế nào? Lúc này, một người mặc áo bờ lật trắng bác sĩ lộ Lý Tiểu Phân trước mặt, Lý Tiểu Phân một kích động. Trực tiếp liền bắt được kia bác sĩ tay, run run rảy rảy mở miệng hỏi. kia bác sĩ manh không đinh bị nàng như vậy một chảo, chính là hoàng sợ. Tiếp theo xem nữ nhân này vẻ mặt khẩn trương nôn nóng thần sắc nhìn chính mình, nghĩ nghĩ, ước chừng nàng nữ nhi chính là bên kia nằm cái kia vừa mới đưa tới tiểu cô nương. Cho nên hắn có chút không xác định hỏi, ngươi là nói cái kia tiểu cô nương. Hắn nói chỉ chỉ liếu như yên dương bệnh, kia cô nương đưa tới thời điểm tình huống dị thường hung hiểm may mắn cái kia quân nhân đồng chí đưa tới đến kịp thời, lúc này mới cho nàng đánh thuốc hạ sốt, lại thua hai ngày dịch, xuất viện sau hảo hảo dưỡng mấy ngày hẳn là liền không có việc gì. vừa nghe nữ nhi không có việc gì, Lý Tiểu Phân liên tục hướng kêu bác sĩ không mình hành lễ nói lời cảm tạ. Ta Tiểu Yên không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn các ngươi đã cứu ta nữ nhi. Đại tỷ, ngươi muốn tạ liền tạ cái kia đưa nàng tới quân nhân đi, nếu không phải nhân gia đưa đến kịp thời, đứa nhỏ này sợ là không sống nổi, bác sĩ cũng không dám kể công. nghĩ đến vừa rồi đưa kia cô nương tới vẻ mặt mang sát khí nam nhân, nhịn không được đánh cái dùng mình, hắn đời này còn không có gặp qua như vậy lãnh người đâu. La la, ta là nên hảo hảo cảm tạ quân nhân đồng chí. Bất quá bác sĩ à, ngươi nói quân nhân đồng chí ở nơi nào à? Lý Tiểu Phân khắp nơi nhìn nhìn, đừng nói quân nhân đồng chí. Liền cái xuyên quân trang người cũng chưa nhìn, cho nên mới mở miệng hỏi. Kiều bác sĩ bị hắn như vậy vừa hỏi, ngây người ngẩn ngơ, cũng tả hữu nhìn nhìn, không gặp người, kỳ quái, vừa mới còn ở đâu. Cho nên hắn cũng là khó hiểu nói, cái này, ta cũng không biết, vừa mới còn ở đâu. Trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra, không ở liền hảo, không ở liền hảo, vừa mới hắn như vậy chính là quá dò người, hơi kém đem hắn lá gan đều cấp dọa phá. Nếu không phải hắn phản ứng mau, chạy nhanh cấp kia tiểu cô nương hạ nhiệt độ, ủy biết kia nam nhân có thể hay không thỉnh hắn ăn đậu phộng. a, bác sĩ cũng không biết. Thấy bác sĩ cũng không biết cái kia cứu nữ nhi người đi đâu nhỉ? lý thượng phân cũng là sửng sốt, kia nàng nhưng thượng chỗ nào cùng nhân đạo tạ đi. Nghĩ nghĩ, tính chuyện này trước không nổi, hiện tại nữ nhi còn vượng mê không tỉnh đâu, nàng đến chiếu cố hảo nữ nhi, đứa nhỏ này hôm nay thật đúng là bị tội lớn. Chương 5, phí dụng đã phó. Phượng Khuynh ca sớm tại Lý Tiểu Phân hoang mang rối loạn tới vệ sinh sở thời điểm, liền đi rồi, hắn lần này mang theo một chi tiểu đội đến bên này ra nhiệm vụ, trên đường gặp gỡ rơi xuống nước tiểu cô nương liền ra tay cứu một yếu, cũng không nghĩ tốt người cảm tạ, thấy kia cô nương người nhà tới, hắn cũng liền nhân cơ hội rời đi. Bất quá, hắn trước khi đi thời điểm, chính mình cũng không nói lên được cái gì. Tự nhiên ma xuôi quỷ khiến từ trong túi lấy ra một chồng các loại phiếu phiếu cùng mấy chục đồng tiền nhét vào kia tiểu cô nương trong tay, sau đó mới cũng không quay đầu lại vội vàng rời đi. Lý tiểu phân đi đến nhà mình nữ nhi dường bệnh viện. lúc này vệ sinh sở người bệnh không nhiều lắm, này niên đại nhà ai có nhân sinh bệnh đều liên tiếp tiêu tiền tiến vệ sinh sở, nhiều lắm thỉnh đại phu nhìn một cái, khai điểm nhi dược ha ha phải, trừ phi là rất nghiêm trọng bệnh, hoặc là kẻ có tiền, mới có thể tới nơi này. Nhìn nữ nhi trắng bệnh trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, miệng một tia huyết sắc đều không có, Lý Tiểu phân nước mắt xoát xoát liền đi xuống lưu, cái này nữ nhi là trượng phu thích nhất hải tử, trượng phu còn ở thời điểm, cái gì đều trước tăng cường đứa nhỏ này, chính là trượng phu sau lại sinh bệnh đi rồi lúc sau, trong nhà điều kiện xuống dốc không thanh, nàng muốn cho bọn nhỏ ăn được chút đều làm không được. Ngẫm lại nữ nhi hôm nay thiếu chút nữ nhi liền đi theo trượng phu đi, nàng này tâm a, là lại đau lại cấp Nếu là nữ nhi có cái tam trường hai chạm, về sau nàng đi ngầm, nhưng như thế nào có mặt thấy trưởng phu A. Nàng rôi tay sờ sờ nhà mình nữ nhi khuôn mặt nhỏ, trong lòng cảm tạ cái kia cứu nhà mình nữ nhi lại không lưu tên họ người tốt. Chỉ cần bọn nhỏ hảo hảo, nàng thế nào cũng chưa quan hệ, thấy nữ nhi còn ở ngủ say, Lý Tiểu Phân lúc này mới đứng lên, chuẩn bị đi giao tiền, sờ sờ chính mình túi áo, bên trong chỉ có mười mấy đồng tiền, là các nàng ra sở hữu tích tụ. Cũng không biết này tiền có đủ hay không. Nàng giữa mày hiện lên một tia khuôn mặt u sầu. Ai, nếu là trượng phu còn ở, trong nhà hiện giờ lại sao có thể là cái dạng này quang cảnh đâu? Nàng nghĩ tâm sự, chậm gì gì đi đến kia giao phí địa phương. Rất là thấp thỏm hỏi, bác sĩ, ta tới giao tiền, nữ nhi của ta này bệnh, muốn bao nhiêu tiền a Ngươi là nói một bệnh cái kia rơi xuống nước phát sốt tiểu cô nương lấy tiền nhân viên công tác có chút kỳ quái nhìn nàng một cái phía trước có cái lớn lên quái đẹp chính là quá lạnh băng quân nhân không phải đã tới giao trả tiền sao nữ nhân này chẳng lẽ không biết bất quá nàng cũng không xác định nhân ra nói chính là một người a nga ta hình như là xem nữ nhi của ta kia trên giường bệnh là viết cái một tự bác sĩ muốn bao nhiêu tiền a lý tiểu phân nhi có chút khẩn trương sợ này bác sĩ nói ra quá lớn con số Nếu trên người nàng tiền không đủ, cũng chỉ có đi trước dự chi tiền lương. Tiêu nhân viên công tác nghe vậy nghiêm túc nhìn nàng một cái, xác định nàng không có cùng chính mình nói giỡn, lúc này mới nghiêm túc nói. Đồng chí, tiêu tiểu cô nương phí dụng phía trước đã có người trả tiền rồi, tổng cộng là 25 khối 6, đây là giao phí biên lai, like. ngươi nhìn xem. Nghe này bác sĩ nói như vậy, lý tiểu phân ngây ngẩn cả người, không thể tin tưởng lại vội vàng nói, bác sĩ... Thật sự có người giao qua phí dụng, là ai thay chúng ta giao? Thiên thoái ngươi nói cho ta một chút, chính là kia đưa ngươi nữ nhi tới quân nhân đồng chí à, đại tỷ, các ngươi này phí dụng giao, ngươi vẫn là trở về hảo hảo chiếu cố ngươi nữ nhi đi, đừng lại kêu nàng rơi xuống nước, cũng không phải là mỗi một lần đều có như vậy tốt vật khí, có thể gặp gỡ quân nhân đồng chí đâu. kia bác sĩ trong giọng nói có chút cực kỳ hâm mộ, đầu năm nay, nhất nổi tiếng nhưng chính là tham gia quân ngũ đâu. Lý Tiểu Phân nghe vậy sắc mặt chăm nhợt không có biện pháp, trong nhà ba cái hài tử, đại nhi tử năm nay 16 tuổi, mỗi ngày đi thiết xưởng nhặt thiêu quá than hoa nhi trở về bán, nữ nhi mới 10 tuổi, cũng thường xuyên đi theo hắn ca ca cùng đi nhặt than hoa nhi, tiểu nhi tử mới 6 tuổi, sáng sớm liền đưa đi trường học. Hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, lão đại cư nhiên không đem nữ nhi mang theo đi nhặt than hoa nhi. Mà nữ nhi cũng không biết sao liền rơi xuống nước, nếu không có kia hảo tâm quân nhân đồng chí đi ngang qua, nữ nhi hôm nay sợ là không sống nổi. Nàng còn không biết, nàng chân chính nữ nhi đã không còn nữa, hiện tại ở tại nàng nữ nhi trong thân thể, ở một cái đến từ hiện đại linh hồn, một cái kiếp trước không có tùy ý cười huyên áo, nhảy bắn, đem bệnh viện trở thành gia cô nương. Lúc này liễu như yên đã tỉnh, nàng có chút không thể tin được chính mình lần trước ngủ qua đi lúc sau. Một lần nữa tỉnh lại, chính là ở một cái 10 tuổi tiểu cô nương trong thân thể. Nga, không đúng, cái này tiểu cô nương thân thể tuy rằng chỉ có 10 tuổi, chính là vừa mới kia một đoàn hướng nàng trong đầu toàn ký ức, lại là cùng nàng giống nhau đến từ vài thập niên sau, bất quá lại là cái này tiểu cô nương tiền sinh. Chỉ là, cũng không biết vì cái gì, kia ký ức cuối cùng bị chính mình đại não cấp tiếp nhận rồi, nàng ký ức liền toàn bộ biến thành chính mình. Ngắm lại cô nương này cả đời cũng thật là đáng thương, năm ấy 15 tuổi đã bị nhà mình cái kia không đàng hoàng ca ca lộng đi ở nông thôn đương thanh niên trí thức, một đương chính là gần 10 năm, cái gì việc khổ việc nặng nhi đều làm. Kết quả đương cái gái lỡ thì, cái này niên đại, 24, năm tuổi còn không kết hôn chính là gái lỡ thì, mà cái này cô nương lại là 27 tuổi mới kết hôn, sau đó nhà chồng trừ bỏ công công cùng nàng lão công, tất cả mọi người xem thường nàng. Bởi vì nàng không văn hóa, bị bà bà làm khó dễ, bị tẩu tử chỉ tăng mắng thẹn, chỉ một cái bị khinh bị tiểu tức phụ nhi. Ngắm lại liễu như yên liền thế cái này cô nương cảm thấy nghẹn quất, chính mình kiếm tiền đâu, thế nhưng còn có thể chịu như vậy nhiều khí, nàng tỏ vẻ không thể tiếp thu. Ân, quan trọng nhất kỳ thật là nàng trong nội tâm thực tự ti, bởi vì nàng chỉ ở lúc còn rất nhỏ thượng không đến một cái học kỳ học, sau lại bởi vì gia đình nguyên nhân. Liền không còn có thượng quá hậu Liêu như yên trong lòng nhẹ nhàng nghĩ Xin lỗi cô nương Nếu không phải ta trùng hợp xuất hiện Có lẽ ngươi có thể tiếp tục sống sót Bất quá Nếu ta nếu chiếm ngươi thân mình Như vậy ta sẽ hảo hảo đối xử tử tế ngươi hái người Nhất định không cho ngươi lại chịu hủy khuất Sau đó Nàng cảm giác chính mình trên tay giống như có thứ gì Nàng bắt tay từ trong chân đem ra Nhìn chính mình nho nhỏ tay liền ngẩn ngơ Bất quá làm nàng càng giật mình chính là, tay nàng thế nhưng năm cả nước thông dụng phiếu gạo, du phiếu, bố phiếu hỏa hảo mấy chục đồng tiền. Đây là, liều như yên nghi hoặc chớp chớp mắt, trong đầu nghĩ tới cái kia thanh âm tử tính muốn mệnh, diện mạo anh tuấn ngạnh lãng nam nhân, chẳng lẽ là hắn đưa cho chính mình. Mở to tình khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện chung quanh cư nhiên một người cũng không có, chỉ có một con điếu trong bình nước thuốc tích tích tắc tắc nhỏ, liều như yên thật đúng là không nghĩ tới. Chính mình vừa tới thế giới này, liền thiếu người khác cân tỉnh, này thật đúng là ha ha đác. Tiểu Yên, ngươi nhưng tỉnh. Ngươi hiện tại lạnh hay không? Đầu còn đau không đau. Lý Tiểu Phân có chút hoảng hoảng hốt trợn trở về, trong tay cầm một biên lai, like, đó là phía trước cái kia quân nhân thế các nàng trước phí đơn tử, nhìn đến nữ nhi tỉnh, trong mắt lập tức có thần thái, vội vàng vươn tay sờ sờ cái chán của nàng. Chương 6, thật nhiều tiền A cũng không đợi liếu Như yên đáp lời, liền chính mình gật gật đầu, nói: "Ân, bác sĩ nói đánh hạ sốt trầm, lại thua hai ngày dịch, trở về dưỡng dưỡng liền không có việc gì." "Này quả nhiên là không như vậy năng. Tiểu Yên à, ngươi hôm nay chính là hù chết mẹ, về sau ly bờ sông xa một chút có biết hay không?" "Còn có, ngươi ca đâu? Mẹ không phải làm hắn mang theo ngươi cùng đi nhặt than hoa như sao? Như thế nào hắn không mang ngươi đi?" Lúc này Lý Tiểu Phân Trong lòng là trách cứ nhi tử, ngươi nói như vậy đại cái hài tử, như thế nào vẫn là như vậy không hiểu chuyện đâu. liễu như yên nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ tới hôm nay buổi sáng phát sinh sự tình, trước mắt cái này phụ nhân, ân, cũng chính là nàng về sau mụ mụ đưa đệ đệ đi học ra cửa sau, nàng kia cái gọi là ca ca liền bắt đầu yêu cầu nàng hôm nay buổi tối cần thiết giúp hắn nhiều chăm sóc năm mắt bếp, bằng không liền uy hiếp nàng không mang theo nàng đi. Tiểu cô nương tuổi nhỏ có chút không phục, liền không vui, giận dỗi nói không đi, kết quả tức giận đến nàng ca một người đi rồi, sau đó, nàng vốn là một người ở nhà ngọn nhi, sau lại có cái tiểu cô nương, ơn, là cái gọi là hảo bằng hưu ước nàng đi ra ngoài ngọn nhi, kết quả sao, ha ha. Liệu như yên tỏ vẻ chính mình đối này tiểu cô nương ánh mắt cảm thấy xin lỗi, nàng thật sự là không biết nhìn người nột, rõ ràng nhân ra cặp kia ghen ghét đôi mắt như vậy mắt lắc lắc. Nhưng nàng lăng là nhìn không tới, còn vui tươi hớn hở đi theo nhân ra ra cửa, ra cửa liền ra cửa đi, còn ngây ngốc nghe kia cô nương nói xuống sông bắt cá. Sau đó, kia cô nương sấn người chưa chuẩn bị, trực tiếp từ sau lưng hung hăng đẩy nàng một phen, vì thế liền có mọi người nhìn đến một màn. Nếu không phải cái kia quân nhân đột nhiên xuất hiện đem nàng cứu lên, hôm nay nàng này mạng nhỏ nhi cũng thật liền giao đãi. Nga, không đúng, là đã công đạo. Liêu như yên nghĩ vậy nhì, thở dài, có chút suy yếu nói, hắn nhặt than hoa nhì đi, không phải hắn không mang theo ta đi, là ta cùng hắn giận rồi không có đi, mẹ, ngài xem, này có thể là cái kia cứu ta đồng chí cho ta, ngài cầm đi. Cái này ra thật đúng là nghèo a, thời đại này cũng thật nghèo a, liêu như yên tưởng tượng đến cái này nghèo rất mồng tơi ra cùng cái này đặc thù thời đại, cảm giác chính mình não nhân nhì đều đau. Khi còn nhỏ nàng liền thường trung ngoại bà giảng các nàng tuổi trẻ thời điểm chuyện xưa, nói được nhiều nhất chính là điều kiện như thế nào gian khổ, các nàng như thế nào tự mình cố gắng gì, nàng đều đương chuyện xưa nghe xong. Bởi vì nàng trước nay đều không có nghĩ tới, chính mình có một ngày, sẽ tới cái này trong truyền thuyết thời đại tới, mà hiện tại, tay phải lạnh băng tích dịch, cùng với trên tay trái trói lọi cả nước thông dụng phiếu gạo gì đó nhắc nhở nàng, nàng. Một cái sinh ra ở tân thời đại áo cơm vô ưu phú quý nhà cô nương, đi tới cái này thiếu y thiếu thực 1963 năm đầu hạ. Nhìn nữ nhi trên tay một đám tiền cùng thiếu, Lý Tiểu Phân hoảng sợ, lập tức liền đẩy trở về nói, không được, không được, mẹ không thể lấy cái này tiền, này tiền, này tiền nàng tưởng nói này tiền liền lưu chữ ngươi xem bệnh, nhưng là ngẫm lại cái kia quân nhân cư nhiên liền dược phí đều giúp các nàng trước, mới nói. Này tiền liền lưu trữ cho ngươi bổ thân mình đi. Ân, thân thể này mụ mụ quả nhiên là đau lòng nữ nhi, đều nghèo thành như vậy, còn nghị cấp nữ nhi bổ thân thể, trong lúc nhất thời, liếu như yên thế nhưng có chút cảm động, kỳ thật, vừa mới nàng kêu kia thanh mẹ, cũng thật cảm thấy biệt nữ cực kỳ, chính là hiện tại, nàng trong lòng về điểm này nhi biệt nữ, nhưng thật ra không như vậy rõ ràng. Cho nên nàng kéo kéo khoẻ miệng, lộ ra một cái suy yếu cười nói. Kia này tiền mẹ càng nên cầm lạc, ngài xem ta hiện tại bộ dáng này, động cũng không thể động, chỉ có dựa vào mụ mụ chiếu cố lạc. Nghe nữ nhi nói như vậy, Lý Tiểu Phân mới có chút do dự tiếp nhận nữ nhi trên tay tiền cùng phiếu, đem chính mình trên tay đơn tử đưa cho nhà mình nữ nhi, ngư trọng tâm chẳng nói, Tiểu Yên Nột, cái kia cứu người của ngươi, chẳng những cứu ngươi, cho ngươi tiền cùng phiếu, còn giúp chúng ta đem vệ sinh sở phí dụng đều kết toán, đây là biên lai, like, ngươi nhìn xem. Nói tới đây, nàng hơi dừng một chút, mới lại nói: "Mẹ biết ngươi không quen biết tự, bất quá, mẹ muốn ngươi nhớ kỹ tên này, cái kiếp cứu người của ngươi, cho ngươi tiền giấy, giúp chúng ta thanh toán vệ sinh sở phí dụng người, Hắn, Kêu Phượng Khuynh ca, về sau nếu có cơ hội, ngươi nhất định phải hảo hảo báo đáp nhân gia, biết không?" Liễu Như Yên trong đầu hiện lên Phượng Khuynh ca kia từ tính đến có chút liêu nhân thanh âm, nhìn này Trương Biên lai thượng mạnh mẽ hữu lực ba cái đại gia. Phượng khuynh các khi, ma xui quỷ khiến gật gật đầu, điểm xong đầu nàng mới hồi phục tinh thần lại, nàng đây là, bị cái nam nhân thanh âm cấp mê hoặc. Bất quá, ân cứu mạng, tự nhiên là muốn báo, chẳng qua, kia nam nhân vừa thấy liền không phải các nàng này tiểu địa phương người, cho nên nói, này ân có thể khi nào báo ai biết được, bất quá, ghi tạc trong lòng lại là có thể. Chỉ là sao, này cũng nói không chừng. Ai biết chính mình khi nào liền đi thủ đô tìm ra ra mãi mãi tìm ông ngoại bà ngoại đâu. Đến lúc đó dựa vào hai nhà thế lực, nghĩ đến tìm ra người này, hẳn là không phải việc khó nhi đi. Liêu như yên có chút không xác định nghĩ. Thấy nữ nhi gật đầu, Lý Tiểu Phân mới yên lòng, đối nàng nói, bác sĩ nói ngươi thân thể có chút nhược, lại bị kinh hách, phải hảo hảo bổ bổ, mẹ trở về cho ngươi làm canh chứng cho ngươi hảo hảo bổ bổ, ngươi ngoan ngoãn ngốc nơi này không cần chạy loạn biết không con muốn, muốn tùy thời nhìn này dược, không có đã kêu bác sĩ, có biết hay không? Tốt, mụn mụn, ta nhớ kỹ, ta sẽ hảo hảo nhìn. liễu như yên gật gật đầu, chuyện này, nàng đời trước thói quen đến đã không thể lại thuần thủ. Bất qua thấy trước mắt cái này nhìn như là 40 tuổi, thực tế mới hơn 30 tuổi phụ nhân. Nghe nàng không nghề này phiền dặn dò, nàng trong lòng ấm áp. Chờ nàng vừa đi, liễu như yên mới có chút thất thần. Nàng có chút tưởng nghiệm kiếp trước người nhà, nàng đi thời điểm, chính là liền người nhà cuối cùng một mặt đều không có thấy A. Cũng không biết bọn họ biết được chính mình đi tin tức sau, sẽ đã chịu bao lớn đả kích. Có lẽ, cũng sẽ không đã chịu quá lớn đả kích đi. Rốt cuộc từ nàng sinh ra bắt đầu, người trong nhà liền làm nàng sẽ tùy thời rời đi chuẩn bị. Hơn nữa, nàng còn có một cái ca ca một cái đệ đệ, còn có không ít đường ca đường đệ, biểu ca biểu đệ, cứ như vậy. Chính mình đi rồi, còn có bọn họ thế chính mình tận hiếu đâu. Ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, ba ba mụ mụ, ca ca đệ đệ, Yên Nhi hiện tại thực hảo, thân thể đồng đồng, khỏe mạnh, không bao giờ là trước đây bút bê sứ thân thể, các ngài yên tâm, Yên Nhi ở bên này nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo phân đấu, sau đó mau chóng sớm chút đi tìm các người. liễu như Yên ở trong lòng Yên lặng nói, nàng thực cảm tại trời xanh, Làm nàng có thể có được như vậy một cái hoàn toàn mới khỏe mạnh thân thể. Đi vào nơi này, trừ bỏ địa phương xa xôi điểm nhi, trong nhà nghèo điểm nhi, mặt khác hết thảy, liệu như yên đều thực vừa lòng. Bất quá, nàng tin tưởng, ở nàng nỗ lực hạ, xa xôi cùng nghèo hẳn là đều không phải vấn đề, ân, vấn đề là, nàng hiện tại hẳn là nghĩ cách nỗ lực kiếm tiền, sau đó đi đi học đi. Nếu không cũng có thể không hảo giải thích nàng như thế nào sẽ biết chữ chuyện này nhi, ân, còn có, nàng trước khi chết vì cái gì sẽ nhìn đến cái kia mỹ đến cùng tiên cảnh giường như địa phương. Chương 7, đây là không gian. Nàng như thế nghĩ, kết quả liền phát hiện chính mình thấy hoa mắt, sau đó, nàng phát hiện chính mình lại xuất hiện ở cái kia mỹ đến giống như tiên cảnh giống nhau địa phương, vị trí vẫn là phía trước nàng nơi vị trí, chỉ là lúc này đây. Lại là ở nàng muốn đi phía dưới xem cái đến tuột cùng thời điểm, nàng liền kỳ tích xuất hiện ở mặt đất phía trước. Chỉ là, nàng rõ ràng đạp lên cỏ xanh phía trên, hai chân lại không có bất luận cái gì cảm giác, nàng nhìn nhìn kia chàng phòng ở, nghĩ muốn qua đi, vì thế, nàng nháy mắt liền xuất hiện ở phòng ở trước mặt, này phòng ở nhìn như là hiện đại kiến trúc, môn là mở ra, từ bên ngoài có thể nhìn đến bên trong sáng ngời mà rộng mở. Liễu Như Yên ngưng ngưng thần, quan sát một hồi lâu mới phát hiện nơi này cư nhiên trừ bỏ nàng một người cũng không có. Đúng lúc này nàng phát hiện này phòng trước có một cây kỳ quái thực vật. Ừ, nói như thế nào đâu, chính là một cây xanh tươi rúp rát chuỗi lủi chi côn, mặt trên một mảnh lá cây cũng không, nhưng ngươi lại có thể từ nó trên người cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh lực. Liếu như yên có chút tò mò duỗi tay sờ soạng một sờ kia căn chuỗi lủi chi côn, sau đó trong đầu liền truyền đến một đạo non nớt mà vui sướng thanh âm chú bạc, chú bạc, ngươi rốt cuộc tới rồi, lục nhi thật vui vẻ. liễu như yên tức khắc liền một bước, đây là ai ở cùng nàng nói chuyện? khắp nơi nhìn nhìn, một người cũng không có, trừ bỏ, nàng nuốt này cây, nàng có chút không xác định hỏi, là ngươi, ở cùng ta nói chuyện? là nha là nha, chính là lục nhi ở cùng chủ nhân nói chuyện nha. hì hì, chủ nhân có phải hay không thực khai sâm, có phải hay không thực kinh hỉ? lục nhi vui sướng run run chi à? Đáng tiếc phía trên một mảnh lá cây cũng không có, kia chi A cũng chỉ bất quá là khô cằn động hai hạ. Tuy rằng này căn chi côn lục đến khả quan, nhưng, một thân cây thế nhưng có thể nói lời nói, còn có thể động, liều như yên tỏ vẻ có chút không thể tiếp thu. Tuy rằng nàng bệnh thời điểm, không có việc gì khi cũng sẽ xem không ít tiểu thuyết internet, nhưng là nàng trước nay đều không tin. Đương nhiên, có đôi khi tự nhiên cũng sẽ tưởng tượng một chút, bất quá. Nàng rất rõ ràng những cái đó đều là người ta tác giả hư cấu ra tới. Chỉ là hiện tại, chuyện như vậy thế nhưng phát sinh ở chính mình trước mắt, liếu như yên kia lý trí đại nao nhất thời liền chuyển bất quá tới con nhi thẳng ý thức liền thu hồi tay, hơn nữa sau này lui hai bước, lúc này mới hơi định định tâm thần, sán sán con ngươi hiện lên một kia hàn mang. Anh anh anh, chủ bạc cư nhiên không thích lục nhi ô oh, hoa hoa, lục nhi hiện tại bộ dáng là xấu điểm nhi Chính là lục nhi về sau hội trưởng rất khá xem rất đẹp đác, chú bạc, ngươi không cần không thích lục nhi hoa, ô ô ô kết quả làm liệu như yên không nghĩ tới chính là, nàng đều ly vài bước khoảng cách, thanh âm kia vẫn là truyền vào nàng trong đầu. Ấn ấn giữa mày, thanh âm có chút thanh lãnh nói, ngươi thực xảo, có thể hay không đừng khóc, hảo hảo nói chuyện. dừng một chút, nàng lại nói, nếu ngươi nói ta là ngươi chủ nhân, vậy ngươi cùng ta nói nói. Cái này địa phương rốt cuộc là cái địa phương nào, ngươi vì sao lại ở chỗ này, vì sao sẽ kêu ta vi chủ nhân, ta lại như thế nào sẽ đến nơi này. Ô hoa, chủ bạc hảo hung thật đáng sợ, lục nhi kia cây chủi lủi người chi côn nhìn như là bị dọa đến run bần bật bộ dáng. xem đến liệu như yên có chút mềm lòng. Nàng thanh âm nhu hòa một chút nói, được rồi, đừng run lên, hảo hảo cùng ta nói nói hiện tại là cái tình huống như thế nào, hành đi. Nàng thanh âm một đu hòa, lục nhi liền đỉnh chỉ run rẩy, lập tức vui mừng nói, ơn ơn ơn, chủ bạc, là cái dạng này, đây là bồ đề không gian, là bồ đề cổ thụ tự động dựng dục ra tới không gian, ơn, chính là chủ nhân kiếp trước trên tay mang kia cái không chấp mắt nhẫn, bởi vì chủ bạc máu tươi mà tự động nhận chủ. Bất quá, bởi vì chủ bạc cái kia thân thể đã dầu hết đèn tắt. Cho nên tự hành là chủ bạc tìm kiếm khối này có thể phù hợp chủ bạc linh hồn thân thể. Cái này bổ đề không gian hiện tại liền hoàn toàn thuộc về chủ bạc. Chủ bạc có thể căn cứ tự thân yêu cầu, lựa chọn thân thể tiến vào không gian hoặc là ý thức tiến vào không gian. Hơn nữa trong không gian thổ địa cũng thực đặc thù, không chỉ có gieo trồng thu hoạch, nuôi dưỡng động vật sẽ ra tốc sinh trưởng cùng thành thục, lại còn có có thể tăng cường vị, hương vị cũng so bên ngoài muốn hảo rất nhiều, ơn ơn. Nơi này còn có một tòa đại đại gia công phường, là tiền nhiệm chủ nhân lộng tiến vào. Nga, chủ bạc, cái này không gian trung quanh có 7 tòa tiểu đảo, trung gian còn có một cái trung tâm đảo nhỏ, sở hữu được đến cái này không gian người, cho tới bây giờ còn không có một người có thể đi vào đến trung tâm đảo nhỏ đâu, bởi vì mỗi một lần chủ nhân tiến vào là nào ngồi tiểu đảo cũng chỉ có thể ở kia ngồi tiểu đảo phía trên, bất quá chủ bạc là ngoại lệ, bởi vì phía trước những người đó, Bọn họ đều không có làm không gian chân chính nhận chủ, cho nên bọn họ chỉ có không gian sử dụng, quyền, không có không gian quyền sở hữu, mà chủ bạc không giống nhau, nhân cơ duyên xảo hợp tích chính mình máu đầu quả tim ở bồ đề không gian phía trên, cho nên chính thức làm cái này không gian nhận chủ, này đây không gian chung bảy cái tiểu đảo chủ bạc đều là có thể đi, nhưng hiện tại chủ bạc thực lực quá mức thấp kém, tạm thời chỉ có thể tại đây ngồi trên đảo nhỏ đâu. Đến nỗi trung tâm đảo nhỏ chủ bạc có thể hay không đi lên, Lục Nhi cũng không biết. Lục Nhi một hơi đem nó biết đến đều nói xong, sau đó một bức cầu khen ngợi nhìn nhà mình chủ bạc. Hảo đi, liếu như yên tỏ vẻ nàng xem không hiểu một cây nhánh cây cầu khen ngợi biểu tình, cho nên nàng hoa trong chốc lát thời gian tới tiêu hóa cái này kêu Lục Nhi nhánh cây lời nói, sau đó mới chậm rãi gật đầu nói, nguyên lai like là như thế này, hảo đi, vô luận như thế nào. Ta đều hẳn là cảm tạ cái này không gian làm ta trọng sinh, Ân, còn có lục ngươi nhi, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Ai nha, hảo thẹn thùng nha, bị chủ bạc cảm tạ ngẩng lục nhi vặn vẹo nàng kia chủi lùi cánh khô, có chút thẹn thùng, bất quá sao, liếu như yên là xem không hiểu. Lục nhi, cái khác tiểu đảo cùng này tòa đảo nhỏ có cái gì bất đồng sao? Ngươi nói thực lực lại là có ý tứ gì? muốn đạt tới như thế nào thực lực mới có thể đi cái khác địa phương. Nghĩ một tòa tiểu đảo diện tích cứ như vậy lại, hơn nữa đã có thể gieo trồng lại có thể nuôi dưỡng, cũng không biết cái khác tiểu đảo cùng này đảo có cái gì bất đồng. Ách bị chủ bạc hỏi đến vấn đề này, Lục Nhi đột nhiên như là bị tạm trụ dường như, kia căn cảnh khô cũng có chút nào nào, nó lại run run, mới nhược được nói, cụ thể có cái gì bất đồng Lục Nhi cũng không biết, Lục Nhi sinh ra liền ở cái này địa phương. Trong óc liền có mấy thứ này, nhưng là bởi vì ta thực lực hiện tại còn quá yếu, cho nên có thật nhiều đồ vật nhớ không nổi. Nàng dưng một chút, lại nói, bất quá, nói đến thực lực, kia chàng trong phòng thư phòng bên trong có tu luyện công pháp, chủ bạc có thể dựa theo hảo công pháp tu luyện, sau đó tu vi tới rồi, tự nhiên là có thể đi cái khác tiểu đảo, ta cũng chỉ nghĩ đến khởi nhiều như vậy. Nga, là như thế này a liễu như yên gật gật đầu. Không nghĩ tới này không gian cư nhiên còn có cái gì tu luyện công pháp, cũng không biết là cái gì công pháp. Nghĩ vậy Nhi, liếu như yên lại đối Lục Nhi nói, ta đây vào xem, Lục Nhi chính ngươi ngoạn Nhi đi. Chương 8, một mảnh lá cây. Ơn ơn, Lục Nhi buồn ngủ, lần này là chủ bạc sờ nhân ra, nhân ra mới tỉnh lại đâu. Lần sau chủ bạc nếu là có việc tìm Lục Nhi, liền sờ sờ ta, ta liền tỉnh lại Lục Nhi bãi bãi cành khô. Nói một đoạn lời nói sau, mới lại khôi phục can tĩnh, nhìn kêu cây cảnh khô an tĩnh đi xuống, liễu như yên lúc này mới vào biệt thự, này biệt thự là hiện đại phong cách, thư phòng liền ở lầu một cách phòng khách cũng không xa, bên trong chỉnh tề thả rất nhiều thư, có chút sách cổ, có chút còn lại là thực hiện đại sách vở, mà trên bàn sách lại không có lục nhì theo như lời thư, chỉ có một mảnh tản ra nhàn nhạt quang huy như ngọc thúy lục sắc lá cây. Chẳng lẽ này là cây chính là lục nhi theo như lời công pháp? liễu như yên có chút tò mò đi qua, cầm lấy lá cây chuẩn bị hảo hảo nhìn xem, nàng còn chưa bao giờ gặp qua có thể phát ra quang mang lá cây. Liền ở nàng cầm lấy này phiến lá cây thời điểm, kia lá cây nháy mắt liền hóa thành nồng đậm quang hoa thẳng tắp hướng tới nàng giữa mày vọt tới, liễu như yên còn không kịp phản ứng, liền cảm giác được trong đầu nhiều một bộ công pháp. Ngọc giống nhau bìa mặt thượng, viết cứng cắp hữu lực hai chữ, hỗn đột. Này cũng không phải hoa hạ văn tự, nhưng thần kỳ, liếu như yên thế nhưng có thể xem hiểu, kế tiếp, đó là này buồn công pháp mục lục, chia làm cảnh giới thiên, luyện đan thiên, luyện khí thiên, trận pháp thiên, chế phụ thiên, tài liệu thiên, tinh thần lực thiên chờ mấy đại thiên. Liếu như yên thực cảm thấy hứng thú một thiên một thiên đi xuống xem, càng ngày càng cảm thấy thần kỳ, nguyên lai trên thế giới này, còn có thật nhiều nàng không biết đồ vật à. Hơn nữa mấy thứ này học lên cũng có chút lao lực nhì, không có gì vãng nàng học vài thứ kia như vậy đơn giản. Nay bộ công pháp cảnh giới thiên nàng chỉ có thể xem sơ cấp thiên, mặt sau lại nhìn không tới, ước chừng là bởi vì chính mình không có tu vi, cho nên mới nhìn không tới mặt sau công pháp đi. Xem ra, muốn nhìn đến mặt sau, phải tu luyện đến nhất định trình độ sau, mặt sau nội dung mới có thể biểu hiện ra tới. tiểu cô nương, tiểu cô nương. Lúc này, Liễu Như Yên cảm giác được có người ở kêu nàng, trong lòng một cái kích rối, chạy nhanh nghĩ đi ra ngoài, vì thế vừa mở mắt, nàng liền nhìn đến một cái ước 20 suốt đầu viên mặt cô nương, nàng ăn mặc phảng phất là hộ sĩ phục quần áo, kia cô nương thấy nàng tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra nói: "Ai nha, Thiên Đâu, ngươi nhưng tỉnh." Tường bác si nói: "Nếu ngươi hạ sốt còn vẫn chưa tỉnh lại, khả năng sẽ có nguy hiểm, cho nên kêu ta lại đây nhìn xem, hiện tại ngươi tỉnh lại." Xem ra là không có gì chuyện này làm. kia cô nương thanh âm thanh thúy giản dị, cười rộ lên trên mặt mang theo nho nhỏ má lúng đồng tiền. Rất là đẹp. Cảm ơn hộ sĩ tỷ tỷ Ta không có việc gì. liễu như yên thấy cô nương này là thiệt tình quan tâm chính mình, trong lòng cảm kích, vội vàng nói lời cảm tạ, nghĩ nghĩ lại nói, có thể hay không phiền thoái ngươi giúp ta đem giường lộng đi lên một ít, ta tưởng ngồi trong chốc lát, được không? Không thành vấn đề nha, tới tới ra giúp ngươi kia cô nương vừa nghe, rất là nhiệt tâm giúp đỡ nàng đem giường vị trí điều điều, mới lại có chút quan tâm nói, tiểu cô nương nhà về sau ngươi nhưng đến ly hà xa một chút như nha, gần nhất mỗi ngày hạ mưa to, lộ lại hoạt, một không cẩn thận liền sẽ té ngã, ngươi thân mình lại như vậy nhược, vẫn là hảo hảo ở nhà nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày, đợi mưa tạnh lại ra cửa tương đối hảo. Kỳ thật, cô nương này sở dĩ cùng liếu như yên nói nhiều như vậy, là bởi vì đưa nàng tới là cái anh tuấn xoáy khí quân nhân, nàng cho rằng cô nương này cùng kia anh tuấn xoáy khí quân nhân có cái gì quan hệ, cho nên nói chuyện tự nhiên liền mang theo khách khí. Bất quá, chính yếu vẫn là nàng cũng thực quan tâm người bệnh. Liêu như yên gật gật đầu, nói tạ. Nàng sắc mặt trắng bệnh đến lợi hại, khuôn mặt nhỏ nhọn nhọn chỉ có lớn bằng bàn tay, bởi vì có chút dinh dưỡng bất lương, cho nên có chút xanh xao vàng vọt, rõ ràng đã 10 tuổi. Nhưng thoạt nhìn bất quá 7-8 tuổi bộ dáng không quen biết nàng người thấy, mỗi người đều nhận cho rằng nàng chỉ có 7-8 tuổi đi. Liêu như yên kiếp trước tuy rằng thân thể cũng không tốt, da cũng cũng tái nhợt thật sự, chính là cả người dinh dưỡng lại rất cân đối, làn da cũng là thủy nộn nộn, giống như bút bê sứ giống nhau, là cái loại này phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng một véo là có thể véo ra thủy tới loại hình, nàng hiện tại cũng không biết chính mình bộ dáng bất quá, liền tính đã biết cũng sẽ không chú ý. Bởi vì đời trước nàng liền hy vọng có được một cái khỏe mạnh thân thể, đến nỗi dung mạo, cái này là hậu thiên có thể dưỡng thành, chỉ có thân thể không được, nàng nỗ lực phối hợp trị liệu cả đời, cuối cùng vẫn là không có đem thân thể dưỡng hảo, thế cho nên tuổi còn trẻ liền mất đi sinh mệnh, cũng không có tùy ý hưởng thụ nhân sinh, hưởng thụ thanh xuân. Viên mặt hộ sĩ nhìn nàng bộ dáng này, cũng không đành lòng làm nàng nói chuyện lãng phí thể lực, đứng lên nói, kêu hành. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Bất quá nhớ rõ muốn xem điểm nhi điếu bình, trong chốc lát không có liền kêu người. Chúng ta đều nghe đâu, biết không? Ân ân, cảm ơn hộ sĩ tỷ tỷ, ta đã biết. Liễu như yên lúc này cảm giác khá hơn nhiều, nói chuyện thanh âm cũng so với trước lớn chút, gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Viên mặt hộ sĩ thấy nàng nghiêm túc gật đầu, lúc này mới yên tâm rời đi. Chờ nàng, liễu như yên mới tinh tế tự hỏi khởi chính mình tương lai. Thư khẳng định là muốn đọc, thanh niên trí thức xuống nông thôn chuyện này, nếu là có thể tránh cho nói, vẫn là đến sớm tránh đi, thật sự không được, kia đến lúc đó rồi nói sau. Ơn, còn có, căn cứ cô nương này ký ức, nàng thân cao rất là làm người xuất ruột, cư nhiên còn không đến 160, cho nên nàng phải nghĩ biện pháp trưởng cao điểm nhi. Lại chính là như thế nào đi tìm chính mình kiếp trước người nhà, nàng cái này tuổi muốn đơn độc ra cửa còn thật là có chút không dễ dàng. Còn nữa nói, cũng không biết có thể hay không thuận lợi tìm được người nhà. Rốt cuộc nàng sinh ra thời điểm, Kinh Thành đã sớm đại biến bộ dáng, Tuy rằng gia nai ông ngoại bà ngoại đều là trụ bộ đội Đại Viện Nhi, nhưng là cùng hiện tại thời đại này hẳn là thực không giống nhau. Tính, hiện tại tưởng nhiều như vậy cũng không có gì dùng. Nàng những việc này thoạt nhìn là rất nhiều. Bất quá tổng kết lên kỳ thật chỉ có một kiện, đó chính là kiếm tiền. Kiếm tiền đọc sách, kiếm tiền cải thiện sinh hoạt kiếm tiền tìm cơ hội đi tìm chính mình thân nhân. Nàng nhớ rõ nhà mình mãi mãi nói qua, bọn họ có một đoạn thời gian bị hạ phóng tới rồi một cái thực xa xôi địa phương, kia thật đúng là khổ, lại muốn làm việc lại không cơm ăn, làm tiểu thư khuê các mãi mãi rất là ăn một phen đau khổ, cũng may có người âm thầm giúp đỡ, lúc này mới không có thiệt hại ở kia xa xôi địa phương, cũng mới quá thượng sau lại ngày lành. Chính là, bọn họ rốt cuộc là bị hạ phóng tới nơi nào đâu nãi nãi lúc ấy cùng nàng nói lên này đó thời điểm tựa hồ cũng không có nhắc tới địa danh bởi vì nơi đó là mãi mãi trong lòng vĩnh viễn đau cho nên nàng liền liền tên đều không muốn nói ra sớm biết rằng nàng có thể trở về cái này niên đại nàng lúc trước hẳn là nhiều quân lấy ra già nãi nãi cùng ông ngoại bà ngoại nói chút cái này niên đại sự tình hiện tại nhưng hảo nàng đã trở lại cái này niên đại chính là lại quá tiểu lúc này ra già nãi nãi ông ngoại bà ngoại hẳn là ở thủ đô Chính là nàng hiện tại bộ dáng này lại căn bản không có biện pháp đi tìm bọn họ, chỉ có tìm cơ hội, nói đến nói đi, nàng hiện tại nên tưởng sự tình vẫn là kiếm tiền, nghèo ra phú lộ, không có tiền, chính là một bước khó đi. Không đúng, cái này niên đại chỉ có tiền còn không được, còn phải phải có cái gì thư giới thiệu gì, nghĩ đến này, liều như yên có chút muốn khóc, hảo đi, may mà, hiện tại Ly gia ra mãi mãi cùng ông ngoại bà ngoại hạ phóng còn có đã nhiều năm thời gian. Cho nên nàng còn có thể chậm rãi tìm cơ hội, chỉ cần có tâm, tổng có thể tìm được cơ hội đi tìm ra ra ngoại nại ông ngoại bà ngoại. Chương 9, đây là bất mãn. Lý Tiểu phân lại đến thời điểm, phía sau liền đi theo một cái 6 tuổi tả hữu gầy gầy nhược nhược Tiểu Nam Loa, hắn mắt trông mong nhìn nhà mình mụ mụ trong tay bưng kia chén canh trứng, trong miệng chỉ nuốt nước miếng. Hắn đã thật lâu không ăn qua trứng gà, hiện tại nghe trứng gà mùi hương nhi, thật đúng là thèm đến muốn mệnh. Tiểu Yên, mau tới, mẹ Huy ngươi đem này canh trứng ăn tái hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh ngủ bệnh thì tốt rồi. Lý Tiểu Phân lại sờ sờ nhà mình nữ nhi cái chán, phát giác nàng cái chán độ ấm bình thường nhiều, lúc này mới yên lòng, chuẩn bị Huy nhà mình nữ nhi ăn cơm. Liễu như Yên nhìn biên nhi thượng Tiểu Nam Hoa, cảm thấy có chút chua xót, nàng có hai cái Tiểu cháu Trai, lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh, trắng trẻo ngập mạc, đâu giống trước mắt cái này Tiểu Nam Hoa. Gầy đến giường như gió thổi qua đều có thể thổi đi giường như trong lòng liền có chút không đành lòng nói mẹ ta hiện tại không đói bụng ngươi cấp tiểu quân ăn đi tiểu quân chính là trước mắt tiểu nam oa hắn năm nay 6 tuổi liếu như yên trong trí nhớ hắn sinh hạ tới thời điểm là trắng trẻo mập mạp chỉ là hắn mất sớm phụ thân đi rồi đứa nhỏ này mới nhanh chóng gầy ôm xuống dưới trong trí nhớ các nàng gia đã có thật lâu thật lâu không gặp thức ăn mặn như vậy sao được Ngươi còn bệnh đâu, này chứng không thể cấp tiểu quân ăn, tiểu quân oan, trong chốc lát về nhà mụ mụ lại nấu cơm cho ngươi ăn à. Lý Tiểu Phân vừa nghe thẳng lắp đầu, đây chính là cấp nữ nhi bổ thân thể, nữ nhi hôm nay gặp đại nạn, thân thể như thế nào cũng nên bổ bổ, nếu không sau khi lớn lên chính là có đắc tội bị. Liêu kiến quân mắt trông mong nhìn nhà mình mụ mụ, nghe được mụ mụ nói như vậy, khuôn mặt nhỏ tức khắc liền suy sụp đi xuống, có vẻ thập phần đáng thương hắn trong lòng cũng có chút không phục. Dương gia tỷ tỷ chính là nói, các nàng gia có cái gì ăn ngon hảo uống, đều là nàng, ca ca bọn đệ đệ, nàng đều ăn không đến. chính là nhà bọn họ vì cái gì liền không giống nhau. vì cái gì nhà bọn họ có cái gì ăn ngon, hảo uống đều là bọn họ tỷ đệ ba người chia đều, mà không chỉ là hắn cùng ca ca. hắn còn tuổi nhỏ có chút không nghĩ ra vì cái gì chính mình trong nhà tỷ tỷ nhưng theo chân bọn họ đọt ăn mà nhà người khác tỷ tỷ liền không cùng nàng ca ca bọn đệ đệ đoạt ăn. Cho nên nho nhỏ hắn cảm thấy, nhà mình tỷ tỷ là người xấu, là đoạt hắn ăn ngon người xấu, nghĩ, hắn xem nhà mình tỷ tỷ ánh mắt liền có chút không đúng, rồi, không hề có thân nhân chi gian quan tâm, ngược lại thực chán ghét, trong lòng cư nhiên có chút hy vọng tỷ tỷ liền rơi vào trong sông chết đuối tính, như vậy liền không ai cùng hắn đoạt đồ vật ăn ý tưởng. Liêu như yên tuy nói kiếp trước thường thường đều là ngốc tại bệnh viện, nhưng bệnh viện có quá nhiều người bệnh cùng với người bệnh người nhà, tuy rằng nàng trụ vẫn luôn là tốt nhất đặc cấp phòng bệnh, người cũng không nhiều, bất quá, nàng nhàn dôi không có việc gì ái đi bộ, đảo cũng có thể thường xuyên nhìn đến bất đồng người bất đồng biểu tình, cho nên liếu kiến quân về điểm này nhi tiểu tâm tư, nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, thật là không nghĩ tới à. Như vậy tiểu cái hài tử sẽ đối nhà mình thân tỷ tỷ lộ ra như vậy ánh mắt tới, xem ra, nàng về so đối tất cả mọi người không thể quá đại ý. Rốt cuộc, nơi này đối với nàng tới nói, kỳ thật là một cái xa lạ đến không thể lại xa lạ địa phương, trừ bỏ ký ức, nàng cái gì đều không có. Đến nỗi nhà mình mụ mụ lý tiểu phân sao, trước mắt xem ra là thiệt tình thực lòng đau nàng, trứng gà loại này tinh quý đồ vật thường lui tới đều là tích lũy đến trình độ nhất định sau liền cầm đi bán tiền. Chính là hôm nay nàng vừa ra xong việc nhi, nàng mụ mụ cũng bất chấp đau lòng, liền cho nàng làm canh trứng bởi vậy có thể nhìn ra, nàng ở mụ mụ trong lòng vẫn là có chút phân lượng. Mẹ, ta hiện tại cũng không có gì ăn uống, như vậy, ta ăn một nửa, dư lại liền cấp tiểu quân ăn đi. Liêu kiến quân xem ánh mắt của nàng không tốt, liêu như yên biết, bất quá nàng cũng không có cùng một cái hài tử so đo. Rốt cuộc, đây là nguyên thân thân đệ đệ, nguyên thân chính là thương yêu nhất cái này đệ đệ. Hơn nữa, nàng trong trí nhớ vài thập niên sau, cái này đệ đệ lại là cùng nàng gần nhất, giúp đỡ nàng không ít vội, cho nên vì nguyên chủ, nàng cũng sẽ không theo đứa nhỏ này giống nhau so đo, đến nỗi nàng có thể hay không lấy hắn trở thành chính mình thân đệ đệ giống nhau yêu thương sao, liền phải xem về sau hắn có cái gì biến hóa. Nàng sẽ không đưa người hiền lành. Tự nhiên cũng không cô đau ra cái bạch nhãn lang tới, đối nàng tốt, cũng sẽ nghĩ cách hồi báo, nhưng đối nàng không tốt, nàng cũng là sẽ còn trở về. Bất quá, này đó đều cần thiết phải đợi thân thể của nàng hảo lúc sau mới được, hiện tại tưởng như vậy nhiều cũng là không có gì dùng. Này Lý Tiểu Phân nhìn nhìn nhi tử kia đáng thương hề hề khuôn mặt nhỏ, lại nhìn nhìn nữ nhi, trong lòng đảo cũng thật là đau lòng nhi tử, cho nên cuối cùng đảo cũng gật đầu nói, kêu hành. Hôm nay cứ như vậy đi, bất quá, về sau ngươi nhưng không cho còn như vậy nhường a. Hảo, liêu như yên nhẹ nhàng cười, chính mình trong không gian lương thực rất nhiều, chỉ là nàng hiện tại không có biện pháp làm thân thể tiến không gian mà thôi, bất quá chờ đến buổi tối thời điểm, chính mình nhưng thật ra có thể nhìn xem có không dụng ý thức lấy không là đồ vật cấp lấy ra tới, như vậy nàng tạm thời liền không cần thân thể đi vào cũng có thể ăn đến no no. Lý Tiểu phân cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ vì nữ nhi ăn một nửa nhi canh trứng, sau đó mới đem dư lại tất cả đều uy vào nhi tử trong miệng, nghĩ nghĩ, nghĩ buổi chiều còn phải trở về đi làm nhi, nhưng là nữ nhi nơi này, không biết không lưu người được chưa. Cho nên sắc mặt có chút do dự, không biết nên như thế nào mở miệng hỏi nữ nhi. Mẹ, ngươi buổi chiều còn muốn đi làm, liền mang theo đệ đệ trở về đi, không cần phải xen vào ta, nơi này các hộ sĩ người khá tốt có chuyện gì nhi ta sẽ thỉnh các nàng hỗ trợ, ngươi đừng chậm trễ đi làm nhi. Biết chính mình trong nhà là cái tình huống như thế nào, liếu như yên cũng không nghĩ là mụ mụ bởi vì chuyện này liền xin nghỉ, dù sao nàng hiện tại cũng không có gì chuyện này, hơn nữa có người thủ nàng, nàng ngược lại không được tự nhiên, cũng không có biện pháp thí nghiệm trong không gian đồ vở, cho nên Nhu Nhu nói. Nghe nữ nhi nói như vậy, Lý Tiểu Phân trong lòng thực cảm động, cảm thấy chính mình không bạch đau đứa con gái này, trong mắt lại trào ra điểm điểm nước mắt nói: "Hảo hảo, kia mẹ trở về đi làm, chính ngươi một người ở chỗ này có chuyện gì nhi nhớ rõ thỉnh bác sĩ hoặc là hộ sĩ hỗ trợ, ngàn vạn đừng chính mình tăng cường, biết không?" "Ừ ừ, ta biết đến, mẹ, ngươi liền tin tưởng ta đi, ta trưởng thành." Liễu Như yên lời thề son sắt bảo đảm, còn vương kia chỉ chân gà dường như tay nhỏ vô vô bản thân tiểu độ ngực, khuôn mặt nhỏ thượng vẻ mặt tự tin. Xem đến lý tiểu phân nín khóc mỉm cười. Hành hành, mẹ tin ngươi, tin ta nhóm ra tiểu yên yên trưởng thành, mẹ này liền đi, này liền đi. Nàng gật gật đầu, lại sờ sờ nữ nhi đầu, lúc này mới dắt nhi từ tay, ra vệ sinh sở, trở về nấu cơm cấp bọn nhỏ ăn, sau đó đi làm nhi đi. Thấy các nàng đi rồi, này vệ sinh sở cũng không có gì người, liếu như yên lúc này mới thử tưởng lấy không gian đồ vật ra tới, nàng kiếp trước xem tiểu thuyết không nhiều lắm. Bất quá vừa lúc có mấy quyển vai chính là mang theo không gian, mặt trên nói là ngươi muốn lấy cái gì, chỉ cần nghĩ đến kia đồ vật, kia đồ vật liền chính mình ra tới. Chính là liễu như yên suy nghĩ không ít đồ vật, nhưng giống nhau cũng không có ra tới, nàng có chút khó hiểu, thừa dịp không ai, trực tiếp ý thức vào không gian, sau đó lại chạy tới hỏi cái kêu kêu lục nhi tiểu cảnh khô. Chương 10, bắt đầu tu luyện. Kinh lục nhi vừa nói, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Hảo đi, nguyên lai like cái này không gian sử dụng kỳ thật rất đơn giản, nàng có thể ở trong đầu đem kho hàng điều ra tới, sau đó nhìn cái gì liền ở trong lòng mặc nghiệm, sau đó kia đồ vật là có thể xuất hiện ở nàng trong tay. Vì bảo hiểm khởi kiến, liễu như yên thậm chí còn trước tiên ở trong không gian thí nghiệm vài lần, nàng lực lĩnh ngộ rất mạnh, không một lát liền thuần thục nắm giữ dụng ý thức đem đồ vật lấy tới bắt đi chuyện này, nàng lúc này mới ra không gian sau đó lấy ra một cái quả táo, khai gạm, vừa vào khẩu đó là đầy miệng nước suốt, rất là thơm ngọt, liếu như yên đời trước cũng là ăn qua không ít tinh quý đồ vật người, bất quá đảo thật đúng là không ăn qua như vậy ăn ngon quả táo, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, thật là có điểm nhi giống tiểu thuyết trung nói như vậy, không gian xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Một cái quả táo xuống bụng, liếu như yên cảm giác chính mình trong bụng rốt cuộc là có điểm nhi hóa, Đến nỗi phía trước nửa cái canh trứng sao, thật đúng là chỉ có thể tắc cái răng, đặc biệt là đi, hương vị thật sự cùng nàng trước kia ăn đều không giống nhau, khiến cho nàng cảm giác thực không thói quen, cho nên kia một nửa nàng cũng chỉ là miễn cương ăn đi xuống, thậm chí đều không có tinh tế phẩm, trực tiếp liền nuốt vào bụng. Buổi tối Lý Tiểu Phần tan tầm sau lại lại đây nhìn nhìn Liễu Như yên tình huống, thấy nàng hảo hảo, lại ở Liễu Như yên khuyên bảo lần tới đi, nói giỡn. Liệu như yên còn tưởng thừa dịp buổi tối thời gian, chạy tới không gian tu luyện đâu, nói cái gì cũng không thể làm nhà mình ngủ ngủ ở chỗ này gác đêm nha. Mà Lý Tiểu Phân đâu, lại lo lắng trong nhà Tiểu Nhi tử, cho nên thấy nữ Nhi thật không có gì đáng ngại, liền cũng không như thế nào kiên trì, chỉ là nghĩ ngày mai sớm một chút Nhi lại đây cho nàng đưa ăn, cũng liền đi rồi. Vệ sinh trong sở người cũng không nhiều, một đến 8-9 giờ trừ bỏ một cái trực ban nhi bác sĩ thêm hai cái hộ sĩ, cũng liền không có gì người. Liệu như yên buổi chiều chính là hảo hảo ngủ một giấc, cho nên chờ đến 10 giờ chúng tải hữu mọi người đều ngủ lúc sau, ngay cả người mang thân thể vào không gian. Lúc này đây, nàng là chân đạp lên lục lục cỏ xanh bình thường rất là mềm mại thoải mái, nơi này không khí cũng thực tới mát, tuy rằng bên ngoài lúc này không khí cũng thực tới mát, bất quá so sánh với, vẫn là trong không gian muốn càng tốt hơn. Vào không gian sau, Liếu Như Yên cũng không có lập tức liền tu luyện, mà là trước chạy tới kho hàng, nàng phía trước không có việc gì thời điểm liền phát hiện, này trong không gian kho hàng chính là tương đối lớn, hơn nữa bên trong đồ vật tựa hồ khá nhiều, nàng đến trước nhìn xem, trong lòng mới có số. Chờ nàng vừa đến kho hàng, đã bị bên trong bảy biện đến chỉnh chỉnh tề tề lại dầm dạp đồ vật làm cho sợ ngây người, phía trước sử dụng cái này không gian chủ nhân nhất định là cái đại tham ăn đi. Bằng không, sao có thể cần lao đến giống chỉ tiểu hong mật dường như, đem nặc đại một cái nhà kho ngầm đều cấp điện đến không sai biệt lắm đầy. Này nhà kho ngầm diện tích rất lớn, giống như chính là toàn bộ tiểu đảo ngầm dường như, lại còn có phân ba tầng, mỗi một tầng bên trong đồ vật đều rất nhiều, giống cái gì trái cây rau dưa lương thực, thậm chí thịt cá linh tinh hết thể đều có, mất công cái này không gian là giữ tươi, bằng không mấy thứ này chỉ sợ đã sớm hư rất đi. Nhìn nhiều như vậy đồ vật, liếu như yên có chút há hốc mồm nhi, tựa hồ nàng đều không cần vất vả lao động liền có thể ngồi mát ăn bát vàng a. tấm tắc, thật muốn cảm tạ phía trước chủ nhân như vậy vất vả trả giá, thật đúng là tiện nghi chính mình đâu. Nhìn kho hàng nhiều như vậy thịt, liếu như yên cảm thấy chính mình có chút đói, hảo đi, buổi tối lại ăn nửa cái canh trứng cùng hai cái quả táo, hiện tại cái này điểm nhi đói bụng giống như cũng rất bình thường, nghĩ nghĩ. Nàng liền cầm chút tài liệu vào phòng bếp, nàng kiếp trước cũng không sẽ nấu cơm, người nhà cũng sẽ không làm nàng làm này đó, bất quá, nàng nhưng thật ra gặp qua trong nhà bảo mẫu nhóm làm, cũng nhìn không ít thực đơn, may này chàng phòng ở là hiện đại phong cách, trong phòng bếp tất cả công cụ cũng thực đầy đủ hết, cho nên liễu như yên mới có thể ở lăn lộn vài lần sau liền nấu ra thơm ngào ngạt cơm tới, nếu là đổi thành thời đại này nhà bếp, phòng trưng nàng thật đúng là không có biện pháp làm ra tới. Ở lãng phí vài phần nguyên liệu nấu ăn sau, liếu như yên mới cuối cùng đem một mâm cà chua thiêu trứng cùng thanh xảo cải thìa cấp làm ra tới, ăn chính mình thân thủ làm được đồ ăn, liếu như yên trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, đây chính là nàng chính mình thân thủ làm được đồ ăn a, cũng không cấm may mắn chính mình có thể trọng sinh, còn có được khỏe mạnh thân thể, biến thành cái gì đều có thể là người. Yên lặng cơm nước xong, đem phòng bếp thu thập sạch sẽ lúc sau. Liễu Như Yên lúc này mới đi phòng luyện công, hảo đi, ước chừng là phía trước sử dụng cái này, không gian chủ nhân cũng không có được đến nàng sở học công pháp, cho nên chỉ đem cái này không gian trở thành bình thường không gian, bất quá ước chừng tiền nhiệm cũng là cái thực hiểu sinh hoạt người, cho nên này trang biệt thự trang hoàng rất khá, tỉ như nói phòng bếp, thư phòng, phòng luyện công, phòng nghỉ, phòng ngủ chờ đều có. Hơn nữa bên trong công cụ cũng một là ứng đều toàn. Phòng luyện công có chạy bộ cơ, bao cát, yoga lót từ từ, cái gì cần có đều có. Xem đến Liêu Như Yên rất là vui mừng, bởi vì có này đó, liền tính là không có trong đầu kia bộ công pháp, nàng cũng có thể hảo hảo lợi dụng này phòng luyện công rèn luyện thân thể. Bất quá, hiện tại chính mình nếu có thể có càng tốt công pháp, nàng cũng sẽ không bỏ chi không cần là được, khoanh chân ngồi xuống, nàng lúc này mới bắt đầu trải vớt rõ ràng chỉnh thiên công pháp hai cái bộ phận. Một cái bộ phận là linh lực, cũng chính là hấp thu thiên địa chi linh khí vì mình dùng, tu vi cao nhưng khai thiên tích địa. Một khác bộ phận còn lại là luyện thể. Luyện thể, danh như ý nghĩa, đó là chuyên môn tu luyện gần cốt, làm người thân thể phát sinh chất thay đổi, tu luyện đến trình độ nhất định sau, có thể bằng vào thân thể liền có thể khai thiên tích địa, Hảo đi, cái này tựa hồ có chút khoa trương, tóm lại đâu, chính là luyện thể cũng tương đương lợi hại. Bất quá. Này bộ công pháp có chỗ tốt chính là, người đã có thể tu linh lực, cũng có thể luyện thể, cũng không xung đột. Ngược lại, này hai loại tu luyện phương thức là cho nhau sống nhờ vào nhau. Nếu ngươi nguyện ý, có thể hai cái bộ phận cùng nhau tu. Bất quá cứ như vậy, tu luyện tốc độ sẽ hàng đế rất nhiều, cho nên người bình thường chỉ tuyển trong đó giống nhau. Bất quá, liệu như yên lại là quyết định hai bộ phận cùng nhau tu luyện, tuy rằng cùng nhau luyện sẽ rất khó, cũng sẽ rất chấm điểm. Nhưng nàng cảm thấy này hai cái bộ phận là thiếu một thứ cũng không được, cho nên nàng đến cùng nhao luyện, sự thật cũng đích xác như thế, cho nên sau lại nàng mới có thể đi được như vậy xa, bất quá hiện tại sao, nàng còn không biết, cho nên lúc này nàng cũng tuyển hảo trước sau chính tự, trước luyện linh lực, lại luyện thể. Bởi vì trước mắt thân thể của nàng quá yếu, không thể bắt đầu luyện thể, vì thế, nàng bắt đầu đi theo trong óc sơ cấp thiên trùng công pháp bắt đầu tu luyện. Này thiên công pháp sơ cấp thiên chỉ tới kim đăng kỳ, phân biệt là, luyện khí, trúc cơ, kim đăng, mỗi cái cảnh giới lại chia làm 10 tầng, mà càng đến mặt sau càng khó tu luyện. Ước chừng là bởi vì công pháp là khắc ở nàng trong đầu duyên cớ, cho nên ở thử 2-3 lần sau, toàn bộ quá trình liền cùng công pháp giống nhau, cảm giác được bốn phương tám hướng linh khí chiều chính mình vọt tới, liễu như yên trong lòng rất là bình tĩnh một lần một lần vận hành công pháp. Từ một kia từng sợi bắt đầu hấp thu linh khí, đến sau lại có thể vài sợi vài sợi hấp thu linh khí, liễu như yên tổng cộng vận hành suốt 8 đại chu thiên, vừa mới bắt đầu, một cái đại chu thiên đến hoa nàng gần 1 giờ, sau lại liền biến thành 40 phút, 30 phút, 20 phút, nàng cũng liền ở bất chi bất giác trung, luyện ngoại giới một buổi tối công phu. Trưng 11, này biến hóa có chút đại. Cả đêm thời gian, liễu như yên tu vi thế nhưng đạt tới kinh người luyện khí 3 tầng, Nói như vậy, vừa mới bắt đầu tu luyện người, có thể ở một tháng trong vòng cảm liền đến linh khí tồn tại cũng đã thực không tồi, nếu là có thể ở nửa tháng trong vòng hấp thu linh khí nhập thể, kia đó là thiên tài, nếu có thể ở trong vòng một ngày dẫn linh khí nhập thể kia càng là ngàn năm khó gặp. Chính là hiện tại liễu như yên, cư nhiên có thể ở ngắn ngủ một buổi tối thời gian, liền từ nhập môn tu luyện đến luyện khí ba tầng, này nếu như bị tu chân giới người biết, chỉ sợ sẽ khiến cho các đại môn phái tranh trước, hoặc là liền thu vào chính mình một chung, hoặc là, hủy chi, chính mình không chiếm được thiên tài, cũng không thể làm địch nhân được đi không phải. Cũng mất công liếu như yên hiện tại là ở địa cầu cái này không có gì linh khí địa phương, hơn nữa lại là ở không gian trung tu hành, cho nên cũng không có người biết nàng tốc độ tu luyện, trừ bỏ nàng chính mình, mà nàng chính mình sao, tắc căn bản cũng đều không hiểu nàng hiện tại tốc độ tu luyện rốt cuộc có bao nhiêu biến thái. Nàng còn tưởng rằng mọi người đều giống nhau đâu, cho nên cũng không có cảm giác được có bao nhiêu không giống nhau. Thu công lúc sau liếu như yên cảm thấy chính mình toàn thân đều giống như dính thứ gì dường như, phi thường không thoải mái, kết quả, hảo đi, nhìn trong gương kia một đoàn hắc đến nhìn không ra bóng người chính mình, hơi kém muốn hóng mất, nàng như thế nào so người da đen còn muốn hắc. Cấp đội vàng vào phòng tắm ước chừng giặt sạch hơn một giờ. Liếu như yên cảm giác đều sắp đem chính mình toàn thân tẩy đi một thân da lúc sau, mới cảm thấy chính mình rửa sạch sẽ, sau đó nhìn trong gương chính mình, có chút ngây người, này biến hóa tựa hồ nhi có chút đại a Hào đi, mặt vẫn là gương mặt kia, bất quá lại càng thêm tinh xảo chút, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ làn da trắng non ánh sáng như ngọc, lông mày như hoa, một đôi lộng lây đôi mắt khảm ở trên mặt, quỳnh mũi môi anh đào, phấn nộn phấn nộn nhan sắc nhìn như là đặc đặc đánh môi màu dường như. Hai má mang theo hơi hơi hồng, khiến cho nàng toàn bộ nhìn qua chính là một cái tiểu xảo tinh xảo bạch bút bê sứ cùng nàng kiếp trước khi còn nhỏ, thế nhưng có chín phần tương tự. Bất quá, hiện tại nàng có thể chạy có thể nhảy, lại không phải đã từng đẹp thì đẹp đó, lại bất động làm bất luận cái gì biên độ quá lớn động tác, không là nàng xác định vững chắc lại muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng thật lâu mới có thể phục hồi như cũ, nếu là trước đây, nhìn đến như vậy chính mình. Liễu Như Yên khẳng định sẽ thật cao hứng, bởi vì đây đúng là nàng thích nhất bộ dáng, khỏe mạnh mà tốt đẹp. Chính là hiện tại, nàng nhìn như vậy chính mình lại là có chút buồn rầu, thật sự là, này biến hóa quá lớn a, cùng phía trước nàng khác nhau như hai người, nàng dám khẳng định, nếu nàng cái dạng này đi ra ngoài, sẽ liền thân thể này mù mù đều không nhận biết chính mình. Muốn thật là dáng vẻ kia nói, kia đã có thể sở hữu. Ngơ ngác nhìn trong chốc lát chính mình, Liếu như yên mới nhớ tới kia thiên công pháp tựa hồ có cái thật nhỏ phân loại kêu biến hình thiên, ân, cần thiết nhìn xem có thể hay không đem chính mình bộ dáng cấp biến biến đổi, rốt cuộc lại quá ba năm, nhưng không phải đến khắp nơi đấu loại này phong kiến mê tin sao, cho nên an toàn khởi kiến, nàng không thể làm người cảm thấy nàng quá yêu nghiệt, bằng không, về sau nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm. Nghĩ đến đây, liếu như yên cũng bất chấp khác, chạy nhanh tìm kiếm khởi trong đầu biến hình thiên, Này vừa thấy, nàng liền kinh ngạc, này biến hình thiên, cư nhiên không chỉ có có thể thay đổi một người khuôn mặt màu da, hơn nữa cư nhiên còn có thể thay đổi cốt cách. Này, này thật đúng là thứ tốt ta. Nhìn đến thứ này, liệu như yên một đôi con ngươi càng sáng, sáng quắc rực rỡ nhìn công pháp, này nếu là chính mình luyện thành công, kia chẳng phải là liền có thể một người ra xa nhà mà không cần bị người phát hiện. Này thật đúng là giấu người thay mắt biện pháp tốt nhất ta, ơn ơn. Cái này công pháp cần thiết tu luyện. Đáng tiếc chính là, nàng hiện tại tu vi là không có biện pháp làm được thay đổi cốt cách. Này biến hình cũng là căn cứ tu vi tới. Nàng như bây giờ tu vi, nhiều lắm chính là thay đổi thay đổi chính mình khuôn mặt cùng màu da. Liền trường cao một tí xíu cũng là không được, bất quá, tới rồi chút cơ kỳ, liền có thể thay đổi cốt cách. Liêu như yên quyết định, mặc kệ nói như thế nào, nàng đến trước tu luyện đến cái kia chút cơ kỳ, lấy nàng hiện tại tốc độ. Nghĩ đến là hẳn là ở một năm trong vòng chúc cơ thành công đi. Nàng không biết, kỳ thật vài thập niên đều chúc không được cơ tu sĩ rất nhiều, đặc biệt là cái loại này tư chất không tốt, tu luyện cả đời, cũng bất quá mới luyện khí đại viên mãn, gia tăng một ít thọ nguyên mà thôi. Cho nên nói, kỳ thật tu luyện thực gian nan, chẳng qua nàng hiện tại còn không có cảm giác mà thôi, chờ đến nàng biết tu luyện dữ dội thời điểm khó khăn, mới biết được chính mình có bao nhiêu may mắn. Cứ nhiên được đến như vậy một cái bảo bối không gian cùng cường đại như vậy một bộ công pháp, nếu không, nàng đều không có như vậy hảo vận khí sống thêm một đời. Này thay đổi khuôn mặt màu da công pháp, đối với liễu như yên tới nói vẫn là rất đơn giản, ở hoa không đến nửa giờ thời gian sau, liễu như yên liền có thể thuần thục nắm giữ, hơn nữa nàng còn có thể hoàn mỹ không chế thay đổi biên độ, thì như nói. Đem chính mình khuôn mặt cùng màu da thay đổi đến so chưa tu luyện phía trước chính mình bạch như vậy một tí xíu. Mỗi ngày bạch một chút nhi, thời gian dài không phải có thể lộ ra nàng chân dung sao. Như vậy cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý, rốt cuộc tiểu hài tử sao, biến hóa đại điểm nhi cũng bình thường. Không phải có câu nói kêu nữ đại 18 biến sao, nàng bất quá là biến biến màu da mà thôi, hẳn là không tin cái gì đại sự nhi đi. Đem chính mình trở nên so với chiếc trắng non như vậy một tí xíu lúc sau, liễu như yên liền ra không gian, mà bên ngoài hiện tại thiên tài chỉ là tờ mờ sáng, vệ sinh sở đèn thức ám, cũng chỉ khai một viên, nhưng thật ra không ai chú ý tới nàng biến mất cùng xuất hiện. Cũng là liễu như yên vận khí tốt, nàng mới ra tới không bao lâu đâu, liền có tiểu hộ sĩ đi ngang qua, ước chừng là cha giường, nhìn đến trên giường người đang ở ngủ say, cũng liền không có quấy giày. Lập tức hướng bên kia đi Liệu như yên tối hôm qua ước chừng tu luyện hơn phân nửa buổi tối Nhưng là tinh thần lại rất hảo Chút nào không hiện mệt mỏi Nhưng thật ra cùng phía trước ốm yếu đại không giống nhau Nghĩ nghĩ Nàng hiện tại dù sao cũng không có việc gì Liên bắt đầu ở trong đầu cân nhắc khởi tu luyện sự tình tới Dù sao lúc này thời gian còn sớm đâu Cũng không ai quấy dày nàng Cái này niên đại mọi người đều thực cần lao Tuy rằng An huyện là tương đối xa xôi địa phương bất quá buổi sáng năm sáu giờ rời giường người lại cũng rất nhiều lý tiểu phân chính là trong đó một cái nàng sớm rời khỏi giường không có đánh thức ngủ say chung bọn nhỏ liền lập tức đi phòng bếp nàng cả đêm đều nhớ thương nhà mình nữ nhi lúc này phải cho nàng làm canh trứng làm nàng hảo hảo bổ bổ liêu kiến quốc tối hôm qua sau khi trở về biết nhà mình muội muội cư nhiên dứt vào trồng sông nho nhỏ kinh ngạc trong chốc lát liền không cho là đúng trong lòng còn thầm mắng một tiếng xứng đáng Ai làm kia tiểu nha đầu cư nhiên dám không nghe chính mình, không giúp chính mình nhiều chăm sóc vài lần biết đâu, còn giận dôi không đi, hắc hắc, này khí đánh cuộc nhưng hảo, chịu tội đi. Bất quá, hắn ngoài miệng lại là sẽ không nói như vậy, rất là ở lý tiểu phân trước mặt lo lắng một phen nhà mình muội tử thân thể, còn rất hào phóng tỏ vẻ sẽ nhiều chọn chút than hoa nhi trở về bán tiền cấp muội muội mua đồ ăn ngon bổ thân thể, kỳ thật đi, hắn kiếm tiền chính mình liền tổn 2 phần 3. Dư lại mới cho mẹ nó. Chưng 12, quá bất công. Đáng tiếc Lý Tiểu Phân cũng không biết Nhi tử tâm tư, còn tưởng rằng Nhi tử đây là hiểu chuyện đâu. Nghe xong hắn nói, đào rất là cảm động một phen. Hơn nữa trong tay lại có nửa nhi cấp mấy chục đồng tiền cùng phiếu gạo, liền rất hào phóng làm một đốn phong phú đồ ăn, làm bọn nhỏ cũng đều ăn một đốn ăn ngon, đều bổ bổ thân mình. Từ nàng trưởng phu đi rồi, các nàng gia sinh hoạt điều kiện giảm xuống không phải cước nhỏ. Hiện giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng điền no mấy người bụng mà thôi, mấy cái hài tử trừ bỏ tiểu nhi tử ở đi học ngoại, đại nhi tử cùng nữ nhi cũng chưa đi, một là trong nhà không có tiền, thứ hai sao, đại nhi tử không vui đọc, nữ nhi đâu, lại thấy trong nhà nghèo, không đành lòng cấp trong nhà ra tăng gánh nặng, cho nên liền cũng chưa đi. Lý Tiểu Phân cùng nàng qua đời trưởng phu tương pháp kỳ thật là nhất trí, kia đó là bọn nhỏ đều hẳn là đi học, mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi. Nói như thế nào đều không thể đừng có mắt như mù, trượng phu trên đời thời điểm cũng là như thế này tính toán, đáng tiếc, sau lại trượng phu đi rồi, trong nhà tình huống thẳng chuyển cấp hạ, nàng liền cấp bọn nhỏ giao học phí cũng chưa tiền. Một bên nhanh nhẹn làm bữa sáng, Lý Tiểu Phân vừa nghĩ trong nhà tình huống, không trong chốc lát, trứng gà mùi hương nhi liền phiêu vào phòng còn đang ngủ liễu kiến quốc trong lỗ mũi, nghe này mùi vị, hắn tức khắc buồn ngủ toàn vô trực tiếp liền hướng tới phòng bếp hô một tiếng mẹ hôm nay có trứng gà ăn kia nhưng thật tốt quá vừa vặn mỗi ngày chọn than hoa nhi ta ăn cũng có sức lực đến nỗi muội muội còn nằm ở bệnh viện chuyện này nhi liêu kiến quốc tỏ vẻ không nhớ rõ vốn dĩ sao hắn kỳ thật đã sớm đối cái này muội muội có ý kiến từ nàng vừa sinh ra liền đoạt đi rồi ba ba đối hắn quan ái có cái gì ăn ngon hảo uống đều là trước cấp cái kia tiểu nha đầu ăn hắn đâu Rõ ràng là đại nhi tử, lại còn muốn xếp hạng kia tiểu nha đầu mặt sau. Ngắm lại hắn đều cảm thấy chính mình thực nghẹn quất, dựa vào cái gì nha. Nhà người khác đều là nhi tử tinh quý, nữ nhi chính là cái bồi tiền hóa, nhưng nhà bọn họ đâu. Hoàn toàn tương phản, nữ nhi đảo thành tinh quý nhân nhi, nhi tử chính là cải trắng, không được cưa thích. Hắn đã sớm đối cái này không hài lòng, nếu không phải lao cha chết sớm, hiện tại xác định vững chắc càng sủng kia nha đầu chết tiệt kia. Lý Tiểu Phân nghe được Đại Nhi tử nói, tay cứng đờ. Tuy rằng trong tay nhiều mấy chục đồng tiền cùng phiếu gạo gì đó, chính là tối hôm qua nàng cũng làm một đốn tốt cấp bọn nhỏ ăn à. Hiện tại nếu là lại như vậy xa xỉ, vậy quá mức lãng phí. Này tiền về sau còn phải còn cho nhân gia đâu, còn có bệnh viện phí dụng cũng đến hơn nữa cùng nhau còn. Cho nên nàng thở dài nói, Kiến Quốc, ngươi muội muội thân thể hư, đây là cho ngươi muội muội bổ thân thể. Nhà của chúng ta tình huống ngươi cũng biết, có thể ăn cơm no liền tính là không tồi, ta lập tức liền cho ngươi cùng kiến quân nổi khoai lang luộc cháo, bảo quản các ngươi ăn đến no no. Liêu kiến quốc vừa nghe mày liền nhăn chặt muốn chết, lại là cấp cái kia nha đầu chết tiệt kia ăn, nghe kiến quân nói, ngày hôm qua kia nha đầu chết tiệt kia đều ăn hai cái. Hắn chính là nhà bọn họ trụ cột, đều mau một hai tháng không hưởng qua trứng gà là cái gì mùi vị dựa vào cái gì cái kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử có thể đốn đốn ăn trứng gà a mẹ ngươi này tâm cũng không cần quá chất a ta cùng kiến quân chính là người thân nhi tử đâu chúng ta đều lâu như vậy không hưởng qua trứng gà là cái gì mùi vị ngươi này liền làm ta tiểu yên nàng một người có phải hay không có chút quá mức a hắn nhướng mày một cái trực tiếp liền từ trên giường bỏ lên hai ba bước liền đến phòng bếp nhìn nhà mình lão mẹ trầm giọng nói Thấy đại nhi tử cư nhiên như vậy cùng chính mình nói chuyện, lý tiểu phân mặt mụ bạch, ngày hôm qua không còn hảo hảo nói muốn nhiều kiếm điểm nhi tiền cấp muội muội ăn ngon bổ thân thể sao. Như thế nào mới quá một đêm đâu, liền biến thành cái dạng này. Bởi vì chưa cho hắn ăn trứng gà, liền mang theo tiểu quân cùng nhau uy hiếp chính mình mụ mụ. Nàng thò tay có chút run run rẩy rẩy chỉ vào nhi tử, môi giật giật, lại sau một lúc lâu không có nói ra lời nói tới, sau đó... Nàng trơ mắt nhìn Nhi tử không chút khách khí bưng lên nàng vừa mới thịnh ra tới canh trứng, từng ngụm từng ngụm ăn vào chính mình trong bụng. Kiến quốc, ngươi muội muội nàng rơi xuống nước, nàng đến bổ bổ a, ngươi như thế nào có thể, như thế nào có thể cùng nàng đoạt điểm này Nhi ăn. Nhìn Nhi tử không chút khách khí ăn sạch sở hữu trứng gà, Lý Tiểu Phân lúc này mới phản ánh lại đây, lại cấp lại giận hướng về phía Nhi tử hô. Liêu kiến quốc năm nay 16 tuổi, lớn lên cao cao đại đại. Này thân cao giống hắn mụn mụ, một trương mặt chứa điển, nhìn như là thực chính, khí bộ dáng, mày rậm mắt to, chẳng qua môi rất mỏng, là thực lương bạc cái loại này mỏng, hắn nghe nhà mình lão mẹ như vậy vừa nói, trên mặt lộ ra một cái khinh thường biểu tình, nàng rơi xuống nước, có được hay? Ai? ai làm nàng không cùng ta cùng đi nhặt than hoa nhi? Hắn nói, lại có chút bất mãn nói, nói đến nói đi đều là ngươi bất công, nàng đều là 10 tuổi đại cô nương, còn như vậy lười Tiêu nàng nhiều cho ta thủ vài lần bếp nàng còn không vui, nàng đương nàng là tình quý đại tiểu thư a. Cái gì tính tình, nàng nên tao tao tội, một cái cô nương mọi nhà như vậy tiểu khí. Những lời này hắn chôn ở trong lòng thật lâu, trước kia lão cha còn ở, người khác cũng tiểu, không dám nói, hiện tại mẹ nó về sau còn già rồi còn không phải muốn rửa hắn cùng tiểu con nhi, không rửa bọn họ, chẳng lẽ còn có thể rửa cái kia tiểu nha đầu không thành. Lý tiểu phân thật sự không thể tin được. Chính mình dưỡng ra tới nhi tử sẽ nói ra này đó đã thương người nói tới, hắn làm một cái ca ca, không che chở nhà mình muội muội cũng liền thôi, cư nhiên liền nàng bổ thân mình đồ vật cũng đều cấp cấp ăn, đây là, đây là ý định muốn tức chết nàng, muốn cho Tiểu Yên Nhi nhiều bị tội a Kiến quốc, ngươi, ngươi như thế nào có thể nói ra nói như vậy tới? Lý Tiểu Phân nói chuyện thời điểm, trong mắt tích đầy nước mắt, trượng phu đi rồi ba năm nhiều. Nàng một người lôi kéo ba cái hải tử nàng dễ dàng sao. Mỗi ngày cần lao công tác, chính là vì muốn thượng bọn nhỏ ăn thượng cơm no, chính là nàng làm như vậy, cư nhiên vẫn là không có thể làm bọn nhỏ thỏa mãn. Kia nàng hiện tại kiên trì chính mình một người nuôi nấng bọn nhỏ lớn lên còn có cái gì ý nghĩa? Còn có cái gì ý nghĩa? Nghĩ đến người khác cho nàng giới thiệu cái kia diệp gia nam nhân, thượng vô cha mẹ, hạ vô con nối dối, cũng chỉ hắn một người. Nàng đột nhiên cảm thấy lại tìm một người nam nhân cũng không phải cái gì thực xin lỗi hài tử sự. Liêu kiến quốc trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, lạnh lùng nhìn nhà mình mụ mụ nói, ta như thế nào liền nói không được lời này. Chẳng lẽ ta lời này nói sai rồi, mẹ, ngươi nhìn xem cách vách dương già cô nương, kia quá đến là ngày mấy, thiên không lượng phải lên đi trong núi đốn tuổi, còn không thể chém thiếu, trở về còn phải tẩy cả nhà quần áo, y đi song còn phải làm người một nhà đồ ăn. Nếu là nàng ca ca đệ đệ xem nàng không vừa mắt, tưởng giống liền giống, muốn đánh liền đánh. Chính là nhà của chúng ta đâu. Liêu như yên nàng cả ngày đều làm gì chuyện này. Đi theo ta nhặt điểm nhi than hoa nhi còn ở kia đẩy sơn trở bốn. Giống như ta khi dễ nàng giống nhau, ta xem nột, đây đều là mẹ ngươi quán đến, quán đến nàng không biết trời cao đất dạy. Trưng 13, xứng đáng chết đuối. Ngươi xem đi, liền ông trời đều không quen nhìn nàng, này không. Hảo hảo ở nhà ngoạn nhi đâu, cũng có thể rơi vào trong nước, ha ha, này thật đúng là xứng đáng, báo ứng. Nàng nên ăn này đau khổ, nàng không chết, đó là ông trời cảm thấy nàng hưởng thụ quá nhiều, sau này là phải dùng cả đời tới bồi thường chúng ta. Hắn nói xong, cũng mặc kệ nhà mình mụ mụ là cái cái gì biểu tình, liền ra cửa. Đảo không phải hắn nhiều cần mẫn, mà là hắn mới vừa ăn trứng gà, không nghĩ nhìn mẹ nó kia trương khổ mặt. Cho nên liền đi rồi, dù sao tới rồi địa phương còn có thể đi huynh đệ ra ngủ nướng, buổi tối lại vui vẻ thoải mái trở về, đến lúc đó, lại đại chuyện này cũng đã không có. Nhìn nhi tử quay đầu liền đi, Lý Tiểu Phân quả thực sợ ngây người, này vẫn là nhi tử lớn như vậy, lần đầu tiên như vậy cho nàng nhăn mặt. Nàng tức giận đến muốn tìm cái chổi đánh người, chính là bởi vì khó thở, ở phòng bếp xoay vài vòng cũng không tìm được, chờ nàng tìm được cái chổi muốn đánh người thời điểm. Nhân ra đã sớm chạy trốn không có bóng người. Nay không tính, ước chừng bọn họ thanh âm quá lớn, trực tiếp đem còn đang ngủ liếu kiến quân cung cấp đánh thức. Hắn vừa tỉnh lại đây, nghe còn không có tan hết trứng gà mùi vị liền khóc, xảo nhào muốn ăn trứng gà, đem lý tiểu phân ồn ảo đến không có tính tình, mới lớn như vậy một cái tiểu hoa nhi đâu. Nếu hắn ca ăn một cái, lại phải cho nữ nhi làm, cũng liền thuận tiện cho hắn làm một cái. Liêu kiến quân cảm thấy mỹ mạng ăn trứng gà, lúc này mới không xảo không náo, bất quá trong lòng lại càng không thích nhà mình tỷ tỷ, mụ mụ chính là bất công. sáng sớm liền lên lại cấp tỷ tỷ lộng trứng gà ăn, hắn nếu là không khóc không náo, mụ mụ đều sẽ không cho hắn ăn. hư, thật là hư thấu, đoạt ta đồ vật đại phôi đản, mà Lý Tiểu Phân chút nào không biết, chính mình hai cái nhi tử đều đối chính mình nữ nhi bất mãn, nàng cho rằng Tiểu Nhi Tử từ nhỏ chính là tỷ tỷ mang, hẳn là đối tỷ tỷ thực hảo tới. Đương nàng bưng trứng gà tới rồi vệ sinh sở thời điểm, phát hiện lữ nhi đã sớm tỉnh, sắc mặt nhìn so ngày hôm qua muốn tốt một chút, miễn cưỡng lộ ra cái gương mặt tươi cười nói, tiểu yên tỉnh, tới, mẹ cho ngươi đưa ăn tới, ngươi chạy nhanh lên sấn nhiệt tăn a Liêu như yên ánh mắt thực hảo, thấy nhà mình mụ mụ hốc mắt còn hồng đâu, cũng không biết là làm sao vậy, bất quá, nàng cũng không hỏi, coi như không phát hiện đi, cho nên cũng lộ ra một cái cười tới nói, mụ mụ. Ta ngày hôm qua thua như vậy nhiều thủy, lúc này có chút không ăn uống, nếu không ta ăn một ít, dư lại ngươi ăn đi, bằng không cũng là lãng phí. Nữ nhi thiện giải nhân ý bộ dáng, dẫn tới lý tiểu phân đôi mắt lại có chút thường đỏ, lại là không rớt nước mắt, cho rằng nàng thật là thua thủy bụng không thế nào đói, liền cũng gật gật đầu nói, hành, ngươi có thể ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, ăn không hết mẹ lại ăn, vậy ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì? Mẹ giữa trưa cho ngươi làm. Lúc này liễu như yên không có gì muốn ăn, cho dù có, trong nhà cũng không cái kêu kiện lộng cho nàng ăn không phải, cho nên cười lắc lắc đầu, mẹ, giữa trưa ngươi cũng đừng lại cho ta làm này canh trứng, ta không yêu ăn cái này, liền ăn khoai lang đỏ cháo đi, mấy đốn không ăn, ta thật là có điểm nhi muốn ăn đâu. Kỳ thật, liền khoai lang đỏ, các nàng ra đều cũng không phải rất nhiều, bất quá, khoai lang đỏ lại là nhất tiện nghi, nhất có thể đỉnh đói đồ vật, bất quá đâu. Vẫn như cũng là môi đốn ăn nhiều ít đều cần thiết có định lượng, nếu nào một đốn ăn đến nhiều, liền ý nghĩa lúc sau có đôi khi sẽ ăn đến thiếu chút, thậm chí là đói bụng. Hành, mẹ giữa chưa cho ngươi nổi khoai lang luộc cháo, ngươi chạy nhanh ăn, mẹ còn phải đi về đi làm nhi, chính ngươi hảo hảo ngốc tại nơi này, đừng chạy loạn biết không. Lý Tiểu Phân thúc dục nữ nhi ăn cái gì, kỳ thật lúc này tử ly đi làm còn sớm, chờ nữ nhi ăn xong. Lý Tiểu Phân còn phải về nhà đem Nhi tử đưa đi trường học mới có thể đi làm, nàng chỉ là không nghĩ làm nữ Nhi tìm lấy cơ không ăn cái gì mà thôi. Liễu như Yên cũng không nói thêm nữa cái gì, mà là ngoan ngoãn ăn hơn một nửa Nhi lúc sau, sẽ không bao giờ nữa chịu nói chuyện, đẩy cho nhà mình mụ mụ, làm Lý Tiểu Phân ăn, trong trí nhớ, cái này mụ mụ vì mấy cái hài tử ăn cả đời khổ, chính mình luyến tiếc ăn luyến tiếc xuyên, tất cả đều vì bọn nhỏ cuối cùng lại không hưởng nhiều ít phúc liền đi, cũng là cái đáng thương nữ nhân. Nước mắt đại viên đại viên rơi vào trong chén, Lý Tiểu Phân một bên ăn canh trứng, một bên rơi lệ, mấy cái hài tử chung, cũng chỉ có cái này yêu cầu dưỡng thân mình nữ nhi nghĩ cho nàng cũng ăn ăn một lần trứng gà, Tiểu Nhi tử cũng liền không nói, hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, chính là Đại Nhi tử năm nay đều 16 tuổi, lại còn làm ra như vậy chuyện này tới. Lý Tiểu Phân ngấm lại kia hài tử, Liền cảm thấy trong lòng khổ, nhìn nhìn lại ốm đau bệnh tật nữ nhi, trong lòng nhất thời chua xót đến không thành bộ dáng, không khỏi nhớ tới trượng phu còn ở thời điểm, khi đó, bọn họ đối nữ nhi cũng thật chính là hảo đến không lời gì để nói, nàng muốn ăn cái gì, đều tận lực thỏa mãn, nơi nào giống hiện tại, ăn cái trứng gà còn phải bị nhà mình ca ca như vậy nói. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Có người khi dễ ngươi sao? Liệu như yên nhìn mụ mụ kia nước mắt cùng trời mưa dường như ào ào đi xuống rớt, có chút dọa, này tình huống như thế nào à, như thế nào đột nhiên liền khóc đâu. Nàng sẽ không hứng người, bởi vì kiếp trước không ai làm nàng hống, hơn nữa đi, đều là người khác nhường nàng hống nàng, cho nên này trong khoảng thời gian ngắn, nàng thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Lý Tiểu Phân không biết ở đâu đảo khối khăn ra tới xoa xoa trên mặt nước mắt. Khỏe miệng miễn cưỡng bức lên cái có chút cứng đờ cười nói, không có việc gì, mẹ không có việc gì, chính là trong ánh mắt vào hà cát, hiện tại không có việc gì, mẹ này liền đi trở về, chính ngươi hảo hảo ở chỗ này nốc, có chuyện gì nhi têu bác sĩ hộ sĩ, nếu không liền chờ mẹ giữa trưa tới nói cho mẹ ơi. Nàng nói xong phi cũng dường như bưng không chén liền đi rồi, đem liễu như yên xem đến sừng sốt, cũng không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Bất quá là làm nàng ăn điểm nhi trứng gà mà thôi, như thế nào liền khóc đâu. Tưởng không rõ chuyện này, Liễu Như Yên cũng liền không nghĩ, nàng kỳ thật tưởng hôm nay xuất viện, bởi vì trải qua cả đêm tu luyện, nàng hiện tại thân thể tuy nói còn có chút nhược, bất quá cũng đã cũng không có cái gì đáng ngại, chỉ là muốn xuất viện lời này nàng còn không có tới kịp nói đi, nhà mình mụ mụ liền đi rồi, thật đúng là làm nàng có chút sợ khóc sợ cười đâu. Bất quá tưởng tượng đến về nhà sau, nàng cũng chỉ có thể cùng nhà mình ngủ ngủ ngủ một cái giường chuyện này nàng này trong lòng liền có chút không dễ chịu nhi nói nàng lớn như vậy thật đúng là không có cùng người khác cùng nhau ngủ ở trên một cái giường quá ngẫm lại nàng đều cảm thấy cả người không được tự nhiên bất quá tạm thời cũng chỉ có thể tạm chấp nhận một chút chỉ cần kiên trì đến vị kia cha kế đại nhân tới thì tốt rồi hồi tưởng trong trí nhớ tựa hồ nàng mẹ Lý Tiểu Phân cũng chính là gần nhất phải tái hôn đi ân, đúng vậy, cũng chính là tái hôn lúc sau, bởi vì người trong nhà quá nhiều, địa phương lại quá tiểu, cho nên đâu, bọn họ liền ở bên ngoài nhi cho nàng dùng cây trúc đầu gỗ gì đó cấp đáp như vậy mấy mét vuông tiểu cách gian, phô một chừng giường, từ đây nàng mới có thuộc về chính mình tiểu không gian. Chương 14, không dậy xuyên oa. Liệu Như Yên nằm ở trên giường nghĩ chuyện này, chẳng được bao lâu, bác sĩ cũng lại đây cho nàng kiểm tra rồi một chút. Phát hiện tình huống của nàng so với hắn tưởng tượng chung muốn hảo, cũng là thở dài một cái, dẫn theo tâm cũng thả xuống dưới, người này không có việc gì liền hảo A, không có việc gì liền có thể sớm một chút xuất viện, về sau hắn cũng không cần đối mặt cái kia sát tinh. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, hắn vẫn là cấp này tiểu cô nương khai một tổ dược, làm hộ sĩ cho nàng thua, còn rất là vẻ mặt ôn hòa đối nàng nói, tiểu cô nương A, thân thể của ngươi khôi phục lực rất cường nha. Hiện tại đã không có gì đáng ngại, nếu không có gì chuyện này nói, hôm nay ngươi liền có thể xuất viện. Ơn, cảm ơn bác sĩ, ta sẽ cùng ta mụ mụ nói. liễu Như Yên nhẹ nhàng cười cười, hồi, trong lòng lại là nhạc đã chết. Này bác sĩ trên mặt biểu tình cũng thật thú vị, nhìn nàng liền vẻ mặt lòng còn sợ hãi biểu tình, giống như nàng là sẽ ăn thịt người đại quái thú giống nhau, hận không thể nàng lập tức biến mất ở hắn trước mặt. Hào hào, này liền hảo kêu bác sĩ gật gật đầu, lại giả bộ một bức giường như không có việc gì bộ dáng, nói xong liền thong thả ung dung rời đi, xem đến phía sau tiểu hộ sĩ đều cảm thấy hắn có chút quái quái, bất quá lại nhất thời lại không nhớ tới nhi kỳ quái, bất quá cũng là nháy mắt liền thu hồi tiểu tâm tư, cấp này tiểu cô nương ghim kim truyền hình dịch. Có bác sĩ nói, giữa trưa lý tiểu phân tới thời điểm, liễu như yên liền cho nàng nói xuất viện chuyện này, so với vệ sinh sở tới, Liễu Như Yên càng nguyện ý ngốc tại trong nhà dưỡng, nhà bọn họ tổng cộng cũng không vài người, ngày thường đi làm đi làm, đi học đi học, ra cửa ra cửa, trong nhà đều không có người, nàng sau khi trở về, bất luận là tu luyện vẫn là cái gì cái gì đều phải phương tiện nhiều. Cho nên, ở Liễu Như Yên cùng bác sĩ đều tỏ vẻ có thể xuất viện dưới tình huống, Lý Tiểu Phân rút cuộc cấp nữ nhi làm xuất viện thủ tục, sau đó nắm nàng về nhà, cấp nàng ra ly vệ sinh sở cũng không tính sa. Cũng liền không đến 10 phút lộ trình Tuy nói không xa Nhưng là đi Này quang chân đi đường về nhà Lại là làm liễu như yên có chút hỏng mất Lúc này An huyện tuy rằng là cái huyện thành Nhưng thật sự là quá xa xôi chút Đường phố gì đó tất cả đều là đường đất Mặt đường gồ ghề lồi lõm Không giống sau lại đường phố kia mặt đường là lại khoan lại bình Người dẫm lên mười tới cm Cao hận trời cao đều đến đi được kêu kêu Một cái vướng vàng Chính là hiện tại liều như yên môi đi một bước đều có chút trong lòng rôn sợ. Nàng kia một đôi chân nhỏ tuy rằng cũng dùng biến hình thuật biến thành cùng ngày xưa không sai biệt lắm bộ dáng, nhưng thực tế thượng, bởi vì tu luyện quan hệ, nhưng nộn đầu, đi ở mặt đường thượng vừa lơ đãng nàng liền dẫm đến từng viên đá nhi, nhưng đem nàng cấp đau đến, có khổ nói không nên lời, còn phải chịu đựng không cho nhà mình lão mẹ nhìn ra tới, thật đúng là một loại cha tấn A. Trong trí nhớ, Nguyên chủ cư nhiên là mỗi ngày đánh đi chân trần lên núi lốn tuổi. Nghĩ vậy Nhi liếu như yên liền có chút chịu không nổi, nàng có thể mặc hơi kém ăn thiếu điểm Nhi, nhưng là thân, có thể tới hay không xong vừa chân dậy A. Nếu là làm nàng đánh đi chân trần lại trong núi lốn tuổi, nàng cảm thấy chính mình muốn điên. Kia đường núi so huyện thành đường phố khó đi mấy chục lần, không chỉ có đường xá xa xôi, hơn nữa toàn bộ lộ cơ hồ đều là đá vụn tử Nhi, đặc biệt là trong núi nhánh cây A. Thứ thụ á gì đó nơi nơi đều là, vừa lơ đãng là có thể đâm vào thịt, ngấm lại đều cảm thấy khủng bố, kia đến nhiều đau a. Cũng không biết nguyên chủ là đi như thế nào lại đây. Tuy nói kiếp trước trị liệu thời điểm cũng sẽ các loại đau, nàng cũng đã thói quen, nhưng tố, nàng hiện tại thân thể khỏe mạnh thật sự, nhưng không cần thiết chịu như vậy có thể tránh cho đau đớn. Liễu Như Yên vừa đi, vừa nghĩ, có phải hay không có thể làm nhà mình lão mẹ cấp mua đôi giày xuyên xuyên? Bằng không, nàng nhưng thật sự không dám ra cửa. Thật vất vả về đến nhà, liếu như yên nhìn chầm chầm cái này có chút rách nát, hơn nữa phòng bếp mới 30 tới bình phòng ở nhìn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, cũng mới đôi rốt cuộc nhà này nghèo có rõ ràng nhật chi, tuy rằng nàng trong trí nhớ cũng có này đó, nhưng là đi, kia đều rất chịu tượng, xa không có tận mắt nhìn thấy tới rõ ràng. Trong phòng trừ bỏ một lớn một nhỏ hai chương cổ xưa rất đầu gối giường gỗ, còn có một trường tiểu bàn tròn, mấy cây tấm ván gỗ ghế một cái cũ xưa tủ quần áo cùng một ít cái bình liền cái gì cũng đã không có trong phòng bếp có một trường giường một cái bệ bếp một ngụm lưu nước một cái tủ chén hai cái tiểu bằng ghế nhi cùng mấy cái tiểu cái bình cũng liền gì cũng không có tiểu yên thất thần làm cái gì nha đi trên giường nằm ngươi nên hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi chờ thân thể toàn hảo lại nói Thấy nữ nhi ngốc hô hô đứng ở chỗ đó đánh giá trong nhà, Lý Tiểu Phân có chút nghi hoặc, như thế nào cảm giác nữ nhi có chút không quen biết chính mình ra giống nhau. Nên không phải là đầu góc thiêu đến có chút hồ đồ đi. Nghe được lão mẹ nói như vậy, liễu như yên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hảo đi, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cũ nát phòng ở, nàng thật đúng là bị này phòng ở cấp kinh chứ. Này phong ở cùng tiếp trước trong TV đưa tin xa xôi khu vực núi sâu nghèo khó gia đình cũng không sai biệt lắm. Không nghĩ tới thời đại này huyện thành cũng như vậy nghèo. Bất quá tới đâu hay tới đó đi. Liễu như yên hướng lý tiểu phân cười cười thanh âm giòn giòn nói: Ân mẹ ngươi đừng động ta, chính mình vội đi thôi. Ta tẩy cái chân liền đi trên giường nằm. Nàng nhìn thoáng qua chính mình chân, mất công hai ngày này không trời mưa mặt đường là khô ráo, nếu là hạ vũ. Cũng không biết này chân nên là cái bộ răng gì. Lý Tiểu phân một phách chính mình đầu, bừng tỉnh nói, xem ta, đều đã quên cái này, ngươi ngồi, mẹ cho ngươi đoan thủy đi, vừa mới cấp nấu cơm thời điểm, còn thiêu điểm nhi nước ấm, hiện tại vừa vặn có thể sử dụng được với, ngươi ngồi đừng núp nít ra. Nàng một bên nói, một bên tay chân lanh lẹ tìm tới một cái đại buồn gỗ, ma lưu nói hảo độ ấm vừa phải thủy đặt ở nhà mình nữ nhi trước mặt, cười nói chạy nhanh tẩy cái chân đi trên giường nằm đi bác sĩ nhưng nói người đến nghỉ ngơi nhiều mấy ngày liễu như yên nhìn lý tiểu phân khỏe mắt bởi vì tươi cười mà mang theo nếp nhăn hốc mắt có chút đỏ lên như vậy ấm áp mẫu gia nàng cũng không từng thể hội quá tuy rằng kiếp trước nàng người nhà đều thực sủng nàng ái nàng vì nàng làm rất nhiều rất nhiều nhưng là thật đúng là không có tự mình động thủ đã làm sự tình gì giống nhau đều là phân phó trong nhà A-di hoặc là bác sĩ hộ công hảo hảo chiếu cố nàng. Thấy nữ nhi không núc đích, Lý Tiểu Phân một phen liền đem nhà mình nữ nhi ấn ngồi ở trên giường, trong miệng còn không dừng nói thầm nói, đứa nhỏ này hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào, trở về liền ngốc ngốc lăng lăng, ai, nên chẳng lẽ là thật sự cháy hỏng đầu óc đi. Chính là ở vệ sinh sở nhìn đều khá tốt à, thật là kỳ quái bằng không bất thời giờ đi thỉnh Lý Đại Phu cấp Tiểu Yên nhìn một cái. Liêu Như Yên vừa nghe, hoảng sợ, mệt nàng tự xưng là thông minh, chính là lúc này mới vừa về nhà đâu, đã bị người phát hiện không thích hợp địa phương, xem ra về sau vẫn là phải cẩn thận chút, cho nên nàng chạy nhanh nói, mẹ, ta không có việc gì, chính là đầu hóc còn có chút hôn hôn trầm trầm không có gì tinh thần, ngủ một lát thì tốt rồi. Trưng 15, tìm cha tới. a Là như thế này, hành, vậy ngươi chạy nhanh lên giường nằm đi, hai ngày này đều đừng xuống giường. Lý tiểu phân động tác thực mau cấp nhà mình nữ nhi cẩn thận đem chân cấp rửa sạch sẽ, cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một khối xám xịt bố, ba lượng hạ liền đem nữ nhi chân lau khô, đôi tay một ôm liền đem nữ nhi chân cấp phóng tới trên giường, thấy nàng thành thật nằm hảo, lúc này mới đi phòng bếp nấu cơm đi, nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại, Liệu như yên không cho chính mình nước mắt chảy xuống, lý tiểu phân động tác có chút thô lỗ, nhưng lại bao hàm nồng đậm tình thương của mẹ ở bên trong. Đáng tiếc, nguyên chủ đã không còn nữa, nàng còn đem trọng sinh trở về nguyên chủ linh hồn cấp hấp thu, cho nên, nguyên chủ rốt cuộc không có biện pháp hưởng thụ đến này nồng đậm tình thương của mẹ. liễu như yên không phải không biết tốt xấu người, nếu chiếm nhân gia thân mình, lại hưởng thụ vốn nên nhân gia hưởng thụ tình thương của mẹ. Kêu nàng vô luận như thế nào cũng sẽ hồi báo các nàng, không chỉ có là vì nguyên chủ, càng là bởi vì cái này thiện lương lại thuần phát phụ nhân lý tiểu phân. Đem tâm thần trầm vào không gian, liếu như yên đến nhìn xem có biện pháp gì không có thể không làm cho người chú ý mà kiếm được tiền. Ai làm cái này ra, thật sự là quá nghèo đâu, trong không gian đồ vật có rất nhiều, chỉ là, lại đều không thể dễ dàng lấy ra tới. Bởi vì rất nhiều đồ vật lấy ra tới nàng đều tìm không thấy thích hợp lấy cớ, rốt cuộc, mỗi tháng nhiều ít lương thực đều ở đằng kia nhớ ký đâu, không có biện pháp lừa gạt. Hơn nữa cái này huyện thành cũng rất nhỏ, nàng chính là có tâm đem trong không gian đồ vật lấy ra tới đổi tiền, cũng đến ước lượng điểm nhi, vạn nhất gặp phải người quen hoặc là kẻ bắt cóc gì đó, liền nàng hiện tại này tiểu thân thể nhưng kháng không được, chẳng sợ nàng hiện giờ thực lực là luyện khí kỷ cũng không có gì dùng. Bởi vì cái này giai đoạn có thể sử dụng công kích thủ đoạn thật sự thiếu đến đáng thương. Nhìn một kho hàng lớn đồ vật, lại không thể quang minh chính đại lấy ra đi ăn, cũng không thể lấy ra đi đổi tiền. Liêu như yên này trong lòng liền không lớn là tư vị nhi, chẳng lẽ thật đúng là muốn mỗi ngày lên núi đốn tuổi trở về bán A. Kia còn không bằng đi trong núi hái thuốc hoặc là tìm rau dại gì đó đâu. Nghĩ đến đến trong núi dược liệu cùng rau dại, liêu như yên trước mắt sáng ngời, cái này có thể có. Tuy nói nàng đời trước đều không phải là nông thôn cô nương, chính là xem y thư lại không ít, thả các loại phiên bản đều có, không chỉ có như thế, nàng còn đến trung dược phòng tình tế so đối diện chân thật dược liệu cùng thư thượng có cái gì bất đồng, cho nên này dược liệu nàng tự nhiên là nhận thức. Đến nỗi rau dại sao, cái này cũng không khó, cô nương này tuy rằng không quen biết vài loại rau dại, nàng xuống nông thôn đương thanh niên trí thức thời điểm cũng chỉ cố vùi đầu làm việc, dưỡng gà huy heo. Thật đúng là không cái kia tinh lực chạy tới đảo giao dại, cho nên thiệt tình không quen biết, đảo cũng nhận thức một ít thảo dược, là trở về thành sau xóa nạn ngủ chữ ban học, bất quá không quan hệ, nàng nhưng nhớ rõ có cái biểu tỷ tới, đến lúc đó quân lấy nàng giáo nàng nhận là được. Thô sơ giản lược nghĩ kỹ rồi tương lai tính toán lúc sau, liếu như yên cũng không tiếp tục suy nghĩ, nàng quyết định dùng tinh thần lực tới trông trọn, có lẽ phía trước chủ nhân là cái ăn thịt động vật cũng yêu thích ăn trái cây cho nên này trong không gian gia cầm cùng trái cây chủng loại rất nhiều, nhưng rau dưa lương thực gì đó loại đến cũng không nhiều, cũng không biết là vì cái gì. Cho nên hiện tại này trong không gian đồng ruộng không rất lớn một tảng lớn, làm liễu như yên nhìn đều cảm thấy lãng phí. hảo đi, vị này kiếp trước chỉ phẩm đại tiểu thư đã sắp bị thời đại này đồng hóa, nhìn đến không đồng ruộng phản xạ có điều kiện cảm thấy lãng phí, nhìn không được liền có tưởng trồng đầy xúc động. Cho nên nàng quyết định dùng tinh lực thần tới loại lương thực, gần nhất tự nhiên là không thể làm đồng ruộng không lãng phí, thứ hai sao, tự nhiên là tu luyện, ai làm nàng hiện tại thân thể không có biện pháp tiến vào không gian đâu, nàng nhàn rỗi không cũng nhàn rỗi sao, dùng tinh thần lực trồng trọ chính là một công đôi việc chuyện tốt nhi, nàng cớ sao mà không làm đâu. liễu như yên là cái hành động phái, nói làm liền làm, cũng ít nhiều này nguyên chủ trọng sinh linh hồn có không ít trồng trọ ký ức. Nhưng thật ra làm liễu như yên cái này mười ngón không dính dương thủy, căn bản không biết trồng chọt là vật gì đại tiểu thư đối trồng chọt có điều hiểu biết, cho nên nàng thử dùng tinh thần lực xối đất, này đối nàng là cái kỹ thuật việc, rốt cuộc nàng còn không liên tiếp thử rất nhiều lần, kia mà đều không chút sức mẻ. Sau lại liễu như yên học thông minh, ở trong đầu tìm kiếm đến tinh thần lực thiên hảo hảo nghiên cứu một phen, sau đó lại kết hợp thực tế bắt đầu vận dụng tinh thần lực, lúc này mới chậm rãi có chút tiến bộ. Bất quá xối đất tốc độ vẫn như cũ rất chậm, nàng cũng không nóng nảy, bởi vì nàng biết cấp cũng vô dụng, bất luận là trồng trọt vẫn là tu luyện, đều cần thiết đến từng bước một ới, muốn chạy lối tắt không thể được. Liêu như yên ở không gian dốc hết sức sử tinh thần lực, không ngừng khống chế được tinh thần lực xối đất xối đất, thẳng đến cảm giác được khốn đốn mới dừng lại tới, nặng ngây ngủ, nàng không biết, nàng này vừa lật mà liền phiên gần một giờ, cũng mất công liếu như yên bản thân linh hồn chi lực liền rất cường đại. Hơn nữa dung hợp nguyên chủ trọng sinh linh hồn, cho nên nàng tinh thần lực mới có thể làm nàng lăn lộn lâu như vậy. Nếu không có như thế, liền nàng luyện khí ba tầng thực lực tinh thần. Lực, có thể làm nàng lăn lộn cái vài phút liền không tồi. Giữa trưa thời điểm, liễu kiến quân nhưng thật ra trở về quá, bất quá lý cũng không lý nằm ở trên giường tỉ tỉ, ăn cơm xong liền cùng các bạn nhỏ ngoạn nhi đi, sau đó lại kết bạn đi đi học, đến nội lý tiểu phân. Thấy nữ nhi ngủ đến chính thục cũng không quấy dày nàng, ăn cơm xong cũng liền đi làm nhi đi, cho nên chờ liễu như yên một giấc ngủ dậy, trong nhà là một người cũng không có. Nhà này cũng không có thời gian, liễu như yên cũng không biết hiện tại là khi nào, nàng chỉ biết chính mình đã đói bụng, nhìn xem trong nhà cũng không ai, liền quyết định đi không gian lộng điểm nhi ăn lấp đầy bụng, có thượng một lần nấu cơm kinh nghiệm, lại nghĩ nghĩ nguyên chủ nấu cơm bước đi, lúc này đây... Liếu như yên nấu cơm tốc độ không chỉ có mau, hơn nữa hương vị cũng càng tốt chút, đảo cũng làm nàng lòng tràn đầy vui mừng. Nàng mới vừa ăn cơm xong không bao lâu, đang chuẩn bị tu luyện trong chốc lát đầu, liền nghe được bên ngoài nhì co thanh âm, chạy nhanh liền ra không gian, ở trên giường nghe được trong viện thanh âm, liếu như yên ám đạo chính mình đại ý, lần sau nếu là lại tiến không gian, cần thiết đến trước giữ cửa xuyên hảo mới được. Nếu không vạn nhất nàng ở trong không gian tu luyện không nghe được bên ngoài nhi thanh âm kia đã có thể không hảo. Liêu kiến quốc hôm nay vận khí không tốt lắm, bởi vì lười biếng không ở tại trong núi, cho nên đi thời điểm bếp đều bị người chiếm được không sai biệt lắm. Hắn thật vất vả đoạt hai cái bếp, thu hoạch lại không nhiều lắm, vốn dĩ tâm tình liền khó chịu nàng còn bị người chén ép. Hơn nữa hắn những cái đó hồ bằng cầu hữu nhóm lại đắc ý nói cho hắn. Nhà bọn họ nha đầu giúp đỡ thủ bếp như thế nào như thế nào, hắn liền tức giận đến muốn chết. Trong lòng đối nhà mình cái kia nha đầu càng không mừng, cảm thấy đều là nàng sai. Nếu không phải nàng cự tuyệt buổi tối ở trong núi giúp hắn nhiều thủ vài lần bếp, hắn sao có thể mới điểm này nhi thu hoạch. Lại sao có thể bị người chân ép, càng không thể có thể ở này đó các huynh đệ trước mặt không dám ngẩng đầu, còn làm cho bọn họ cười hắn liền trong nhà nha đầu đều sai xử không được. chương Dùng dao mổ châu cắt tiết gà. Cho nên về nhà thấy nằm ở trên giường liễu như yên, hắn hỏa khí liền mạo lên đây, đem trong tay đòn gánh hướng trên mặt đất một ném, nện ở trên mặt đất chạm vào đến một tiếng, sau đó liền chỉ vào liễu như yên mắng. Này đều khi nào ngươi cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử còn không biết rời giường nấu cơm. Thật đúng là đương ngươi bản thân là cơm tới há mộm, ý tới ruôi tay thiên kim đại tiểu thư A. Chạy nhanh cấp lao tử lăn lên. Liễu Như Yên lớn như vậy, còn trước nay không bị người như vậy chỉ vào cái mũi mắng, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang lại khôi phục bình tĩnh, chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn đỏ mặt kia hai Liễu Kiến Quốc, rõ ràng Trường Một Trương nhìn rất hàm hậu chính trực mặt chữ điển, nói ra nói lại như vậy thô lỗ làm lơ, chênh chua. Ngươi có thể cho ta làm làm mẫu, làm ta nhìn xem là như thế nào lăn. Liễu Như Yên nhìn trầm trầm Liễu Kiến Quốc, thần sắc bình tĩnh. Nếu là thay đổi không tu vi phía trước, nàng thật đúng là không thể cùng cái gọi là ca ca cứng đối cứng, nhưng là hiện tại sao? Tuy rằng nàng chỉ có luyện khí ba tầng, nhưng gác đảo một thiếu niên vẫn là không thành vấn đề, lại nói, nguyên chủ sức lực vốn dĩ liền có chút đại. Nghe được Liễu Như Yên nói, Liễu Kiến Quốc sử suốt, đại minh bạch nàng nói chính là cái gì lúc sau, trong mắt mắt gian che kín lửa giận, trên mặt lộ ra một mạt hung quang, bước đi đến trước giường. Vươn tay liền chuẩn bị một phen sách lên cái này nhược đến cùng gà con giường như nha đầu chết tiệt kia, sau đó lại hảo sinh giáo giáo nàng như thế nào tôn lao ai ấu, Trong miệng cũng không sạch sẽ nói, mẹ đến, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử dám đối với ta như vậy nói chuyện, lao tử hôm nay không giáo ngươi cái ngoan, ngươi liền không biết cái gì kêu tôn lao ai ấu. lao tử nói cho ngươi, trước kia nhẫn ngươi là bởi vì ngươi nghe lời, hiện tại ngươi cư nhiên dám không nghe lao tử nói. Vậy đừng trách lao tử đối với ngươi không khách khí. ta một tiếng lao tử, hữu một tiếng lao tử làm liễu như yên như mày, liền hắn như vậy, thế nhưng cũng dám ở chính mình trước mặt xương lao tử. Vốn dĩ cũng không tính toán đem quan hệ làm cho quá cương nàng trong lòng hư lạnh một tiếng, dùng ngươi nói tới nói, không cho ngươi điểm nhi rào hấn, ngươi thật đúng là không biết tôn lao ai ấu mấy chữ nhi là viết như thế nào. Cho nên nàng vươn chính mình kia chân gà giường như tay, lôi kéo đẩy. Thẳng liền cái này 15-16 tuổi thiếu niên cấp vẫn tới rồi ngoài cửa trong viện, sau đó nàng mới thông thả ung dung rời giường, ở đáy giường hạ tìm được một đôi giày mặt phá lao đại một cái động, so nàng chân lớn vài lần giày vải mặc vào, chậm di di ở bên cạnh, thần sắc bình tĩnh nhìn chầm chầm trên mặt đất thiếu niên. Liêu kiến quốc nằm ở trong sân trên mặt đất, sau một lúc lâu đều không có phục hồi tinh thần lại, chính mình, này, đây là bị cái kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử cấp vẫn. Vẫn ra tới, mẹ đến, này nha đầu chết tiệt kia cũng dám cùng chính mình động thủ. Thật là phản thiên, há mồm liền mắng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia bồi tiền hóa, ngươi dám đối ta động thủ. Xem lão tử không tấu chết ngươi. Nói, liền nhớ tới đem cái kia nha đầu chết tiệt kia bắt lại hung hăng tấu một đốn, chỉ là hắn này vừa động, mới cảm giác được chính mình nửa bên xương cốt đều ở đau Đó là hắn bị vẫn ra tới chấm đất nửa bên, hắn đảo chịu một ngụm khí lạnh nhi. Hảo một lát cũng chưa dám động, trong miệng lại là không ngừng mắng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia bồi tiền hóa, ngươi cấp lao tử chờ. hôm nay không đem ngươi tấu đau, lao tử không hỏi liếu. Liêu kiến quốc, ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm nhi, ngươi là ai lao tử? Còn dám đem lời này treo ở ngoài miệng, ngươi thử xem. Liêu như yên một đôi lộng lấy con ngươi nhìn trên mặt đất động cũng không dám động thiếu niên, trong lòng ám đạo một tiếng túng hóa, điểm này nhi đau đều chịu không nổi còn ở nơi đó buông lời hung ác nếu là đổi cá nhân đã sớm lại cho hắn một đốn đau tấu còn có thể chờ đến hắn tới trả thù liễu như yên ngữ khí nhàn nhạt, nhạt nhưng nghe ở liễu kiến quốc lỗ tai lại là lạnh mèo vèo giống như hắn nếu là thật sự còn dám đem kia nói ra tới sẽ có thật không tốt sự tình phát sinh dường như cho nên hắn lăng là đem tới rồi bên miệng nói cấp nuốt trở về nhưng đương hắn nhìn đến kia nha đầu chết tiệt kia trên mặt một chút biểu tình cũng không có thời điểm Trong lòng lửa giận lại sâu ra. Hiện tại bọn họ lao ba không còn nữa, trưởng huynh như cha, hắn chính là nàng thân ca, hắn nói cái lao tử lại làm sao vậy? Hừ, miệng lớn lên ở trên người mình, hắn thật đúng là không tin hắn nói lời này, nàng dám đem chính mình thế nào? Hừ, không chỉ có như thế, trong chốc lát mẹ trở về hắn nhất định phải hảo hảo nói nói, đây là nàng quán ra tới nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên dám vận hắn, nếu là lại quán đi xuống, kia còn phải. Cho nên, cần thiết đến hung hăng giáo huấn nàng một đốn mới được, tốt nhất đánh đến nàng một hai tháng hạ không được giường mới hảo. Cho nên hắn há mồm liền nói, "Lão tử là ngươi thân ca, ngươi một nha đầu chết tiệt bồi tiền hóa cũng dám đánh lão tử tự nhi còn chưa nói xong đâu." Một cái thanh thúy bàn tay tiếng vang trực tiếp liền ở hắn bên tai vang lên, nháy mắt hắn liền cảm giác được chính mình trên mặt nóng rất đau. Sau đó liền nhìn đến cái kia nha đầu chết tiệt kia cư nhiên cười tủm tỉm ngồi xổm trước mặt hắn nhìn này cười tủm tỉm một câu cũng không nói nha đầu chết tiệt kia không biết như thế nào liêu kiến quốc trong lòng đột nhiên đánh cái đột thực sự có một loại nếu là hắn lại tiếp tục mắng đi xuống hắn sẽ có không tốt sự tình phát sinh cảm giác một bàn tay xoa xoa hai mắt của mình lại xem trước mắt người không sai là chính mình muội muội gương mặt kia chỉ là đôi mắt lại thay đổi rất là sặc sỡ lóa mắt làm người không rời được mắt hai người liền như vậy một cái trên mặt đất nằm Một cái trên mặt đất ngồi sổm cho nhau nhìn, sau một lúc lâu, liêu kiến quốc mới có điểm nhi lắc bắp hỏi, Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Hắn nuốt nuốt nước miếng, nhìn cười đến trăng non cong cong lại không nói một lời nha đầu chết tiệt kia, trong lòng thầm mắng chính mình không tiền đồ, cư nhiên bị cái này nha đầu chết tiệt kia phiến tử cấp doa sợ. Không nghĩ làm gì a, liền muốn nhìn ngươi một chút miệng sạch sẽ không sạch sẽ. Liêu như yên vẫn như cũ cười tủm tỉm, thanh âm nhẹ nhàng. Nghe tới cũng là nhu nhu, mặc cho ai nghe tới, đều cảm thấy thực ôn nhu, cũng thực bình thường. Chính là nghe vào liêu kiến quốc lô thai, lại không phải như vậy hồi sự nhi, mà là lãnh đến muốn chết cảm giác. Liêu kiến quốc chừng mắt một đôi mày rậm mắt to nhìn trước mắt cái này thân ảnh nhỏ nhỏ, trong lòng một đột. Ngươi, ngươi không phải ta muội tử. Cái kia nha đầu chết tiệt kia tuy rằng tính tình cũng thức quật, sức lực cũng rất lớn, nhưng là, cười đến lại không có như vậy đẹp. Đôi mắt cũng không có như vậy có thần, chính là, này mặt rõ ràng là giống nhau như lúc, sao có thể không phải đâu. ta không phải ai là. Liêu như yên đôi mắt mị mị, vẫn là cười, tạm dừng trong chốc lát, lại nói, chết quá một lần người, có biến hóa cũng là thực bình thường, ngươi cảm thấy đâu. Nói xong, nàng đứng dậy xoay người vào nhà, chỉ là rồi lại có thanh âm nhàn nhạt bay tới, trong chốc lát mẹ trở về, ngươi biết nên nói như thế nào trên người của ngươi thương đi. "Lão, ta biết cái quỷ a." Liêu Kiến Quốc rất muốn đem những lời này giống đi ra ngoài, chính là sờ sờ vẫn như cũ nóng rất mặt, cùng với chính mình nửa người vẫn như cũ đau đến muốn chết cảm giác, hắn cũng thật sợ kia nha đầu chết tiệt kia còn như vậy cho hắn tới một lần, cho nên hắn túng gật đầu nói, "Biết, đã biết, còn không phải là đường núi không đi ổn té ngã một cái sao?" Chương 17. Hán Túng. Liêu Như Yên ngồi ở trên giường, nghe được Liêu Kiến Quốc nói Lúc này mới khẽ miệng hơi tiểu, lộ ra một cái vừa lòng cười tới, nàng liền nói sao, nguyên chủ trong chi nhớ thiếu niên, chính là cái bắt nạt kẻ yếu chủ, gặp được so với hắn cường hắn liền túng, gặp được so với hắn nhược, hắn liền tới kính nhi, tưởng lấy lòng người thời điểm, ngoài miệng nói cũng nói được rất thêm hay, nếu là sinh ở lúc ấy, tóc đều đạt được chúng phân. Liễu Như Yên không có gì kiên nhẫn dạy dỗ người như vậy, rốt cuộc, nguyên chủ trọng sinh trong trí nhớ, thứ này cả đời biến nhát. Dựa vào nhận ca nhi công tác qua cả đời, còn cảm thấy chính mình rất hủy khuất, nhưng không thiếu làm thực xin lỗi chuyện của nàng nhi, nàng mới không như vậy hảo tâm dạy hắn đâu, không trả thù hắn liền không tội cho nên hắn thích làm gì thì làm đi. Cũng mất công hôm nay Liêu Kiến Quốc trở về đến tương đối sớm, hàng xóm nhóm không mấy cái ở nhà, tuy rằng nghe được Liêu Kiến Quốc tiếng mắng. Lại là không biết liễu như yên cái này gầy gầy nhược nhược tiểu nha đầu cư nhiên trực tiếp đem một nửa đại tiểu tử từ trong phòng cấp vẫn ra tới, càng không biết liễu kiến quốc cư nhiên liền như vậy loe túng, bằng không, nhưng thế nào cũng phải kinh hách đại gia cầm không thể. Qua hồi lâu, liễu kiến quốc mới từ trên mặt đất hử hử kỷ kỷ bò lên, vô vô trên người bùn đất, nhìn chính mình đùi phải thượng tím tím xanh xanh dấu vết, giết liễu như yên tâm đều có, chính là hắn không dám. Xem xét trong phòng nha đầu chết tiệt kia, xoay người ra cửa, hắn hiện tại cũng không dám cùng kia nha đầu chết tiệt kia ngốc tại một hối, nếu không, hắn sợ chính mình quản không được miệng mình. Trước kia hắn liền biết nhà mình muội tử sức lực đại, nhưng nàng trước nay không cùng hắn động qua tay, cho nên hắn thường xuyên giáp mặt mắng nàng không hề áp lực tâm lý, chính là hôm nay hắn ở nàng trong tay ăn cái lỗ nặng, như thế nào cũng không dám làm cho nàng mặt nhi mắng nàng, chỉ là có nàng lại mắng đến càng hung ác hơn bất quá, liệu như yên cũng không quản, chỉ cần không ở nàng trước mặt lại nha lại nhảy là được. liêu kiến quốc ra cửa, tâm lý luôn có chút tức giận bất bình, nghĩ nghĩ, chạy tới tiếp nhà mình đệ đệ liêu kiến quân, hắn quyết định ở bắc đệ trước mặt nói kia nha đầu chết tiệt kia các loại không tốt, hắn cảm thấy đi, kia nha đầu chết tiệt kia dám cùng chính mình động thủ, nhưng đối với kiến quân như vậy cái tiểu thí hài nhi, hẳn là không dám đi. rốt cuộc, nàng ngày thường rất đau kiến quân, cho nên. Đương liếu kiến quân tan học thời điểm, nhìn đến tới đón chính mình ca ca, liền liệt khai cái miệng nhỏ hồ, ca ca, như thế nào là ngươi tới đón ta nha tỷ của ta đâu. Thường lui tới không có việc gì thời điểm, giống nhau đều là hắn tỷ tới đón hắn về nhà, mấy ngày nay ngẫu nhiên mụ mụ tới đón hắn, không ai tới đón liền chính mình về nhà, cho nên hắn thật đúng là không nghĩ tới nhà mình ca ca sẽ đến tiếp hắn. Liêu kiến quốc nghe hắn hỏi như vậy, trong lòng cười lạnh trên mặt cũng lộ ra bất mãn thần sắc nói miễn bàn nàng ta trở về thời điểm nàng còn nằm trên giường đâu thật đương chính mình là cái thiên kim lại tiểu thư vẫn là như thế nào không giúp đỡ mụ mụ làm việc nhà không nói cũng không nghĩ tới đón ngươi này không ta nhìn nàng không có tới tiếp ngươi ý tứ liền tới tiếp ngươi liêu kiến quân vừa nghe cũng không cao hứng nhìn nhìn bên kia dương tỷ tỷ con dương tiểu đệ đối nhà mình tỷ tỷ càng là không mừng bĩu môi nói ừ Liền nàng tiểu khí, ngươi xem dương thỉ thỉ, mỗi ngày đều bối dương tiểu đệ đi học tan học, đều làm mụ mụ bất công, còn cho nàng ăn trứng gà, quả thực thật quá đáng. Hai anh em đang nói đâu, bên kia dương gạo kê cong dương tiểu đệ cũng lại đây, nàng cười đến có chút ngượng ngùng nói, kiến quốc ca, hôm nay ngươi tới đón kiến quân đệ đệ nha. Tiểu yên đâu, nàng như thế nào không có tới. Trong mắt một chút kinh hoàng bộ dáng đều không có hoàn toàn không cảm thấy chính mình đem một cái tiểu cô nương đẩy mạnh trong sông hơi kém mất đi tính mạng là cỡ nào đại chuyện này. Hừ, không nói nàng, nói đến nàng ta liền tới khí. Liêu kiến quân nghiêng đi mặt, không xem dương tiểu đệ đắc ý rào rạt hướng hắn khiêu khích, trong lòng lại là càng ngày càng sinh khí, trong lòng thầm hận nhà mình tỷ tỷ không giống dương tỷ tỷ như vậy ôn nhu thiệt lương, mỗi ngày đều đệ dương tiểu đệ đi học tăn học, không giống dương tỷ tỷ giống nhau, đem ăn ngon đều cấp đệ đệ ăn. Liêu Kiến Quốc lại không để ý tới nhà mình đệ đệ Tiểu tính tình, hắn cũng là sẽ không bối đệ đệ về nhà, hắn có thể tới đón hắn liền tính không tồi, còn trông cậy vào hắn bối, bằng gì nha? Cho nên hắn nắm Liêu Kiến con tay, nhìn Nu nhu nhược nhược dương gạo kê cùng nàng ngượng ngùng biểu tình, trong lòng liền có chút không đành lòng, "Gạo kê, tiểu đệ lớn như vậy, ngươi có thể phóng hắn xuống dưới chính mình đi, nhưng đừng mệt ngươi a." Hắn tuy rằng không đành lòng, nhưng nếu là muốn hắn giúp Dương gạo kê bối nàng đệ đệ, hắn lại cũng là sẽ không làm. Hắn liền nhà mình thân đệ đệ đều không vui bối, càng đừng nói là nhân gia đệ đệ. Cho nên hắn tuy rằng không đành lòng Dương gạo kê mệt, lại cũng chỉ là ngoài miệng nói nói mà thôi, lại là sẽ không giúp đỡ nàng bối nàng đệ đệ. Không có việc gì, ta đều bối thoi quen đâu. Tiểu đệ cũng không nặng, ta cũng không mệt. Kiến quốc ca, tiểu yên nàng như thế nào không có tới? Ngày đó nàng đem liễu như yên đẩy mạnh trong sông. Về nhà sau rất là kinh hoàng đã hy vọng nàng liền như vậy đã chết, lại sợ hãi bị người phát hiện là nàng làm được chuyện này, nàng rất muốn biết liệu như yên tình huống. Nhưng là bởi vì sự tình trong nhà nhiều, liệu như yên lại không ở nhà, cho nên nàng không cơ hội hỏi tình huống của nàng. Hiện tại thật vất vả nhìn đến liễu kiến quốc, nàng cần thiết phải hỏi rõ ràng liệu như yên tình huống, cũng không biết liệu như yên có biết hay không là chính mình đẩy nàng xuống nước. Nghĩ đến này... Nàng sắc mặt liền có chút khó coi, vì cái gì Liễu Như Yên vận khí như vậy hảo, cư nhiên bị người cứu. Nàng à, ở nhà đương đại tiểu thư đâu, cũng không biết lên làm việc nhà nấu cơm tiếp tiểu quân, thật là chưa thấy qua như vậy lười cô nương. Liễu kiến quốc đối Liễu Như Yên rất bất mãn, hơn nữa hắn bổn ý chính là bôi đen Liễu Như Yên, cho nên nói được kia kêu, kêu một cái trực tiếp à, tựa hồ hận không thể nàng đã chết tính. Chút nào không cô kỵ nhân ra rơi vào trong nước hơi kém mất đi tính mạng chuyện này. Dương gạo kê trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ mừng thầm, nàng quá hiểu biết liệu như yên tính tình. Nếu nàng biết là chính mình đẩy nàng hạ thủy, khẳng định đã sớm nói cho Lý A-Di cùng Kiến Quốc Ca, chính là hiện tại Kiến Quốc Ca lại không có gì phản ứng. Vậy thuyết minh nàng cũng không biết là chính mình đẩy nàng hạ thủy. Này đối nàng tới nói thật đúng là cái tin tức tốt à. Cho nên nàng lộ ra một cái nhu nhược cười nói. Liêu thúc thúc cùng Liêu A-di từ nhỏ liền thích Tiểu Yên, nàng lại rơi vào trong sông hơi kém không có tánh mạng. Lý A-di không cho nàng làm việc nhi cũng là bình thường, Tiểu Yên nàng là mệnh hảo, gặp như vậy sủng nàng người nhà. Nàng ngữ khí từ từ, nói tới đây, thần sắc có chút đáng thương, tựa hồ nhớ tới chính mình bất hạnh. Nghe xong nàng lời này, Liêu kiến quốc huynh đệ hai người trong lòng khí liền lớn hơn nữa, rõ ràng đều là nha đầu. Nhân gia Dương gạo kê mỗi ngày vội đến cùng con quay dường như, chẳng những mỗi ngày phải làm việc nhà, lại còn có muốn lên núi lốn tuổi, còn muốn đón đưa đệ đệ trên dưới học, chính là nhà bọn họ nha đầu đâu. tiêu nàng nhiều thủ mấy cái bếp mắt nàng đều cùng hắn quật không đi, việc nhà cũng không làm, người cũng không tiếp, thật sự đáng giận. Chương 18: Chăm ngồi tuổi gió. Bọn họ đều đã quên, nay chỉ là nhân gia rơi xuống nước nằm viện mấy ngày nay chuyện này, ở rơi xuống nước phía trước Nhân gia cũng là mỗi ngày lên núi lốn tuổi, mỗi ngày đón đưa người, mỗi ngày làm việc nhà hảo phạt. Chẳng qua nhà bọn họ không giống Dương gạo kê ra giống nhau không cho nữ hải tử ăn cơm no thôi, nhưng bọn họ đồng dạng không biết, nhân gia Dương gạo kê việc, hơn phân nửa đều là bọn họ muội muội, tỷ tỷ liễu như yên làm. Dọc theo đường đi, Dương gạo kê đều nhìn như giúp đỡ Liễu Như Yên nói tốt, kỳ thật châm ngòi thổi gió, bất động thanh sắc mách lẻo. Làm Liễu Kiến Quốc hai anh em là càng nghe càng sinh khí, càng nghe càng cảm thấy nhà mình cái kia muội muội, tỷ tỷ là cái chán ghét quỷ, càng nghe càng cảm thấy trong nhà nếu không phải bởi vì có nàng, liền sẽ quá rất khá, cho nên bọn họ đều cho rằng về nhà hẳn là phải cho nàng điểm nhi nhan sắc nhìn xem. Bất quá, phía trước Liễu Kiến Quốc ở Liễu Như Yên trên tay ăn mệt, cho nên về nhà sau hắn nhưng thật ra không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng Liễu Kiến Quân lại không biết ta Cho nên một hồi ra, liêu kiến quân liền đột nhiên chạy đến trước giường, trực tiếp liền đem liễu như yên trên người cái chăn sốc lên, tức giận nói, ngươi như thế nào còn ở trên giường ngủ, không biết đi trường học tiếp ta tan học sao. Liễu như yên ý thức đang ở trong không gian xối đất đâu, nàng hiện tại là tóm được cơ hội liền tu luyện cùng chồng trọn, bị liêu kiến quân như vậy một giống, cũng lập tức từ trong không gian ra tới, mất công nàng không có tu luyện thần thức, chỉ là ở xối đất nếu không liền liêu kiến quân lần này tử chỉ sợ cũng có thể làm hại liêu như yên bị thần thức phản phệ đến hột máu mở to mắt liêu như yên nhìn đến chính là liêu kiến quân kia một trương tức giận bánh bao mặt trong mắt chính phung cháy giống như nàng làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình dường như một bên giống nàng còn một bên xả tay nàng ý đồ đem nàng từ trên giường kéo xuống đi chẳng qua bởi vì sức lực quá tiểu xả vài lần cũng không khẽ động mà liêu kiến quốc tắt đứng ở ngoài cửa nhìn vừa không ra tiếng ngăn cản, cũng không ra tiếng khuyên giải, liền một bước xem kịch vui thần sắc nhìn bọn họ hai người, rất có chút vui sướng khi người gặp họa. Rốt cuộc hôm nay hắn tại đây nha đầu chết tiệt kia trên tay an mệnh còn không có báo thù đâu, làm tiểu quân nhi chị chị này nha đầu chết tiệt kia cũng thực không tồi, chẳng sợ chị không được nàng. Xem bọn họ phản bội cũng khá tốt. Buông tay. Liễu Như yên một đôi như mực con ngươi thẳng tóc nhìn trầm trầm Liễu Kiến Quân. Thanh âm có chút lạnh, trên mặt biểu tình rất khó xem, nàng là thật không nghĩ tới, chính mình ở nửa ngày trong vòng đã bị nguyên chủ hai cái huynh đệ tìm phiền thoái, tuy rằng bọn họ đều là nguyên chủ thân ca thân đệ, nhưng bọn hắn cùng nàng Liêu Như Yên lại không có bất luận cái gì quan hệ. Liêu Như Yên kiếp trước liền rất thích tiểu hải nhi, trắng trẻo mập mạp, khỏe mạnh khéo khỉnh thực đáng yêu, nhưng tiền đề là bọn họ đều thực hiểu chuyện, trước mắt đứa nhỏ này, trong lòng có đôi nàng đoán, còn mang theo một chút hận. Tuy rằng nàng không rõ này đó cảm xúc đều là từ đâu mà đến, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không quán tùy ý hắn khinh đổng. May mắn nàng đối cái này địa phương còn không có nhiều ít cảm giác an toàn, cho nên là hợp ý liền ngủ. Nếu nàng hôm nay không có mặc quần áo ngủ, rồi lại bị Liễu Kiến Quân một phen nhấc lên trăn, kia hậu quả, ha ha, Liễu Như yên khỏe miệng bứt lên một nụ cười lạnh, nhìn nhìn cạnh cửa Liễu Kiến Quốc, xem đến hắn theo bản năng liền vặn khai mặt, lại không có rời đi. Này lãnh đạm thanh âm sợ tới mức liêu kiến quân theo bản năng liền buông lòng tay, ngốc hô hô nhìn trên giường người, thấy nàng sắc mặt tái nhợt thật sự, một đôi mắt lại hắc bạch phân minh nhìn hắn, liền có chút hối hận, đột nhiên cảm thấy chính mình vừa mới làm có chút qua, lúc này, hắn rốt cuộc nhớ tới, cái này tỷ tỷ vừa mới xuất viện, mặt tức khắc liền có chút đỏ, như là cái đã làm sai chuyện nhi hải tử giống nhau lắp bắp nói, cái kia, tỷ ngươi thân thể hảo điểm nhi không có. Ta, ta vừa mới cũng không phải cố ý, chính là, chính là ngươi không có đi tiếp ta tan học, lòng ta có chút không cao hứng, mới, mới sinh khí làm như vậy, về sau, ta không như vậy." Hắn lời này vừa ra, Liễu Kiến Quốc cùng Liễu Như Yên đều là sửng sốt, Liễu Như Yên thật đúng là không nghĩ tới Liễu Kiến Quân sẽ nói như vậy, nhìn không ra tôi a, tiểu gia hỏa này cư nhiên như vậy có ánh mắt, nhận sai tốc độ nhanh như vậy, làm hại nàng đều ngượng ngùng phát tác hắn nàng nào biết đâu rằng chính mình giờ phút này trên mặt biểu tình đó là tôn quy trung lộ ra lạnh nhạt đại nhân nhìn đều cảm thấy không thể trêu chọc, huống chi là tiểu thí hải nhi. bất quá liễu như yên phản ứng cũng thực mau, xoay người ngồi dậy, nhìn liễu kiến quân nghiêm túc mà nghiêm túc nói, tiểu quân, chính ngươi suy nghĩ cẩn thận liền hảo, ngươi phải nhớ kỹ, bất luận như thế nào, ta đều là ngươi tỷ tỷ, tuy rằng ngươi bây giờ còn nhỏ. Nhưng người với người ít nhất tôn trọng ngươi cần thiết muốn minh bạch, biết không? Liêu kiến quân thực thành thật lắc đầu, một đôi mắt đều là mê mang, tuy rằng hiện tại tỷ tỷ thoạt nhìn cùng phía trước có chút bất đồng, nhưng là, nàng hiện tại lời nói hắn là thật không rõ, rốt cuộc mới 6 tuổi tiểu thí hài nhi mà thôi, hắn cảm thấy chính mình có thể cùng nàng nhận sai cũng đã là thực không tồi, không thấy được dương tiểu đệ liền trước nay chưa cho nhà hắn tỷ tỷ nhận sai lầm sao. Liêu Kiến Quốc ở cửa nghe được Liêu Như Yên nói: "Bé môi, mẹ đến, tiểu quân như vậy đối với ngươi, ngươi liền đến không được." Cầm lấy tỷ tỷ khoản nhi tới đối Phó Tiểu Quân, thật là không biết xấu hổ, vô sỉ. Phía trước ngươi như vậy đối đại lao, ta, chính mình đều không có muội muội bộ dáng, còn tưởng nhân gia đem ngươi tôn vì tỷ tỷ, quả thực quá mức. Hắn đã quên, là chính hắn trước không có ca ca bộ dáng, một hồi ra liền đối nhân gia chửi ầm lên còn chuẩn bị động thủ. Há mồm ngậm miệng liền lão tử lão tử, hắn chỉ nhìn đến Liễu Như Yên hiện tại làm bộ làm tịch đương tỷ tỷ khoản nhi, cho nên buột miệng thốt ra nói: "Ngươi có cái gì tư cách nói như vậy tiểu quân, nói rất đúng giống ngươi rất có muội muội bộ dáng dường như." Liễu Như Yên cười như không cười nhìn vị này trên danh nghĩa đại ca Liễu Kiến Quốc, nhẹ nhàng cười nói: "Đại ca lời này hỏi đến thật đúng là hảo, muội muội đã có thể muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có hay không đại ca bộ dáng?" Có hay không ở nhà khởi đến một cái tốt đi đầu tác dụng? Có hay không tôn kính nhà mình trưởng bối, yêu quý nhà mình đệ đệ muội muội Nếu là không có, vậy ngươi dựa vào cái gì yêu cầu người khác tôn trọng ngươi? Nàng lời nói, không hề nghi ngờ làm liêu kiến quốc nhớ tới chính mình trở về thời điểm liền hướng nàng chửi ầm lên, còn muốn động thủ đánh nàng, cho nên trong lúc nhất thời thế nhưng bị nàng lời nói đánh cuộc đến không lời gì để nói, chỉ trừng lớn một đôi mắt chỉ vào nàng nói không ra lời, muốn mắng nàng vài câu đi, lại lo lắng nàng làm cho đệ đệ mặt tới như vậy một chút, làm hắn ném đại ca huy nghiêm. hắn nghĩ nghĩ, trong lòng rốt cuộc vẫn là không phục, thừ một tiếng nói, ta đây cũng là ngươi ca, ba không còn nữa, ta chính là ngươi huynh trưởng, bất luận ta nói cái gì ngươi đều đến nghe, bằng không ngươi chính là bất hiếu, bất kính trưởng bối đồ vật. ha ha, trưởng bối. hiện tại chính là giải phóng sâu đâu, còn nữa nói. Mẹ còn ở đâu? Nhưng không tới phiên ngươi ở chỗ này giả mạo đầu to tỏi nhi. Liêu như yên nói được phong khinh vân đạm, nhưng nghe đến liêu kiến quốc lô thai, lại là chấn đến hắn ngực có chút khó chịu, lịch sát, nàng nói được không sai, hiện tại giải phóng, nam nữ bình đẳng, hơn nữa mẹ còn sống, hắn coi như không dậy nổi trưởng bối cái này từ nhi. Trưng 19, lại muốn tìm cha. Tuy rằng cổ đại có câu nói nói chính là ở nhà từ phụ, xuất giá toàn phụ, Phu tử thong tử, nhưng hiện tại giải phóng, đề sướng nam nữ bình đẳng, cho nên nói, nhà bọn họ trưởng bối, trừ bỏ mụ mụ, cũng chỉ có ông ngoại bà ngoại cứu cứu tiểu gì, mà hắn còn không có cái kia tư cách đương nhà mình đệ đệ muội muội trưởng bối, hắn cũng là thượng quá học, tuy rằng chỉ thượng cái tiểu học, nhưng mấy thứ này hắn vẫn là biết đến. Cho nên nghe được liếu như yên nói, hắn sau một lúc lâu đều tìm không thấy phản bác nói tới, chỉ phải đoán hận trừng mắt liếu như yên. Thận không thể lấy đôi mắt hình viên đạn giết nàng, khụt, nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ liễu Như Yên đã treo vô số lần, đáng tiếc, ánh mắt sát không người, cho nên liễu Như Yên hảo hảo ngồi ở chỗ đó, nhàn nhạt nhìn hắn. liễu Kiến Quốc hiện tại ghét nhất liễu Như Yên loại này nhàn nhạt biểu tình, giống như cái gì đều không bị nàng để vào mắt bộ dáng, tưởng tượng về đến nhà nghèo thành như vậy, nàng còn bộ dáng này hắn liền có khí, nếu không phải nhiều nàng như vậy cái nha đầu chết tiệt kia. Mỗi lần ăn cơm hắn như thế nào cũng có thể ăn nhiều nửa chén nhi, chỗ nào giống hiện tại, môi đốn đều chỉ có thể ăn cái bảy tám phần no. Cho nên nhìn đến liệu như yên một bức nhàn nhạt biểu tình, hắn liền có chút tức muốn hộp máu nói, liệu như yên, ngươi trăng, cái gì trăng, ngươi cái chữ to đều không biết đến mấy cái thất học, có cái gì tư cách trang thanh cao, ngươi nếu là thật thanh cao, có bản lĩnh ngươi đừng ăn cơm à, ngươi nhìn xem nhà này, vốn dĩ liền đủ nghèo. Ngươi còn đi vệ sinh sở hoa như vậy nhiều tiền, còn đốn đốn ăn trứng gà, ngươi mặt cũng thật đủ đại. Kiến quốc, ngươi nói nói gì vậy? Kia chính là ngươi muội muội, thân. Lý Tiểu Phân một hồi về đến nhà, liền nghe được nhà mình đại nhi tử như vậy cỡ trách nữ nhi, trong lòng là lại tức lại cấp, nàng cũng không biết đứa con trai này là từ khi nào bắt đầu bắt đầu không thích nữ nhi, gì vang hắn đều không như vậy à. Liêu kiến quốc phiên cái đại đại bạch nhắn nhi, xem đi lại tới nữa, lại tới nữa, hắn bất quá liền nói câu lời nói thật, mẹ nó liền lại che chở kia nha đầu chết tiệt kia. Rốt cuộc hắn có phải hay không nàng nhi tử? Nhìn xem nhà người khác, nhà ai nào hộ không phải đem nhi tử đương cái bảo, đem nữ nhi đương căn thảo, nhưng nhà bọn họ như thế nào cố tình phản tới? Nữ nhi là bảo, nhi tử là thảo. Mẹ, đại ca hắn cũng liền ngoài miệng nói nói mà thôi, không có việc gì. Liêu như yên lúc này cũng rời giường. An mặc cặp kia lại đại lại phá dày vải nhấc chân liền đi đỡ Lý Tiểu Phân hướng phòng bếp đi, vừa đi còn một bên cười khanh khách nói, mẹ, ta giúp ngươi nhóm lửa nấu cơm à, ta bụng nhưng có chút đói bụng đâu. Lý Tiểu Phân thấy nữ nhi có thể xuống giường, trong lòng cao hứng, nghe nữ nhi nói ra như vậy rộng lượng nói tới, càng là cao hứng, trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra điểm nhi tươi cười, đối liêu kiến quốc nói, ngươi nhìn xem ngươi muội muội nhiều hiểu chuyện, ngươi đều như vậy nói nàng. Nàng còn giúp ngươi cầu thỉnh, này bệnh còn chưa hết đâu, liền biết giúp ta làm việc nhì, đâu giống ngươi, à. Thiết, giả hảo tâm. Liêu kiến quốc nhỏ giọng nói thầm một câu, ai làm nàng cho chính mình nói tốt ta. Hắn lại không cầu nàng, bất quá hắn cũng không dám cùng mụ mụ tranh luận, buổi sáng chuyện này hắn còn nhớ đâu, lúc này hắn cũng không thể làm mụ mụ nhớ tới chuyện này nhì, bằng không, lô thai hắn nhưng lại muốn chịu tội, cho nên trong mắt vừa chuyển liền nói, mẹ. Ta phụ đạo tiểu quân làm bài tập A. Thấy nhi tử thái độ tốt đẹp lại giúp nàng nhìn tiểu nhi tử làm bài tập, trong lòng tức khắc liền vui mừng, liên tục cười nói, Hảo, Hảo, trong phòng bếp không các ngươi chuyện này, ngươi mang tiểu quân làm cùng nghiệp đi thôi, nhưng cẩn thận điểm nhi A. Nói xong quay đầu lại đối liều như yên nói, tiểu yên ngươi tiểu tâm chút, bệnh còn chưa hết đâu, thật sự không được liền còn nằm trên giường đi, mẹ một người nấu cơm không có việc gì. Ta không có việc gì. Ngủ một buổi trưa, xương cốt đều phải ngủ tăng giá, lúc này lên rèn luyện rèn luyện cũng hảo. Liễu như yên mới không nghĩ tiếp tục nằm đâu, đời trước hơn phân nửa thời gian đều ở trên giường vượt qua, đời này nàng nhưng không vui ở trên giường nhiều nốc. hơn nữa hiện tại nàng đối nơi này hết thảy đều cảm giác thực mới mẻ, còn trông cậy vào từ mụ mụ trong miệng nghe được điểm nhi cái gì hữu dụng tin tức đâu. Lý tiểu phân ma lưu tức khoai lang đỏ ra, rửa rau sắc rau. Tốc độ kêu kêu một cái mau à, ngắn ngủn 20 phút tả hữu liền đem đồ ăn cấp làm tốt, xem đến Liễu Như Yên sừng sốt sừng sốt, nghĩ lại chính mình dùng nồi cơm điện cùng gas bếp nấu cơm xào rau, cư nhiên mỗi lần đều phải lăn lộn một cái đem giờ, nàng liền có chút xấu hổ, mệnh nàng còn cảm thấy chính mình rất lợi hại đâu. Quốc Nhi, quân Nhi, tới ăn cơm. Đem đồ ăn bưng lên bàn, Lý Tiểu Phân liền chiều ở trong sân làm bài tập hai anh em hô, hôm nay Tiểu Yên cũng về nhà. Là thời điểm hỏi một chút bọn nhỏ ý kiến, mấy ngày nay Lý Tiểu Phân trong bụng cất dấu chuyện này, vẫn luôn muốn hỏi bọn nhỏ, lại cũng chưa tìm cơ hội. Hôm nay người nọ lại tới hỏi nàng kết nhóm sinh hoạt chuyện này, nàng cũng không thể vẫn luôn như vậy kéo không trả lời, thật sâu hít vào một hơi, cũng là thời điểm hỏi một chút bọn nhỏ ý kiến. Kỳ thật liêu kiến quân tác nghiệp cũng không nhiều, không lớn một lát liền làm xong, chẳng qua bọn họ cũng không vui tiến phòng bếp hỗ trợ. Cho nên vẫn luôn làm bộ làm tịch ở trong sân viết viết vẽ vẽ đâu. Vừa nghe đến mụ mụ kêu ăn cơm, cao giọng trả lời. Trên tay ba lượng hạ liền đem đồ vật thu thập hảo, sách theo vào phòng. Nhìn liễu như yên trước mặt canh chứng, liễu kiến quốc cùng liễu kiến quân đôi mắt đều sáng ngời. Bất quá theo sau kia ánh sáng liền biến mất, bởi vì hai người bọn họ đều rất rõ ràng. Này xác định vững chắc là mụ mụ làm cấp liễu như yên ăn, không bọn họ phần, cho nên hung hăng nuốt nước miếng trong lòng lại là bất mãn cực kỳ, quả nhiên lại là như vậy, đốn đốn đều cho nàng quý ngoạn ý nhi. Kỳ thật liễu như yên mới ăn cơm xong không bao lâu, lúc này bụng thật không đói, nhìn trước mặt này chén làm liễu kiến quốc cùng liễu kiến quân hai anh em thèm đến không được canh trứng, nàng có chút giở khóc giở cười cảm giác, nàng thật đúng là không phát hiện cái này mụ mụ khi nào làm canh trứng, theo sau cầm chén hướng Lý Tiểu Phân trước mặt đẩy, cười nói, mẹ, ta muốn ăn khoai lang đỏ cháo, này canh chứng khiến cho đại ca cùng tiểu đệ phân đi. Như vậy sao được, người thân thể còn không có hảo đâu, bác sĩ nói đến hảo hảo dưỡng. Lý tiểu phân đau lòng bọn nhỏ, nhưng trong nhà điều kiện cứ như vậy, không có biện pháp làm bọn nhỏ đều ăn thượng trứng gà. Huống hồ bác sĩ nói, nữ nhi thân thể muốn nhiều bổ một bổ, cho nên nàng không chút nghĩ ngợi liền cầm chén đẩy đến nữ nhi trước mặt, muốn cho nàng ăn. Liêu như yên lại không muốn ăn, thứ nhất nàng là thật không đói, thứ hai, Nàng cũng thật không thích ăn cái này, lại đến sao, cũng là xem liêu kiến quân quá gầy hẳn là bổ bổ, cho nên nàng kiên quyết không ăn, hai mẹ con đẩy một hồi lâu, Lý Tiểu Phân bại hạ trợ tới, xem đến liêu kiến quốc hai anh em đều muốn khóc, ma ơi, ngươi có thể hay không dứt khoát điểm liền cấp mấy đứa con trai ăn. Chúng ta chờ đến hoa nhi đều phải cảm tạ ngài biết không. Lý Tiểu Phân phân xong đời canh, nhìn ăn đến ăn ngầu nghiến, không vài cái liền đem canh trứng ăn xong rồi hai cái nhi tử thở dài, tuy rằng có chút do dự, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là hỏi. Quốc Nhi, Quân Nhi, Tiểu Yên, mẹ có sự tình muốn hỏi một chút các ngươi ý kiến, các ngươi đừng kích động a. chương 20, tìm cái cha kế. Liễu Như Yên vừa nghe, nháy mắt nháy mắt đã hiểu, đây là muốn hỏi các nàng nhị hôn chuyện này. ngẫm lại trong trí nhớ, vị kia cha kế đi thời điểm, nguyên chủ chính là từ hắn kia đại quần đông tìm ra bó lớn các loại phiếu phiếu cùng tiền đâu. nàng âm thầm lắc đầu. Kia nam nhân nội tâm cũng không ít đâu, rõ ràng là kết nhóm sinh hoạt, lại cất dấu chính mình tiểu kim khố, còn không phải là sợ hắn tiền dưỡng người khác hài tử sao? Nhưng xem trước mắt này mụ mụ trên mặt biểu tình, rõ ràng là đối người nọ rất vừa lòng, cho nên nàng cũng không hảo đả kích nàng, còn nữa nói, kia nam nhân ở thời đại này tới nói vẫn là khá tốt, ít nhất nguyên chủ trong trí nhớ, kia nam nhân trước nay liền không đối lý tiểu phân động qua tay, này liền thực không tồi, cho nên Nàng mặc không lên tiếng, chỉ là nhìn Lý Tiểu Phân. Mẹ, chuyện gì nhi a? còn hỏi chúng ta ý kiến. Nhưng đừng cùng ta nói đọc sách chuyện này a, ta không yêu đi. Liêu Kiến Quốc hoàn toàn không biết mụ mụ muốn hỏi gì, nhưng nghĩ mụ mụ luôn muốn cho chính mình đi đọc sách. Hắn liền không vui, gần nhất hắn đích xác không thích đi học. Thứ hai, đi học tuy rằng có thể lãnh điểm bổ trợ lương, nhưng không có tiền, nào có hắn nhặt than hoa nhi quá nhật tử tiêu giao. Bị mấy cái hài tử nhìn, lý tiểu phân mặt từng đỏ, bất quá nàng làn da ám trầm, nhất thời đảo cũng làm người nhìn không ra tới, nàng có chút ngượng ngùng nói, là như thế này, các ngươi nguyện ý trong nhà nhiều thúc thúc sao? Thúc thúc sẽ giống các ngươi ba ba giống nhau kiếm tiền dưỡng ra, như vậy trong nhà nhật tử hẳn là có thể hảo quá điểm nhi. Mẹ, ngươi là phải cho chúng ta tìm cái sau ba. Liêu kiến quốc vừa nghe, đôi mắt liền trừng đến tròn xoe, hắn tuổi tác không nhỏ. Đối những việc này Nhi biết được cũng không ít, thường xuyên cũng có thể nghe được huynh đệ hỏa nhóm nói về bọn họ thôn Nhi nhà ai mụ mổ, mổ mổ cưới mẹ kế, mẹ kế là như thế nào ngược đái hài tử, nhà ai mụ mổ, mổ mổ lại gả cho cha kế, kia cha kế luôn là đánh bọn nhỏ hết giận linh tinh. Cho nên hắn vừa nghe mụ mụ lời này, liền nghĩ tới bị cha kế tấu cảnh tượng, mặt tức khắc liền âm trầm xuống dưới, mẹ, ta nhưng nghe nói, có cha kế liền có mẹ kế. Hiện tại nhà của chúng ta nhật tử cũng còn không có trở ngại, tìm cái thúc thúc gì đó trở về tàu ta, ta nhưng không vui, chuyện này, ta không đồng ý. Liêu kiến quân bốn gì cái gì cũng không hiểu, hắn cảm thấy có cái thúc thúc có thể kiếm tiền cho chính mình hoa cũng rất không tồi, nhưng là nghe ca ca như vậy vừa nói, cũng nghĩ đến bị đánh tình hình, khuôn mặt nhỏ tức khắc một suy sụp thanh âm đều mang theo khóc nước nở nói, ta, ta cũng sợ bị đánh, ô ô, ta không cần thúc thúc. Ta không cần bị đánh, ô ô. Liêu như yên nhún nhún vai, vừa không nói phản đối, cũng không nói đồng ý, chỉ là cười nói, mẹ, ta còn nhỏ, ta cũng không hiểu những việc này, nhưng là đâu, chỉ cần mụ mụ chính mình cảm thấy hảo, ta liền cảm thấy hảo. Dù sao cũng là cả đời chuyện này, như vậy đại sự nhi, vẫn là chính mình nghĩ kỹ hảo, chẳng sợ nàng là thân thể này mụ mụ cũng ra giống nhau. Hai cái nhi tử đều phản đối, nữ nhi còn lại là từ nàng. Lý Tiểu Phân nhìn bất mãn trừng mắt chính mình nhi, trong lòng đau xót, nàng làm như vậy, nói đến cùng còn không đều là vì mấy cái hải tử sao. Nàng hy vọng bọn họ có thể ăn no một chút, xuyên ấm một chút, quá hảo một chút, cho nên mới sẽ muốn tìm cá nhân cho nàng phân lượng điểm nhi sinh hoạt gánh nặng, lại không nghĩ rằng bọn họ cư nhiên như vậy không cảm kích. Nhìn nhỏ giọng nức nở nhi tử, Lý Tiểu Phân một phen kéo qua tới ôm vào trong ngực, khinh thanh tế ngữ nói, quân nhi ngoan à. Không có ca, mụ mụ tìm hiểu qua, cái kia thúc thúc không đánh người, hắn chẳng những không đánh người, còn sẽ cho quân nhi mua đồ ăn ngon đâu. Nói nữa, có mụ mụ ở đâu, sẽ không làm người đánh chúng ta quân nhi, cho nên quân nhi không sợ, không có ca. Sắc thật, Lý Tiểu Phân là nghiêm túc hỏi thăm quá diệp nam tình huống, là cái mất trí nhớ cô nhi lưu lạc đến an huyện bị một đôi thợ rèn lao phu phụ thu dưỡng, sau lại cưới cái thê tử nhưng nàng phúc mỏng. Không lưu lại một đứa con liền đi, không hai năm kia đối lao phu phụ cũng lần lượt qua đời, người đều nói hắn là văn nhã người, cũng không cùng nữ nhân động qua tay. Nàng cũng tìm láng giềng cũ nhóm hỏi thăm qua, thật là cái văn nhã người, cưới vợ sau nghe nói chưa từng động thủ đánh quá nữ nhân, chính là kia nữ nhân hôn sau mấy năm không còn, hắn cũng không nhúc nhích qua tay, nàng lúc này mới động tâm tư, hơn nữa trước hai ngày nước mưa quá lớn, hắn kia phòng ở cũng cấp lũ lụt tiêm hiện tại liền cái chỗ ở đều không có, cũng là đáng thương. Mà năng đâu, 3 năm trước đây không có trượng phụ hiện giờ một người mang theo 3 cái hài tử, sinh hoạt cực kỳ không dễ, nếu không phải có cái lương trạm công tác, chỉ sợ đều dưỡng không sống mấy cái hài tử. Hiện tại gặp gỡ như vậy cái nam nhân, Lý Tiểu Phân cảm thấy nhưng thật ra có thể kết nhóm sinh hoạt, rốt cuộc nhiều sức lao động, cũng có thể giảm bớt trong nhà gánh nặng không phải. Thật, thật vậy chăng? thúc thúc thật sự sẽ cho ta mua đồ ăn ngon sao. Liêu kiến quân người vốn dĩ liền tiểu, đối với qua đời ba ba không có gì ấn tượng, ở trong trường học, nhân gia lại tổng ái khi dễ hắn, nói hắn là không ba ba giã hài tử, hắn tuy rằng không biết giã hài tử là có ý tứ gì, nhưng cũng biết kia không phải cái gì lời hay, cho nên nghe mụ mụ như vậy vừa nói, hắn cảm thấy tựa hồ cũng khá tốt. Lý tiểu phân gật gật đầu, nghiêm túc nói, đương nhiên là thật sự, Mụ mụ khi nào đã lừa gạt ngươi, nàng sắc không đã lừa gạt bọn nhỏ. Có chuyện gì giống nhau đều sẽ cùng hài tử nói thẳng, trừ bộ trưởng phu qua đời sự tình. Nàng hống nhi tử nói ba ba đi rất xa địa phương, mà ở chuyện khác thượng, thật đúng là chưa nói quá dối. Kia, vậy được rồi. Liêu kiến quân nghĩ nghĩ, mụ mụ đích sắc không đã lừa gạt hắn, cho nên trong lòng nhưng thật ra thật cảm thấy có cái thúc thúc khá tốt, sẽ cho hắn mua đồ ăn ngon, hả uống, còn có thú vị. Tưởng tượng đến có thể quá như vậy ngày lành, hắn khuôn mặt nhỏ liền lộ ra cái vui vẻ cười tới, xem ra lý tiểu phân một trận chua xót. Liêu kiến quốc ở biên nhi thượng nghe, trong lòng không phải cái tư vị, này tiểu quân nhi là chuyện như thế nào, này còn không có ăn đến trong miệng đâu, liền phán thay đổi. Thật là tiểu hài tử, quá không có nguyên tắc, hắn ngày xưa ở trong thôn chính là nhìn đến không ít nam nhân đánh lão bà, cho nên hắn bĩu môi nói, mẹ, ngươi nhưng đừng đem nói đến như vậy mãn. Nhân ra là cái gì tính tình ngươi sao có thể toàn biết? Vạn nhất là cái đánh lao bà hải tử, chúng ta đây một nhà không đều đến đi theo sông đời. Kỳ thật, Liêu Kiến Quốc còn có một cái lo lắng, đó chính là, nếu mụ mụ tái hôn, nếu là tái sinh một cái hải tử ra tới, kia nhưng không phải muốn đoạt mụ mụ đối bọn họ chú ý sao? Cho đến lúc này, mụ mụ trong mắt cũng chỉ có tiểu nhân không có đại, trước kia không phải như vậy sao? Mội mội vừa sinh ra. Ba ba liền thích mội mội, đối mội mội hảo, đối hắn liền không như vậy hảo, đệ đệ sau khi sinh, mụ mụ lại đối đệ đệ hảo, đối hắn cũng không trước kia hảo. Mẹ đều hỏi thăm hảo, kia diệp thúc thúc là văn nhã người, sẽ không đánh người. Điểm này nhi, Lý Tiểu Phân tự nhận là có thể xác nhận, rốt cuộc, nàng chẳng những ở láng giềng nhóm chỗ đó hỏi thăm qua, còn ở nhờ người ở bọn họ biêu cục hỏi thăm quá, đều nói nói hắn văn nhã, hảo tính tình, người cũng nhận tâm. Còn thích hài tử, nếu không phải bởi vì hắn là cái người cô đơn tuổi lớn chút nói, còn không tới phiên nàng. Trưng 21, mưa bụi mông lung. Nhìn dáng vẻ, mụ mụ là quyết tâm muốn tài giá. Liêu kiến quốc thật sâu nhìn thoáng qua nhà mình mụ mụ, nghĩ nghĩ, hắn mới hỏi nói, Mẹ, kia Diệp thúc thúc là làm gì đó? Có công tác không có. Nếu mụ mụ muốn tài giá, kia nhà mình liền không thể có hại, cho nên hắn được giải một chút nam nhân kia tình huống. Thấy nhà mình nhi tử không có phản đối nữa, lý tiểu phân trong lòng cao hứng, liền bắt đầu cùng mấy cái hài tử nói lên diệp nam tình huống tới, tự nhiên cũng nói hắn gia đình bối cảnh cùng công tác, tuy rằng công tác chỉ là lâm thời, nhưng hảo hảo làm vẫn là có cơ hội chuyển chính thức, đến nỗi tuổi, này tuổi sao, lại là muốn so lý tiểu phân muốn lớn mười mấy tuổi. Bất quá Liêu Kiến Quốc lại không quan tuổi, hắn chỉ nghe được ở bưu cục đi làm, sau đó liền quyết định không phản đối, ở hắn xem ra Chỉ cần có công tác là được, ít nhất sẽ không liên lụy cái này ra, cho nên sau khi nghe xong, hắn gật đầu nói, tiêu hành, chuyện này ta đồng ý, chỉ là, mẹ, ngươi xác định hắn sẽ giao tiền lương cho ngươi sao? Nhưng đừng đến lúc đó nhân gia không nhận chứng A. Cái này các ngươi yên tâm, chúng ta đã nói tốt, chúng ta kết hôn, lương bổn tự nhiên liền ở bên nhau, tiền lương cũng sẽ giao cho ta bảo quản, ta cũng chính là lo lắng các ngươi không vui, lúc này mới không đồng ý tới. Lý Tiểu Phân không nói chính là, Diệp Nam đồng ý giao tiền lương chuyện này, là chiều nay mới nói tốt. Kia hành đi, chuyện này mẹ chính ngươi nhìn làm đi. Nghe xong lời này, Liêu Kiến Quốc Thực Quang Côn tỏ vẻ mặc kệ, hắn nghĩ đến thực hảo, mặc kệ mẹ cùng kia Diệp thúc thúc chuyện này có được hay không, dù sao hắn là muốn tổn tiểu kim khố, nếu là có cơ hội, chính mình cũng có thể trộm đạo lộng điểm nhi ăn ngon hảo uống, đến nỗi chuyện khác, hắn mới mặc kệ đâu. Lý Tiểu Phân nghe nhi tử nói như vậy, lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, một trường che kín một chút nếp nhăn mặt cũng đi theo coi thần thái, trong lòng cũng nhiều ít đối tương lai có chút chờ mong, nàng khi còn nhỏ ở một cái chú tại nơi đây quan quân trong nhà đường nha đầu, tuy rằng chỉ có mấy năm thời gian, nhưng lại tăng trưởng không ít kiến thức, cho nên đối với Diệp Nam người này, nàng là có hảo cảm, nếu không cũng sẽ không đi hỏi thăm chuyện của hắn. Liêu như yên thấy vậy? Trong lòng cũng không có gì phản ứng, dù sao trong trí nhớ, Lý Tiểu Phân là cùng vị kia kết hôn, còn sinh một cái nhi tử, chỉ là kết hôn 10 năm suốt đầu, này nam nhân liền chảy máu nao treo, lưu lại Lý Tiểu Phân một người nuôi lớn mấy cái hài tử, mà Lý Tiểu Phân từ đây cũng không hề có tái hôn ý niệm, nhiều khổ nhiều mệnh đều chính mình lôi kéo bọn nhỏ lớn lên. Cho nên ở liễu như yên trong mắt, bọn họ kết hợp cũng không phải bao lớn chuyện này, không nói được. Về sau nàng còn có thể từ vị kia trên người học được vài thứ đâu, chỉ là muốn đột phá hắn phòng tuyến hơi có chút khó khăn thôi, chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới, sau lại nàng lại sẽ bởi vì vị này cha kế mà mất đi tiếp tục đường phi công tư cách. Sự tình thương lượng song, Lý Tiểu Phân thật cao hứng, một bên thu thập chén búa, một bên thúc giục mấy cái bọn nhỏ lên giường ngủ, tuy rằng tháng năm thiên dần dần hắc đến chậm chút, nhưng ước chừng là lại muốn bắt đầu trời mưa đi. Cho nên lúc này thiên đã trầm xuống dưới, Lý Tiểu Phân liền không cho bọn nhỏ đi ra ngoài ngọn nhi, không đột nhiên hạ khởi mưa to tới, kêu bọn nhỏ xối sinh bệnh. Lý Tiểu Phân tưởng không sai, liền ở nàng thu thập xong trong nhà không trong chốc lát, mới vừa nằm lên giường, liền nghe được nóc nhà tiếng mưa rơi, tiếng mưa rơi tương đương dày đặc, đánh vào ngói thượng bạch bạch rung động, nghe được liễu như yên trong lòng nhất chịu nhất chịu, may mắn này phòng ở không mưa rột, bằng không. Nàng về nhà cái thứ nhất buổi tối, phải biến thành gà rớt vào nồi canh, ai làm này trời mưa đến thật sự có chút đại đâu. thấy vậy, liều như yên cũng mặc kệ này đó, bản thân lại chạy tới trong không gian dùng tinh thần lực trồng chọc đi, có buổi chiều kinh nghiệm, lúc này phiên khởi mà tới nhưng thật ra nhanh chóng rất nhiều, ở phiên nước chừng một mâu đất tả hữu thời điểm, nàng tinh thần lực liền tiêu hao hết nặng ngày ngủ, tỉnh lại thời điểm, tiếng mưa rơi như cũ nàng không chút nghĩ ngợi liền lại ý thức tiến vào không gian bắt đầu đào hố nhi đối nàng tinh thần lực tới nói khó nhất liền thuộc suối đất tiếp theo đó là đào hố ước chừng là phá rồi mới lập đi mỗi một lần liễu như yên tinh thần lực hao hết sau lại lần nữa tỉnh lại sau tinh thần lực liền sẽ lớn mạnh vài phần cho nên lần này nàng đem một mẫu đất hố đào hảo lúc sau cư nhiên còn có thừa lực gieo giống cùng tới nước này một mẫu đất nàng hết thể đều loại thượng lúa nước hào đi Tuy rằng không phải ruộng nước, nhưng liếu như yên thực tâm cấp giót thủy, cũng không biết có phải hay không bởi vì không gian quá nghịch tiên, không quá mấy ngày, này đó lúa nước nhóng, cư nhiên đều sôi nổi đã phát mầm. Lúc này, nàng nhắc tới tâm mới rốt cuộc hạ xuống, bởi vậy, nàng cũng biết, này không gian đồng ruộng mặc kệ loại cái gì đều có thể sống. Này đối liệu như yên tới nói, thật đúng là cái tin tức tốt, nàng tuy xuất thân phương bắc, nhưng kỳ thật thích nhất ăn vẫn là cơm, nàng cũng thích ăn cay. Nhưng kiếp trước bởi vì thân thể nguyên nhân, lại không thể ăn, nhớ rõ có một lần, nàng trộm ăn một tí xíu hương cây thỏ đinh, ước chừng nửa giờ không đến, liền khiến cho một trận binh hoảng mã loạn, nhưng đem nàng cấp lăn lộn đến, lại thích cũng không dám ăn. Cả đêm, Liễu Như Yên đều ở tiêu hao tinh thần lực, ngủ bổ sung tinh thần lực, tiêu hao tinh thần lực lặp lại trùng vượt qua, cư nhiên cũng làm nàng loại tam mâu đất, hai mâu lúa nước, một mâu ớt cay chỉ là nàng trong lòng lại có chút lo lắng cho mình gieo đi hạt giống có thể hay không nảy mầm. Rốt cuộc nàng tuy là có nguyên chủ chồng chọn nhớ nhớ, nhưng nàng hiện tại chồng chọn phương thức lại quá không giống nhau. Ngày thứ hai, liếu như yên tĩnh lại thời điểm, bên cạnh giường đã sớm lạnh, rời giường tả hữu xem xét, một người cũng không có, ước chừng nàng ngủ quá trộm, thế cho nên người trong nhà rời giường nói chuyện gì đó, cũng chưa có thể đem nàng đánh thức, thấy trong nhà không ai. Liếu như yên dứt khoát quan hảo môn trực tiếp lóe vào không gian rửa mặt đi, nàng thật sự là không quá thói quen cùng người khác xài chung rửa mặt khăn cùng chậu rửa mặt gì đó. Nhanh chóng rửa mặt lúc sau, liếu như yên dứt khoát nhân cơ hội lại ở trong không gian cho chính mình làm cái đơn giản bữa sáng, mì trứng, chậm gì gì ăn xong thu thập hảo phòng bếp, lúc này mới ra không gian, nhìn bên ngoài mênh mông mưa phùn có chút nghĩ ra đi đi một chút, rốt cuộc, nguyên chủ trong chi nhớ. Cái này huyện thành tứ phía núi vây quanh, một chút vũ liền sẽ hình thành sương ngủ, bước chậm trong đó, hẳn là thực mỹ đi. Chỉ là, nhìn nhìn chính mình trên chân phá động dày vải, nàng liền thở dài, nàng chỉ có thác nước nồng đậm tóc dài, lại không có xinh đẹp sần sám, không có tình thơ ý họa dù giấy, không có không sợ sối dày, liền nàng này tẩy đến trắng bệnh còn đánh mụn va xiêm y đi hề, căng đem phá bố rù, đánh một đi chân trần đi ở mông lung mưa phù trung kia đến nhiều gây mất hứng à. Quang chỉ nghĩ như vậy tưởng, liếu như yên liền hung hăng đánh cái dùng mình, hảo đi, thật là thực gây mất hứng, nàng quyết định, liền vì có thể mị mị kia đi ở mưa bụi mông mông mưa phùng trung, nàng cũng cần thiết đến đem bản thân dinh dưỡng bổ đi lên, lại đi mua kiện xinh đẹp sườn sám cùng một phen tình thơ ý họa dù giấy, cộng thêm một đôi sẽ không xối dậy. Trưng 22, làm như không thấy. Tiểu Yên, Tiểu Yên, ngươi ở nhà sao? Liên ở ngay lúc này, Liễu Như Yên nghe được một cái quen thuộc mà lại xa lạ thanh âm, quen thuộc, là bởi vì nguyên chủ đối thanh âm này rất quen thuộc, chính là nhà bên Dương Gạo Kê, cái kia từ phía sau đem nàng đẩy mạnh trong sông Tiểu Cô Nương, xa lạ, là bởi vì Liễu Như Yên đối người này thật đúng là không có gì ấn tượng. Dương Gạo Kê chống một phen đặc biệt đại màu đen ô che, ăn mặc đánh vài đạo mụn va xiêm y đi hề. Đánh một đôi đi chân trần đứng ở liễu gia sân bên ngoài nhi hướng tới bên trong kêu, nàng trong lòng nghĩ, thừa dịp trời mưa có thời gian, cần thiết đến hảo hảo thử một chút cô nương này có phải hay không biết chính mình làm chuyện này, nếu không biết, nàng còn có thể tiếp tục lừa dối nàng về sau giúp chính mình làm việc nhi. Nếu nàng biết, dương gạo kia trong mắt hiện lên một tia ghen ghét quan mang, vậy đừng trách nàng. Chỉ là liễu gia kia khó hiểu phong tình liễu kiến quốc thật sự quá làm giận cư nhiên nhìn không tới nàng vất cho hắn mị nhãn như sao nếu là có hắn giúp đỡ chính mình đối phó liễu như yên kia nàng tính kế khởi liễu như yên tới liền càng thêm thuận buồm xuôi gió còn không cần chính mình ra mặt nàng ở sân ngoại đứng nửa ngày trong phòng cũng không có gì động tĩnh nhưng thật ra cách vách trương đại nương thấy được bên ngoài dương gạo kê tưởng nàng ngày thường cùng liễu gia nha đầu đi gần bất quá ngẫm lại nhân ra lúc ấy thiêu đến như vậy hung hiểm nghĩ đến mặc dù là gia viện Hiện tại tình huống cũng thật không tốt đi, liền nói, gạo kê à, ta nhìn tiểu yên tình huống thật không tốt, đại đệ còn ở trên giường nằm khởi không tới đâu. Ngươi à, mấy ngày nay cũng đừng tới tìm nàng lạm miễn cho qua bệnh khí nhi, ai, ta cùng ngươi nói à, ngày đó tình huống ngươi thật là không thấy được à, nhưng hung hiểm, nếu không phải kia quân nhân tiểu tử đưa nàng đi vệ sinh sở, phòng trưng nàng người này chỉ sợ cũng không có đâu, tấm tắc, nhưng dọn người, ai nha. Ngươi xem ta cùng ngươi cái tiểu nha đầu nói bữa gì đâu. nay không phải nguyện rủa người sao, nếu là cấp lý tiểu phân nghe được, chỉ sợ sẽ tìm đến nàng nói nói, nghĩ vậy nhi, trương đại nương liền không ra tiếng. Ta chính là đến xem tiểu yên thế nào, cảm ơn trương đại nương nói cho ta này đó, ta đây đi về trước, quá mấy ngày lại đến xem tiểu yên. Dương gạo kê vừa nghe trương đại nương nói, trong lòng nghị kia chán ghét quỷ như thế nào liền không chết đâu, đã chết thật tốt ta. Nàng liền có thể mắt không thấy tâm không phiền, hử, lần này tính kia nha đầu chết tiệt kia vận khí tốt. Nàng đều không nghĩ, liệu như yên mấy năm nay giúp đỡ nàng làm nhiều ít việc, chỉ nhìn đến nàng thân cha đã chết, ở nhà còn như vậy được sủng ái, nàng trong lòng ghen ghét chi hỏa liền hừng hực thiêu đốt, như thế nào cũng tắt không được, cho nên mỗi lần nhìn đến liệu như yên kia một trường vui tươi hớn hở mặt, nàng liền hận không thể nàng đi tìm chết, dựa vào cái gì đồng dạng đều là nữ nhi đãi ngộ lại kém nhiều như vậy, liễu như yên lặng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn sân bên ngoài bóng người, nghe trương đại nương cùng nàng nói chuyện với nhau, khoe miệng bứt lên một mặt nhợt nhạt cười lạnh tới, dương gạo kê, ngươi thật đúng là làm người ngoài ý muốn a, hại nguyên chủ tánh mạng, cư nhiên còn có thể dường như không có việc gì lại đây xem nàng, ta thật đúng là xem thường ngươi, cho rằng lại thế nào, ngươi cũng sẽ trột dạ tránh thượng một đoạn thời gian đâu, không nghĩ tới. Lúc này mới ngày thứ ba đâu, ngươi liền gấp không chờ nổi tới, nếu là không tìm một cơ hội hảo hảo hồi báo với ngươi, kia chẳng phải là rất xin lỗi nguyên chủ. Xem xét trên chân dày vải, liếu như yên buồn bực thở dài, hiện tại liền tạm thời trước làm ngươi đắc ý mấy ngày đi, dù sao báo thù chuyện này cũng không vội với nhất thời. Dương gạo kê đi rồi, liếu như yên ở nhà ngốc cũng không có việc gì, nhìn không ai, lại tiến không gian tu luyện đi, như thế tranh phân đoạt rượu tu luyện. Đều là bởi vì nàng tưởng sớm chút chút cơ, chỉ có chút cơ, nàng mới có thể biến cái bộ dáng quang minh chính đại đi kiếm tiền, mới có thể quang minh chính đại khắp nơi hành tẩu mà không cho người nhận thấy được nàng trên người tới. Tu luyện thời gian quá thật sự mau liếu như yên chỉ cảm thấy chính mình mới tu luyện trong chốc lát đầu, liền nghe được bên ngoài bạch bạch tiếng đập cửa, chạy nhanh ra không gian, mở cửa liền thấy liêu kiến quốc trong tay xách theo một con cá, vẻ mặt tức giận đứng ở cửa. Thấy nàng mở cửa đồ đập xuống nói, liễu như yên, ngươi là càng ngày càng lười, hiện tại đều khi nào, ngươi cư nhiên còn đang ngủ. Tường hắn hạ lớn như vậy Vũ cũng chưa ở nhà nghỉ ngơi, mà là sáng sớm liền chạy tới đập chứa nước biên nhi thượng nhìn xem có thể hay không nhạc cá. Kết quả này nha đầu chết tiệt kia nhưng thật ra hảo, cư nhiên đến lúc này còn không có rời giường. Hại hắn gõ nửa ngày môn, thật là càng ngày càng quá mức, càng ngày càng lười trước kia này nha đầu chết tiệt kia tuy rằng cũng thực làm giận nhưng vẫn là rất cẩn mẫn, đâu giống như bây giờ lười hắn nói thấy liệu như yên trên mặt cũng không có gì đặc biệt biểu tình tức khắc cảm giác chính mình nói đều nói vô ích nghĩ đến nàng sức lực sinh sôi đem tàn nhẫn lời nói nuốt trở lại bụng không kiên nhẫn vứt phất, phất tay nói tính tính cùng ngươi này nha đầu chết tiệt kia cũng nói không rõ ngươi đi tiếp tiểu côn tan học đi ta tới sắt cá trong chốc lát mẹ trở về làm nàng giữa chưa nấu cá ăn đánh đi chân trần đi tiếp tiểu thí hài nhi liêu như yên khỏe miệng chịu chịu trực tiếp cự tuyệt nói đại ca thân thể của ta còn không có hảo như vậy đi ta tới sắt cá ngươi đi tiếp tiểu quân biết không dù sao ngươi chân cũng làm bước liền không cần lại nhiều bước nhẹ một người chân đi tuy rằng chính mình không có giết quá cá nhưng không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao sắt cái cá mà thôi Hẳn là không có đi. Người sẽ sát cá. Liêu kiến quốc hồ nghi nhìn nhìn liếu như yên. Chính là nàng trên mặt lại không có gì biểu tình. Vốn dĩ lại tưởng khai mắng. Nhưng hắn chân đột nhiên có chút ẩn ẩn làm đau. Nghĩ nghĩ. Tính. Hiện tại vẫn là không treo chọc cái này. Nha đầu chết tiệt kia Miễn cho nàng lại cho chính mình tới một chút. Dù sao là đi tiếp đệ đệ. Cũng không nhiều lắm chuyện này. Liền nói. Hành. Ta đi tiếp ta đi tiếp. Nói xong. Liền đem trong tay cá ném cho Liễu Như Yên, xoay người đi ra cửa, mà Liễu Như Yên tiếp nhận này trơn trực cá, này hoạt lưu lưu cảm giác làm nàng nghĩ tới xà, nàng sắc mặt có trong nháy mắt cứng đờ, mất công nàng chảo vô cùng, này cá mới không từ trên tay nàng chạy xuống đi xuống, nhanh chóng cầm cá vào phòng bếp, đem nó vẫn vào chậu, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng không có giết quá cá là sự thật, nhìn ở chậu dây rùa cá. Liệu như yên nghĩ chính mình ở không gian có thể dùng tinh thần lực trồng trọn, cũng nên có thể ở bên ngoài dùng để sát cá đi. Nghĩ như vậy, liền dùng tinh thần lực ngưng kết ra một cây đao, dựa theo trong trí nhớ bộ dáng bắt đầu sát cá, bất quá, cá quá hoạt, đảo cũng làm nàng lăn lộn một hồi lâu, mới thành công đem cá giết chết xử lý sạch sẽ. Nhìn này cá thảm không nỡ nhìn bộ dáng, liễu như yên sắc mặt hơi cường. Sau đó nhanh chóng dùng tinh thần lực ngưng kết dao nhỏ đem cá cắt thành tấm ảnh, cũng coi như là hủy thi di tích, làm người nhìn không ra này cá nguyên lai thảm không nỡ nhìn bộ dáng lúc sau, nàng mới vừa lòng gật gật đầu, lần đầu tiên sát cá sao, có thể giết chết liền không tồi, về sau sát nhiều kỹ thuật này không phải lên đây. Cho nên đương liễu kiến quốc tiếp liễu kiến quân về đến nhà sau nhìn đến trong nhà chậu trang hảo bị cắt thành phiến cá còn có chút sững sờ. Hắn thật đúng là không biết cái này nha đầu chết tiệt kia sẽ sát cá đâu, kia giày mỏng vừa phải bộ dáng, so với hắn còn xử lý đến hảo. Chương 23, cha kế tới. Làm mọi người đều không nghĩ tới chính là Lý Tiểu Phân tan tầm trở về thời điểm, không phải nàng một người, nàng phía sau còn đứng một người nam nhân, hơn 40 tuổi bộ dáng, trên mặt toàn là thời gian nhiễm phong sương, sắc mặt trầm tĩnh, thoạt nhìn rất nghiêm túc, trên người ăn mặc thực chỉnh tề xiêm y hề. Đeo đỉnh đầu mũ, xách theo một con cũ nát dương gỗ, thoạt nhìn cho người ta một loại nho nhã bộ dáng. Bọn nhỏ, đây là Diệp Thúc Thúc, về sau liền trụ nhà của chúng ta, mau gọi người. Lý Tiểu Phân thấy mấy cái hài tử đều nhìn chầm chầm nàng cùng nàng phía sau thân, sắc mặt tường đỏ, hơi có chút ngượng ngùng nói, vốn dĩ, nàng không nghĩ hôm nay liền đem người lãnh về nhà, nhưng đêm qua mưa to làm người nam nhân này lại không có dung thân ơi, nàng liền cũng bất chấp khác. Liền mang theo hắn đã trở lại. Liêu kiến quân người tiểu, Thấy mụ mụ nói Diệp Thúc Thúc có chút tò mò lại có chút sợ hãi, Tránh ở ca ca phía sau trộm xem hắn, Nghĩ nghĩ mụ mụ nói, Rồi đầu ra tới nhu nhu hô thành Diệp Thúc Thúc sau, Lại đem đầu rụt trở về. Diệp Thúc Thúc hảo, Nhìn thấy Diệp Nam sau, Liêu kiến quốc cảm thấy mụ mụ ngày hôm qua nói hẳn là thật sự, Người này sẽ không đánh bọn họ, Ai làm này Diệp vị Diệp Thúc Thúc nhìn thực gầy yếu bộ dáng đâu, nghĩ đến Hắn mặc dù là muốn đánh bọn họ, cũng không cái kia năng lực đi. Liệu như yên nghiêm túc đánh giá một chút Diệp Nam, cùng nguyên chủ trong trí nhớ không nhiều lắm khác biệt, liền cũng cười hô thành Diệp Thúc Thúc Hảo. Lúc này mới lại xoay người cùng nhà mình mụ mụ nói, mẹ, hôm nay đại ca lộng con cá trở về, vừa vặn chúc mừng một chút Diệp Thúc Thúc tới nhà của chúng ta. Ai? Hảo Hảo, Nam ca, vậy ngươi cùng bọn nhỏ ở trong phòng ngồi một lát, ta đi nấu cơm. Lý Tiểu Phân vừa nghe đến nhi tử cư nhiên lộng con cá trở về, vốn đang có chút thấp thỏm tâm đột nhiên liền yên ổn xuống dưới, trên mặt cũng hiện lên hiểu ý cười tới, tiếp đón một tiếng sau, xoay người liền hướng trong phòng bếp đi. Diệp Nam thấy mấy cái hài tử, nghiêm túc trên mặt khó được lộ ra cái cười tới nói, hảo hảo, kiến quân, kiến quốc, tiểu yên các ngươi hảo. Hắn nói, mở ra hắn kia cũ nát dương gỗ, từ bên trong lấy ra một bao kẹo sữa tới đưa cho Liếu Kiến quân huynh muội ba người nói, "Tới, Diệp thúc thúc cho các ngươi mua điểm như kẹo, các ngươi mấy cái phân ăn đi." Đối với hai tử, Diệp Nam là thích, chỉ là hắn hiện giờ qua tuổi 40, lại còn dưới gối không còn, này liền làm Diệp Nam có chút nóng nảy, hắn không thể làm Diệp gia vô hậu, tuy rằng hắn có cái ở Bưu Chính Lâm thời công tác, nhưng rốt cuộc tuổi lớn, chưa lập gia đình, cô nương là trướng mắt hắn, liền tính là một ít tái hôn, cũng phần lớn coi thường hắn. Ngại hắn khắc chết cha mẹ thế tử. Cho nên, hắn cũng không lớn nhìn chúng những người này, rốt cuộc hắn thân phận không bình thường, trên người có bí mật. Cho nên hắn cũng không muốn tùy tiện cưới cái tức phụ, hắn coi trọng lý tiểu phân, gần nhất là bởi vì nàng tâm địa thiện lương. Thứ hai sao, tự nhiên là bởi vì nàng không nhiều ít tâm cơ, người rất đơn thuần, hắn tự nhận ở nàng trước mặt vẫn là có thể tàng được trên người bí mật. Cho nên, hắn mới có thể nhờ người nói tốt cho người. Thêm chi gần nhất mưa to đem hắn ra cấp điêm, hắn Tổng không thể mỗi ngày trụ trong nhà người khác, đến nơi nói nhà khách, một ngày hai ngày còn hảo, Tổng không thể vẫn luôn ở tại nhà khách, cho nên thửa dịp này mưa to sau không ngừng, Lý Tiểu Phân lại mềm lòng, hắn liền ra mặt dạy cùng nàng về nhà. Bởi vì thiện lương Lý Tiểu Phân, Diệp Nam trong lòng nghĩ, nếu này mấy cái hài tử thật không sai nói, hắn cũng không ngại hảo hảo đối bọn họ, thậm chí dạy bọn họ vài thứ cũng đúng. Nhưng bọn hắn nếu là có khác tâm tư, kia đã có thể trách không được hắn, tuy rằng hắn sẽ không ra tay đối phó mấy cái hài tử, nhưng làm như không thấy luôn là có thể. Liêu như yên nhìn Diệp Nam lấy ra tới một bao kẹo sữa, bất động thanh sắc nói cái tạ, đi phòng bếp giúp Lý Tiểu Phân nhóm lửa đi, trong lòng lại tán thưởng Diệp Nam danh tác, lúc này kẹo sữa, nhưng không tiện nghi đâu, người bình thường nhưng luyến tiếc mua ngoạn ý như này, hắn nhưng khét ngược, vừa ra tay chính là một đại bao chỉ sợ đến nửa tháng tiền lương đi. Nay Thu mua nhân tâm thủ đoạn, cũng thật cao minh. Mới 6 tuổi Liễu Kiến Quân, vừa thấy kẹo sữa, đôi mắt đều cười thành trăng non, nghĩ thầm mụ mụ quả nhiên nói không sai, cái này Diệp Thúc Thúc thật là người tốt, còn cho bọn hắn mua đường ăn, vì thế rũi tay liền bắt hai viên đường, đệ một viên cấp nhà mình ca ca, trong miệng còn nói nói, "Cảm ơn Diệp Thúc Thúc, Diệp Thúc Thúc ngươi thật tốt, ca ca ngươi cùng ăn đường." Linh tinh nói Lý Tiểu Phân kỳ thật lớn lên khá xinh đẹp, điển hình chứng ngưỡng mặt, mày lá liễu, mắt to, cái mũi không tình dứt, nhưng nhìn thực làm người thư thái, môi dày mỏng vừa phải, ngũ quan hợp ở bên nhau, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là cái có khả năng phụ nhân, chỉ là bởi vì sinh hoạt chắc trở, khiến nàng nhìn qua so thực tế tuổi muốn đại chút. Lúc này, nàng tâm tình không tồi, nhỏ giọng cùng nhà mình lữ nhi nói, Tiểu Thiên nha, mẹ nói không sai đi. Này Diệp thúc thúc cá là cái văn nhã người, người cũng hảo đâu, cho nên mẹ mới đáp ứng gả hắn, trong nhà có cái có thể dùng được nhi nam nhân, mới có thể xem như gia nhà, về sau nhà ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, người yên tâm à. Ở Lý Tiểu Phân trong lòng, trượng phu đi lúc sau, bọn nhỏ chính là quan trọng nhất, cho nên, cùng Diệp Nam ở bên nhau chuyện này, nàng chuyện xảy ra hỏi trước hỏi bọn nhỏ, nghe qua bọn họ ý kiến lúc sau, lại nói phục bọn họ. Mà không phải trực tiếp chính mình làm chủ định ra chuyện này, từ chuyện này nhi là có thể nhìn ra, nàng đối bọn nhỏ thực tôn trọng. Mà cái này nữ nhi, từ rơi xuống nước sau, Lý Tiểu Phân liền cảm thấy chính mình có chút xem không hiểu nàng, không có trước kia hoạt bát hiếu động, nàng tưởng, này có thể là bởi vì thân thể của nàng còn không có khôi phục nguyên nhân, cũng không trước kia thích nói chuyện, điểm này thật là làm nàng có chút khó hiểu, hơn nữa ở Diệp Nam sự tình thượng nàng thái độ. Lý Tiểu Phân liền cảm thấy chính mình hẳn là hảo hảo cùng nữ nhi nói một câu. Liễu Như Yên cười nói, ơn, này Diệp thúc thúc người nhìn khá tốt. Kỳ thật liền tính không có hắn, cái này ra chỉ cần có nàng ở, nhà bọn họ nhật tử cũng chỉ sẽ càng ngày càng tốt nha. Bất quá, có Diệp Nam ở phía trước chống đỡ, nàng lại trộm đạo làm trong nhà sinh hoạt điều kiện lại hảo điểm nhi, hẳn là liền không như vậy dẫn người chú ý đi. Đúng rồi, mẹ! Có thể hay không cho ta mua xong thủy giày nhựa nha này vũ cũng không biết khi nào mới có thể đình, ta tổng buồn ở nhà cũng không phải chuyện này nhi, rất nghĩ ra đi đi một chút, đó đưa một chút tiểu quân trên dưới học gì đó. liễu như yên kỳ thật rất ngượng ngùng nhắc tới mua giày chuyện này nhi, nhưng là đi, nàng thật sự không muốn quang chân ra cửa, cho nên cũng chỉ có căng ra đầu thỉnh cầu. Lý tiểu phân chính ma lưu sắt giao đầu, nghe nữ nhi như vậy vừa nói, sắt giao động tác tạm dừng một chút. Này thủy giày nhựa nhưng không tiện nghi, một đôi đến 7-8 đồng tiền đâu, người bình thường cũng chưa cái kia tiền nhàn rỗi đi mua, liền nói nàng chính mình đi, cái này vũ thiên đi làm thời điểm, đánh đi chân trần sách theo giày vải, tới rồi lương trạng, rửa rửa chân lại mặc vào giày cũng là được, về nhà thời điểm cũng giống nhau. Trưng 24, rốt cuộc muốn độc ở. Nhưng là nhìn nữ nhi chờ đợi hai mắt, nghĩ lại thân thể của nàng, Lý Tiểu Phân liền tàn nhẫn không giới cái kia tâm tới cự tuyệt. Rốt cuộc nữ nhi cũng là vì trong nhà này suy nghĩ, nghĩ lại nữ nhi giao cho nàng 45 đồng tiền cùng 30 cân cả nước thông dụng phiếu gạo cùng một ít thượng vàng hạ cám mặt khắc thiếu, cắn chặt răng nói, hành, trong chốc lát ăn cơm, mẹ liền đi cung tiêu xã nhìn xem có hay không. Nghe được mụ mụ đáp ứng rồi, liếu như yên nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lý Tiểu Phân, thanh âm thanh thuy sung sướng nói, cảm ơn mẹ. Ta liền biết mụ mụ tốt nhất, mụ mụ ngươi yên tâm, ta về sau kiếm lời nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi. Đúng vậy, cái này ra duy nhất có thể làm liệu như yên thiệt tình lấy đáy người, chính là Lý Tiểu Phân. Nhìn như vậy vui sướng nữ nhi, Lý Tiểu Phân cảm thấy giống như cũng không như vậy đau lòng sắp hoa đi ra ngoài tiền. Bất quá, đảo mắt nàng lại nghĩ đến một chuyện nhi, có chút lắp bắp nói, cái kia, Tiểu Yên à, Diệp Thúc Thúc sau này muốn hướng ở nhà của chúng ta. Ta nghĩ, đợi mưa tạnh, nếu ngươi diệp thúc cho ngươi ở ta ngoài phòng đầu đáp cái cách gian đáp chừng giường, ngươi đi bên ngoài trụ, thành không. Liệu như yên đã sớm biết sự tình sẽ là cái dạng này, cho nên cũng không lộ ra cái gì bất mãn biểu tình tới, chỉ là cười nói, hảo nha, mẹ, kỳ thật ta đã sớm tưởng một người ở, chính là không dám cùng ngươi nói, sợ ngươi không đáp ứng, lúc này còn muốn đa tạ diệp thúc thúc đến nhà của chúng ta làm ta có cơ hội một người ngủ một cái giường đâu? Cái gọi là giường chính là mấy trương tấm ván gỗ phô ở bên nhau, gác ở mấy tảng đá xây lên tầng thượng, trải lên một tầng thật dày dâm dạ, lại phô trương chiếu trúc mà thôi. Này kiện đơn sơ thật sự, kiếp trước liễu như yên cẩm y ngọc thực quán, không tưởng này một đời điều kiện như vậy kém, nhưng nàng đối này đã thực thỏa mãn, có thuộc về chính mình không gian nàng là có thể yên tâm lớn mật đi tu luyện nha. Nhưng liễu như yên nói nghe vào lý tiểu phân lỗ thay lại là hơi kém làm nàng rơi lệ nếu không phải trong nhà điều kiện quá kém nàng nơi nào bỏ được làm nữ nhi trụ bên ngoài cách gian đâu chính là không có biện pháp a trong nhà cũng chỉ có lớn như vậy điểm nhi địa phương đại nhi tử cùng tiểu nhi tử trụ phòng bếp nàng cùng diệp nam trụ phòng ngủ nữ nhi cũng chỉ có trụ bên ngoài cách gian nữ nhi có thể như vậy săn sóc lý tiểu phân trong lòng cảm động thật sự nàng cho rằng thuyết phục nữ nhi sẽ rất khó Rốt cuộc chỉ cần ngẫm lại là có thể biết cách gian là cái bộ dáng gì, mùa hè nhiệt mùa đông lạnh, điều kiện thực gian khổ. Nhưng nữ nhi không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi, thật là quá khăn tâm, nàng nghĩ thầm trong chốc lát ăn cơm, nhất định phải cấp nữ nhi mua xong đẹp bằng giày nhựa làm nàng cao hứng cao hứng. Chờ mẹ con hai người đem đồ ăn bưng lên bàn thời điểm, Diệp Nam đã thành công làm liêu kiến quốc minh đệ đối hắn sinh ra hảo cảm. Bất quá, hắn cũng là đã nhìn ra, Cái này liếu ra lão đại, đó chính là cái ích kỷ. Xem ra, về sau làm việc nhi đều đến tránh điểm nhi đứa nhỏ này, đến nỗi cái kia tiểu nhân sao, nhìn tựa hồ là cái tốt, nhưng hắn bây giờ còn nhỏ, về sau chuyện này ai biết được. Nam ca, bọn nhỏ, chạy nhanh lại đây ăn cơm a. hôm nay nhưng có ăn ngon nha. Lý tiểu phân bưng một đại buồn thịt cá thượng bàn, nay cá cũng không có gì nước luộc, cho nên kỳ thật nhìn rất nhạt nhẽo nhưng là đối với hồi lâu không hưởng qua thức ăn mặn liêu ra huynh đệ tới nói, kia mùi hương nhi lại là mê người vô cùng, nghe được mụ mụ thanh âm sau, cái gì cũng mặc kệ, trực tiếp liền thượng bàn Nhìn liền cái tiếp đón đều không đánh một chút, liền chạy huynh đệ hai người, diệp nam ánh mắt lóe lóe, chậm gì gì tiếp theo nước mưa giặt sạch cái tay, mới tươi cười ôn hòa thượng bàn hắn trước kia sơn chân hải vị nhi gì đó ăn quán, vừa mới bắt đầu đi vào an huyện ăn cơm đều là ăn mà không biết mùi vị gì, Sau lại gặp được năm mất mùa, tình huống càng là không xong, cho nên hiện tại hắn mặt không đổi sắc ăn không có nước luộc đồ ăn. Chỉ là, hắn ăn cơm thời điểm động tác vẫn như cũ thực yêu nhã, đây là hắn nhiều năm qua dưỡng thành thói quen, tựa như hiện tại, cho dù là trong nhà một nữ nhân cũng không có, cho dù là ăn mặc áo vải thô, hắn cũng đem chính mình xử lý đến không chút cầu thả, bất quá, cũng bởi vì hắn như vậy, cho nên kỳ thật rất chịu xa lánh, người khác đều nói hắn giả thanh cao. Đối này, hắn cũng không thực để ý, trải qua hơn người sinh chùa khởi đại lạc hậu, hiện giờ đã không nhiều ít sự tình có thể làm hắn chú ý, nhưng đương hắn nhìn đến đối diện tiểu cô nương dùng cơm bộ dáng khi nháy mắt là liền ngây dại, trong lòng cũng có nghi vấn, hắn buồn xuất thân đại thế gia, đối với dùng cơm lễ nghi gì đó tự nhiên là biết được, hắn tự nhận chính mình dùng cơm lễ nghi thực đúng chỗ. Nhưng là ai tới nói cho hắn, vì cái gì như vậy một tiểu nha đầu phiến tử? Cứ nhiên làm hắn cảm giác nàng động tác thậm chí so với chính mình càng thêm đúng chỗ, càng thêm tiêu chuẩn, càng thêm ưu nhã. Này, thật là lý tiểu phân nữ nhi. Diệp Nam bất động thanh sắc quan sát trong phòng mấy người ăn cơm tình huống, lại phát hiện hết thảy đều thực bình thường, chỉ có cái này tiểu cô nương ngoại lệ. Liệu như yên còn không biết chính mình ăn cơm động tác làm Diệp Nam nhìn ra không hiểu, nhưng liền tính nàng đã biết, cũng sẽ không để ý. Nàng không có khả năng giống chân chính liệu như yên như vậy ăn cơm, đời trước nàng không có thể tùy ý tồn tại, đời này tuy rằng hoàn cảnh cũng không như vậy tốt đẹp, nhưng cũng bởi vậy, nàng càng không muốn ủy khuất chính mình. Liệu như yên ăn không lớn thói quen này cả cho nên ăn thật sự thiếu, chỉ ăn cơm cùng đồ ăn, nhưng xem ở lý tiểu phân trong mắt, lại là cảm thấy đứa nhỏ này càng ngày càng hiểu chuyện, trong nhà thật vất vả ăn thượng thịt, nàng cũng không biết ăn nhiều một chút nhi. Vì thế chạy nhanh động thủ gấp mấy khối thịt cá tiến liệu như yên trong chén nói, tiểu yên nha, ngươi ăn nhiều một chút nhi cá bổ bổ thân mình, đừng luôn muốn làm quốc nhi cùng quân nhi ăn a liễu như yên sắc mặt hơi cường, nàng không thói quen người khác cho nàng gấp đồ ăn, càng không thói quen ăn này thịt cá, cho nên nàng hơi dừng một chút, liền kẹp lên đồ ăn hướng Lý Tiểu Phân trong chén phóng, tuy rằng cho nàng đồ ăn người là Lý Tiểu Phân, nhưng nàng vẫn là sẽ không ăn, cho nên cười nói, mẹ. Ta không yêu ăn cá, ngươi mỗi ngày đi làm vất vả, mới nên ăn nhiều một chút nhi đâu. A, ngươi không yêu ăn cá a? Trước kia ngươi không phải thực thích ăn cá sao? Thấy nữ nhi cho chính mình gắp đồ ăn, Lý Tiểu Phân trong lòng thật cao hứng, nhưng nàng càng đau lòng nữ nhi, cư nhiên liền thịt cá cũng không biết, chẳng lẽ là rơi xuống nước di trứng. Chính là không nên a, nàng đầy mặt nghi hoặc nhìn nhà mình nữ nhi, thậm chí còn tưởng đem cá hướng nữ nhi trong chén kẹp. Diệp Nam ở một bên nhìn, tự nhiên không sai quá tiểu cô nương biểu tình, tuy rằng không biết nàng vì cái gì không yêu ăn này cá, nhưng nàng nếu nói không yêu ăn, tự nhiên chính là không muốn ăn, nghĩ nghĩ, hắn ra tiếng nói, tiểu phân, ta xem tiểu yên đích xác không yêu ăn này cá, nàng như vậy có hiếu tâm, ngươi liền ăn đi, tiểu yên, ngươi thích ăn cái gì, về sau làm mẹ ngươi mua tới cấp ngươi ăn. Kỳ thật đi, Diệp Nam cũng không quá thích ăn này cá, dù quá ít cũng không có gì gia vị, hương vị cũng không như thế nào hảo, còn có một cổ tử mùi thanh nhi, bất quá hắn đã bị sinh hoạt mài rua lâu lắm, cho nên mặc dù là không thích, cũng sẽ không biểu lộ ra tới, nhưng nhìn đến này tiểu cô nương, khiến cho hắn nghĩ tới vừa tới an huyện chính mình, rõ ràng không yêu anh lại bị buộc an tâm tình, mới đã mở miệng. Trưng 25, trở mặt, hắn lời này trực tiếp liền khiến cho Liễu kiến quốc bất mãn, Ăn ngon như vậy cá này, nha đầu chết tiệt kia cư nhiên còn không yêu ăn, thật là càng ngày càng tinh quý, còn có cái này diệp thúc thúc cũng là, cư nhiên làm nàng muốn ăn cái gì liền cùng nói cho mụ mụ, làm mẹ mua cho nàng ăn, hắn thật đúng là đương cái này ra là hắn định đọc ra. Quả thực tức chết hắn. Bất quá, lúc này hắn lại cũng không dám cùng nhân gia nhăn mặt, chỉ là buồn ở trong lòng, nghĩ về sau nhất định phải tìm cơ hội làm này nam nhân đẹp, tới nhà bọn họ không định bợ lấy lòng bọn họ hai cái nam hài nhi, cư nhiên cô đơn đối cái kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử hảo, thật là mù hắn mắt chó. hắn rốt cuộc còn có nghĩ trăm năm sau có nhi tử dưỡng lao tổng trung. là nha, mụ mụ, ta thật không yêu ăn cá, cho nên ngươi ăn nhiều một chút nhi a. thấy lý tiểu phân nghe xong diệp nam nói, rốt cuộc không hề chuẩn bị đem cá hướng chính mình trong chén kẹp, liếu như yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười tủm tỉm đối lý tiểu phân nói xong rồi còn cảm kích nhìn thoáng qua Diệp Nam sau, mới lại yên lặng cúi đầu ăn cơm. Hành, ta Tiểu Yên trưởng Thành, hiểu chuyện, biết đau lòng mụ mụ. Tiểu Yên à, ngươi yên tâm, mẹ cơm nước xong liền đi cho ngươi mua thủy giày nhựa. Lý Tiểu Phân là cái dễ dàng cảm động người, thấy nữ nhi như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, liền bật thốt lên đem phải cho nữ nhi mua thủy giày nhựa chuyện này cấp nói ra. Tức khắc, còn ở mồm to ăn thịt liêu Kiến Quốc dừng động tác. Thẳng tắp nhìn chằm chằm nhà mình mụ mụ, rất bất mãn nói: Mẹ, ngươi nói gì? Phải cho này nha đầu chết tiệt kia mua thủy giày nhựa. Nàng mấy ngày nay lăn lộn đến còn chưa đủ sao? Đi vệ sinh sở hoa như vậy nhiều tiền, hiện tại lại muốn mua thủy giày nhựa, nhà của chúng ta là tiền nhiều hơn sao? Tiền nhiều hơn ngươi liền liền cho ngươi nhi tử ta mua đôi giày nhựa a. Ta mỗi ngày dãi nắng dầm mưa trong núi nhặt than hoa nhi cấp trong nhà kiếm tiền, ta dễ dàng sao ta? Hiện tại Nhưng Hảo, này nha đầu chết tiệt kia phiến tử mới hoa như vậy nhiều tiền, lại lăn lộn muốn mua thủy dày nhựa, nàng bản thân còn không có kiếm mấy cái tiền đâu, sao có thể làm ngươi như vậy thiên nàng? Mẹ, ngươi có thể hay không đối ta cùng kiến quân hảo điểm nhi? Chúng ta chính là ngươi nhi tử. Liêu như yên nhìn phẫn nộ liêu kiến quốc có chút vô ngữ, nàng rất muốn, thần ngươi có thể hay không chướng điểm nhi đầu vóc? Trước mặt ngoại nhân như vậy hướng về phía nhà mình lão mẹ là to giống bộ dáng gì. Không thấy người Diệp Nam sắc mặt bắt đầu không hảo sao, là, các ngươi là nhi tử, nhưng thì tính sao, liền vì một đôi giày liền hướng nhà mình mụ mụ là to, thật là kiến thức hạn hẹp. Lý Tiểu Phân tức giận đến tàn nhẫn, cái này đại nhi tử gần nhất luôn là nói nàng bất công, nàng tự nhận đối mấy cái hài tử đều là giống nhau hảo, có đôi khi thậm chí càng thiên mấy đứa con trai, lại không nghĩ rằng. Nàng đều làm được này phần thượng, nhi tử còn cảm thấy bị khuất, cảm thấy nàng thiên nữ nhi, này cấp nữ nhi mua giày tiền vốn dĩ liền không phải nàng, mà là người khác giải phóng quân chiến sĩ đưa cho nữ nhi. Nếu nữ nhi không đem này tiền giao cho nàng, nàng chính mình còn không phải có thể đi mua, nhưng nữ nhi nhìn trong nhà nghèo, lăng là đem như vậy nhiều tiền cùng phiêu tất cả đều cho nàng, một phân đều không có tàng tư, nàng cấp nữ nhi mua đôi giày liền làm sao vậy? Kia không phải hẳn là sao? Cho nên nàng sắc mặt có chút khó coi nói, kiến quốc, ngươi rốt cuộc có hay không đem ta cái này mụ mụ để vào mắt. Có ngươi như vậy cùng mẹ nói chuyện. Ngươi hiện tại cũng 16 tuổi, lại quá mấy năm cũng nên cưới vợ, cũng nên hiểu chút chuyện này, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại làm chuyện gì. Liên vi một đôi giày, ngươi liền cùng mẹ ngươi giống to gọi nhỏ, ngươi mội mội mới vừa gặp tội lớn, ngươi cái này đừng ca ca không che chở điểm, còn tổng cho rằng ta bất công trả lại ngươi là sợ không hiếu thuận thanh danh truyền không ra đi có phải hay không a năm lần bảy lượt nói chính mình bất công lý tiểu phân trong lòng cũng là hoa chứ hỏa đặc biệt là nhi tử cư nhiên làm trò nam ca đối mặt nàng giống này đâu chỉ là không đem nàng để vào mắt ta hắn thậm chí không đem diệp nam để vào mắt hắn mới 16 tuổi a cứ như vậy đối đãi nhà mình thân sinh mẫu thân này nếu là truyền ra đi về sau hắn còn như thế nào cưới vợ Cho nên lúc này đây, Lý Tiểu Phân quyết định hảo hảo giáo huấn một chút đứa con trai này, hy vọng hắn nghe xong chính mình nói có thể hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại, chỉ tiếc, nàng một phen khổ